Không có thực lực người, cho dù là hoàng đế, ở người khác trong mắt cũng chỉ là con dối, tùy thời đều có thể đủ thay đổi. Quan quan thật sâu mà nhìn thoáng qua đương giới một chúng người lãnh đạo, đây là cao vị diện hiện thực, cũng là họ lỉnh tương lai sẽ đối mặt cục diện. Nay cũng không phải nàng nói chuyện giật gân, mà là ăn ngay nói thật. Vốn dĩ, nàng cũng không nghĩ tới họ lỉnh thăng nhập cao vị diện lúc sau tiếp tục hiện giờ thống trị hệ thống, bất qua ở nàng trong dự đoán cho dù là biến cách cũng là muốn tuần tự tiệm tiến. Nhưng là, ai làm đương nhiệm liên minh chủ tịch cùng lãnh đạo gánh hát chính mình đặng cái mũi lên mặt đâu. Quan quan người này vốn dĩ liền không tính là hảo sống chung, ngươi không nhớ thương nàng đổ vật nàng yêu cầu nói đều khả năng hấu ngươi một phen, càng đừng nói là ngươi chủ động tính kế nàng. Đối nàng mà nói, này bất quá là kế hoạch trước tiên, đối liên minh chủ tịch đám người lại là xét đánh giữa trời quang. Ngươi đây là bụng dạ khó lượng. Lúc này, một vị người lãnh đạo trực tiếp đứng lên, đối với quan quan cả giận nói, nói cái gì cao vị diện quy củ, ta xem là chính ngươi quyền dục hần nghị thầm muốn đem ỏ lỉn không chê ở trong tay. A quan quan khẽ thở dài một tiếng, ngay sau đó, vị kia người lãnh đạo cũng đã bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường, sau đó phun ra một ngụm máu tươi ngất đi. Mọi người sôi nổi cả kinh, quan quan lại chỉ nhàn nhạt nói, yên tâm, cho hắn để lại một cái mệnh. Nàng quay đầu nhìn liên minh chủ tịch liếc mắt một cái nói, thấy được sao? Đây là cao vị diện mở họp hàng ngày. Có ý tứ gì? Mọi người có chút nốc, Tề minh thắng hậu chi hậu giác nói, ý của ngươi là trực tiếp sẽ ở hội nghị thượng động thủ. Quan quan gật đầu, nếu là thực lực không đủ, đó là lại đại đạo lý đều là hưởng phí. Cao vị diện giá trị quan chính là như thế. Mặt khác, lãnh địa Trung ba tánh so với lĩnh chủ hay không tài đức sáng suốt. Bọn họ càng để ý lĩnh chủ thực lực. Rốt cuộc linh chủ không đủ tài đức sáng suốt nói, nhiều nhất nhật tử quá khổ một chút, nhưng nếu là thực lực không đủ, bị kẻ xâm lấn xâm lấn, bọn họ không phải bị trộm tới coi như nô lệ bán chính là coi như heo chó tàn sát, liền thi thể đều sẽ bị phân giải trở thành lựa tài. Này mọi người sôi nổi có chút kinh ngạc. Ở dân chúng đều không có phản ứng lại đây thời điểm, họ liền thiên liền thay đổi, liên minh chính phủ tuyên bố giải tán thời điểm. Mọi người đều nốc. Cũng may kế tiếp truyền thông một phần lại một phần thông bản thảo phát xuống dưới, biết rõ ràng là tình huống như thế nào, dân chúng cảm xúc dần dần mà bị chấn an xuống dưới. Không phải không có người lo lắng gặp gỡ không tốt lĩnh chủ, nhưng họ lìn luật pháp bại ở đằng kia, đó là lĩnh chủ cũng không dám làm được quá phận. Còn nữa, này niên đại dân chúng cũng không phải ngồi chờ chết, cái này lãnh địa nhật tử không hào quá, bọn họ lại không phải không thể đổi cái lãnh địa đãi. Hơn nữa trên thực tế, theo tu luyện không khí ngày thịnh, họ liền dân gian sớm đã có như vậy điểm cá lớn nuốt cá bé hương vị, này gặp qua độ không tính là khó xử. Sở dĩ liên minh chính phủ đến nay đều không có xuất hiện vấn đề, nói đến cùng cũng là bọn họ vận khí tốt, đến nay xuất hiện vài vị thần quân tính tình đều không tồi, không chỉ có không tưởng dựa vào thực lực của chính mình tác vai tác phúc, ngược lại còn tận tâm tận lực vì vị diện đối ngoại tiến hành giao thiệp. Đương nhiên, Trong lúc liên minh chính phủ không phải chưa từng có phản kháng, nhưng là ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bọn họ về điểm này phản kháng giống như là mưa bụi giống nhau, liên ninh điểm bỏ sóng cũng chưa có thể phiên khởi. Bao gồm tề minh thắng ở bên trong mọi người vốn dĩ cho rằng quan quan đưa ra cải cách nhiều ít có tư tâm, đã làm tốt nàng bó lớn trảo quyền chuẩn bị, không nghĩ nàng lại là cũng không có dư thừa động tác. Đối này, bọn họ kinh ngạc rất nhiều lại là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bọn họ như vậy lại là thả lỏng đến quá sớm, quan quan như vậy lại không phải không luyến quyền, mà là rõ ràng chỉ cần có tuyệt đối thực lực, họ liền chính là nàng vật trong bàn tay. Huống chi, dựa theo tân chuẩn tắc, thần hoàng trưởng vực, phi thường thuận theo tự nhiên, nàng danh nghĩa đã có mấy chục cái tinh cầu làm lãnh thổ, phản tác đô đồng dạng như thế. Mà chờ đến bọn họ trở thành thân đế, họ liền liền cũng tới rồi bọn họ danh nghĩa. Liên này, bây giờ còn có cái gì hảo tranh? Bất quá, họ liền hiện giờ thần quân thật sự là quá ít, dựa theo một người trưởng một thành quy củ, lại là có chút không đủ dùng. Cuối cùng, đại gia thương lượng một phen, mỗi cái thần quân đều có thể đạt được một viên tinh cầu làm lãnh thổ, mà thánh cấp tắc có thể trở thành một thành chi chủ. Đương nhiên, như vậy cũng chỉ là tạm thời, nếu là thần quân tương lai có thể đột phá thần tôn, kia chẳng những có thể lưu giữ nguyên lai lãnh thổ, còn có thể khuyết trương một phen nhưng nếu là có những người khác sau lại này thượng mà lại không có không tinh cầu hoặc là nhân gia liền coi trọng lãnh địa của ngươi vậy chỉ có thể trở về tại chỗ trở thành một thành chi chủ hoặc là một lần nữa tuyển một cái tinh cầu làm lĩnh vực những cái đó thánh cấp cũng là như thế nếu là thuận lợi đột phá thần quân kia vốn có lãnh thổ như cũ nếu là có dư thừa cư trú tinh nói hoặc là còn có thể được đến một cái lớn hơn nữa lãnh thổ dù vậy Họ lìn hiện có thánh cấp cũng không đủ để đem sở hữu thành thị đều chiếm cứ. Thần quân liền càng đừng nói nữa, hơn phân nửa tinh cầu đều là không. Như thế, một ít tông sư cấp thậm chí với cấp đại sư cũng bởi vậy bị phá cách đề bạt thành tiểu thành thành chủ. Bất quá, bọn họ phân đến lãnh địa tương đối liền phải hẻo lánh một ít, kinh tế cũng muốn tiêu điều một ít. Sau đó họ lìn liền bắt đầu rồi trên đời lớn nhất quy mô triều tân, cơ hồ sở hữu họ lìn người đều bị kinh động xôi nổi đi trước Ngọc Tụy Kinh tham gia chân tuyển. Mà lúc này, những cái đó nguyên lai liên minh quan viên liền xấu hổ, muốn bọn họ vùng dáng người khuất cư nhân hạ, bọn họ là làm không được, nhưng nếu là làm cho bọn họ như vậy mẫn nhiên với chúng, bọn họ liền càng không cam nguyện. thế Minh Thắng tìm tới, đem cái này tình huống nói một phen, cuối cùng nói, những người đó tuy rằng có chút tư tâm, tiểu tâm tư cũng nhiều, nhưng năng lực vẫn phải có, ngài xem. Quan quan nghiêng đầu, Ngươi nên không phải là giống làm ta đưa bọn họ thu làm thuộc hạ đi. Thế Minh Thắng sờ sờ cái mũi, hắn chính là ý tứ này. Những người này tâm cao khí ngạo, làm cho bọn họ đi đương những cái đó bọn họ trước kia trướng mắt vũ phu thủ hạ, bọn họ không qua được trong lòng cái kia khảm, nhưng là quan quan cùng phản tắc đô. Hai người nói như thế nào đều là nhất cử kết thúc gò lìn hắc ám thời đại truyền kỳ nhân vật, bọn họ nhưng thật ra miễn cưỡng có thể buông ráng người. Sở dĩ tìm quan quan mà không phải tìm phàn tắc đô, là bởi vì tuy rằng quan quan cũng không dễ trọng nhưng phàn tắc đô so nàng chỉ có hơn chứ không kém. Có quan hệ với hắn bất cận nhân tình, lịch sử thư chung đó là lặp lại miêu tả quá, nghị viên bên kia thế hệ trước chuyển xuống thủ pháp càng là làm những cái đó đương cục đối hắn tránh như gián giết. Quan quan lắt đầu, không được. Thế Minh Thắng còn muốn nói, quan quan dơ tay xen lời hắn, ngươi biết ở cao vị diện thần hoàng phụ thuộc là bao nhiêu người tranh đoạt chuyện tốt sao? Không đợi hắn trả lời, nàng liền tiếp tục nói, ở cao vị diện, thần đế chỉ thu thần hoàng làm phụ thuộc, thần hoàng chỉ thu thần tôn làm phụ thuộc, thần tôn chỉ thu thần quân làm phụ thuộc, thần quân đi xuống thu người nhưng thật ra tùy tiện rất nhiều. Đây là một cái kim tự tháp, liền này còn không đơn giản chỉ có thực lực là được, nếu là thiên phú tiềm lực không đủ xuất chúng, hoặc là không có một hai dạng lấy đến ra tay năng lực. Phẩm tính cũng nhập không được thượng vị giả mắt, càng nhiều người ngay cả ở cái này kim tự tháp bên ngoài đều không có cơ hội. Mà những người đó, dựa vào cái gì làm ta phá lệ? Quan quan nhìn tề minh thằng nói, nếu là bọn họ thật sự như vậy không cam lòng quyền lợi bên lạ, vậy nỗ lực tranh thủ, chờ nào một ngày tu luyện thành công, là có thể một lần nữa cầm quyền. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng đối những người đó thật đúng là không ôm kỳ vọng. Đảo không phải nói những người đó chung liền không có thiên phú tốt, chỉ là chính trị vòng chung người, tâm tư thường thường quá mức bệ buộn, với tu luyện một chuyện ngược lại vô ích. Đương nhiên, bất luận cái gì sự đều không phải tuyệt đối, bên trong nói không chừng sẽ có mấy cái ngoại lệ. Thế Minh Thắng nghe vậy cười khổ, việc này nào có dễ dàng như vậy? Quan quan như mày nói, không đơn giản là ta phía trước nói những cái đó. Những người đó tâm thái cũng không đúng. Bọn họ đối cá lớn nuốt cá bé này bốn chữ không có chính xác nhận chi. Tương lai ủy vào ta thế, bọn họ thế tất sẽ khinh thường mặt khắc cường giả. Ở Hollylin còn thôi, tới rồi ngoại vị diện, loại này vô tình coi khinh rất có thể sẽ cho chính bọn họ, thậm chí với họ lỉnh mang đến phiền toái. Ngay vậy, Thế Minh thắng tức khắc trầm mặc. Họ lỉnh ở vào oanh oanh liệt liệt cải cách thời điểm, quan quan lại là ở vì linh bảo sự đau đầu. Phan Tắc đô thấy nàng như vậy, đơn giản nói Nếu một kiện linh bảo đạt thành sở hữu yêu cầu tương đối khó, như vậy sao không chế tạo nhiều kiện linh bảo? Đối với người mà nói một kiện linh bảo cùng mười kiện linh bảo khác biệt hẳn là không lớn đi, dù sao chúng ta hiện giờ có rất nhiều thời gian, hơn nữa như vậy còn tương đối có nhằm vào. Hắn nói liền giống như thể hồ quan đỉnh, làm quan quan đôi mắt lập tức sáng, ta như thế nào không nghĩ tới. Đích xác chính như phản tắc đô theo như lời. Bọn họ này sẽ tình huống cùng máy móc tộc là bất đồng. Không chỉ có như thế, quan quan còn có tân linh cảm. ngươi nói ta lộng cái linh bảo nhạc viên thế nào. Quan quan đôi mắt sáng long lanh nói. Phan tác đâu ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nàng ý tứ, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể. Dừng một chút, lại nói, bất quá không cần mệt đến chính mình. Quan quan cùng dĩ vãng những cái đó linh tạo bất đồng, nàng phi thường cao sản chế tạo linh bảo với nàng mà nói là tùy tay mà liền sự càng đừng nói không ra dự kiến nói về sau linh tạo vẫn luôn đều sẽ là nàng yên tâm đi quan quan vui vẻ nói ta đều nghĩ kỹ rồi đến lúc đó ta chế tạo linh bảo sở hữu họ lìn người đều miễn phí chỉ đối ngoại thu phí nàng híp mắt nói ta phía trước còn vẫn luôn đau đầu họ lìn thăng vì cao vị diện lúc sau lấy cái gì vì phát triển rốt cuộc cô lìn tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển đến không tồi nhưng so với máy móc tộc trở lại là kém xa muốn nói duy nhất đặc điểm đại khái cũng chính là họ lìn người tu luyện phương thức cùng thiên phú nhưng này lại không phải có thể đem vị diện phát triển lên hạng ngục hiện tại ta nghĩ tới chỉ cần đem họ lìn chế tạo thành linh bảo nhạc viên kia tương lai họ lìn kinh tế thực lực thực dễ dàng là có thể đủ phát triển lên hơn nữa có được độc thuộc về chính mình vị diện văn hóa ở ích lợi phân phối thượng yêu cầu chú ý một chút Phan tác đô nhẹ giọng nhắc nhở nói, quan quan gật đầu, ta minh bạch, nếu muốn đại quy mô tổ chức nói, một mình ta khống chế sở hữu linh bảo liền không thích hợp, ta sẽ coi tình huống phân cách ra một bộ phận quyền sở hữu hoặc tiền lời. Nhưng là dù vậy, đầu to vẫn là muốn về nàng, như thế, tương lai duy cơ tộc ra đời liền sẽ không khuyết thiếu phát triển tài chính, nàng cùng vu yêu đám người nếu là muốn phát triển thế lực, lúc đầu tài chính cũng không cần đau đầu. Vừa vận quan quan đỉnh đầu có cha mẹ lưu lại tới thật nhiều tư hữu tinh cầu, nàng quyết định đem này đó tinh cầu đều chế tắc thành đủ loại linh bảo. Vì thế kế tiếp trăm năm, quan quan cơ bản đem sở hữu thời gian đều đặt ở chế tạo linh bảo thượng. Trong lúc, bất luận là nàng cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, thực lực đều đang không ngừng vững bước bay lên, cho đến thần hoàng đỉnh mới đỉnh chỉ xuống dưới. Lúc này, muốn đột phá liền phải chờ họ lìn thăng nhập cao vị diện. Bọn họ hai người không biết chính là, đúng là này một năm, nhân loại liên minh cùng dị tộc liên minh liên hợp xuất động, nhất cử phá hủy mười mấy ô trọc chi nguyên. Vì thế, có vài cái thần đế tại hành động trung bị trọng thương, không thể không bế quan dưỡng thương. Bạch kinh thần đế ném rớt song đao thượng máu tươi, nhìn ngã trên mặt đất chết đến không thể càng chết mật đàng lệ các, khe nhữ mày nói, như thế nào như vậy nhược. Một bên bị thương không nhẹ ạ ở thụy thần đế nhịn không được mắt trận trăng nói. Cái gì nhược? Ngươi là chưa thử qua nàng mê hoặc năng lực, ta chính là thiếu chút nữa chính mình đem chính mình thần tinh cấp bóc nát. Bạch Kinh hảo tính tình mà cười cười, nhưng thật ra một bên hủ tổ mở miệng rồi hắn, chính ngươi ý chí không kiên bị mê hoặc, chẳng lẽ còn quái Bạch Kinh? a ở thủy tức khắc hợp hực, hảo đi, ai làm hắn bản thân chính là thân thể cường đại, thần hôn ở thần đế chung lại thật là bình thường. Hủ tổ không lưng đem mật đằng lệ các thần tinh lấy ra trực tiếp vứt cho ả ở thủy nói, đưa về mình đồ nhất tộc đi, cũng coi như là cái niệm tưởng. Thần đế thần tinh, lẽ ra là một cái vị diện tài nguyên thêm lên đều so ra kém quý hiếm tài nguyên, đó là thần đế cũng không có khả năng không tâm động. Nhưng mà đại khái là bởi vì thiến thiến tự thân ô trọc chi khí quá mức nồng đậm quan hệ, mật đằng lệ cắt thần tinh đã bị hoàn toàn ô nhiễm, đó là tinh luyện ra tới cũng còn thừa không có mấy. Như vậy một chút, Bọn họ đảo còn không đến mức vung tay đánh nhau. Chỉ là, không đợi ạ ở Thụy tiếp nhận, nửa đường đã bị Bạch Kinh chặn được. A ở Thụy nhưng thật ra không có sinh khí, tuy rằng không phải cùng cái trận doanh, nhưng hắn cùng Bạch Kinh cũng coi như là có vài phần giao tình, cũng biết hắn tính nết, hai người quan hệ thật không kém. Bởi vậy, hắn này sẽ chỉ là có chút khó hiểu. Bạch Kinh đối với hai người giải thích nói, hủ tố ngươi từng thuật lại hơn trăm vô ưu nói. Cái kia thiến thiến đại khái không chết được. Tuy rằng như thế, mấy thứ này vẫn là cẩn thận một ít xử lý tương đối hảo. Nói như vậy, vô số lưỡi dao gió từ hắn lòng bàn tay hiện lên, chớp mắt công phu, kia viên chỉ còn bàn tay đại thần tinh cũng đã hóa thành yên phấn. Không chỉ có như thế, liền một bên trên mặt đất thi thể hắn cũng không có buông tha. Thua tổ cùng ạ ở thụy tưởng tượng cũng là, đảo cũng không có ngăn cản hắn. Không có người biết đến là, chờ bọn họ vừa đi. Nhưng cái đó nguyên bản phiêu tán hầu như không còn yên phấn liền một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái cả người đen nhánh Mỹ lệ nữ nhân. Đang chết! Quát khẽ như vậy một tiếng, nàng liền biến mất ở tại chỗ. Bên kia, quan quan cùng phàn tắc đô đối bên này phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hai người lại là đang ở chủ bị họ lìn gồm thâu Lam kình sự tình. Tuy rằng biết sớm muộn gì sẽ tới ngày này, Nhưng tiếp thu đến thông chi tạp đế á tư cùng a tát khải biểu tình vẫn là có chút khó coi. Nhưng cũng giới hạn trong này, phản đối nói bọn họ là sẽ không nói, nói cũng vô dụng Hướng chỗ tốt tưởng, chờ đến gồm thâu lúc sau, chẳng sợ sẽ đã chịu họ lìn người phòng bị, nhưng lấy bọn họ làm kinh thực lực, có thể đạt được không ít lãnh thổ phân phong, che chở tộc nhân của mình vẫn là có thể làm được. Hơn nữa ở hò lìn đãi nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã minh bạch. Quan quan cùng phản tắc đô là cỡ nào thô đuổi. Lam Kình bị gồm thâu, với bọn họ mà nói tất nhiên là có không cam lòng, nhưng là đối chỉnh thể tộc đàn mà nói, lại là lợi lớn hơn tệ. Quan quan là lần đầu tiên nhìn đến vị diện cùng vị diện chi gian gồm thâu. Đương nhiên, không ngừng là nàng, mọi người đều là lần đầu tiên nhìn đến. Vốn dĩ bọn họ đều trừng lớn đôi mắt muốn kiến thức một phen, không nghĩ trường hợp kỳ thật căn bản không thể nói lớn mạnh, liền cảm giác chớp mắt công phu. Trung quanh cái gì cũng chưa biến hóa, nhưng là dùng tinh thần lực tìm tòi, liền phát hiện họ lỉnh vị diện biến đại rất nhiều, Lam Kình vị diện tinh cầu cũng đều tiến vào họ lỉnh vị diện. Bọn họ bên này cảm thấy động tĩnh tiểu, lại không biết chính là như vậy động tính đem cao vị diện những cái đó thần đế đều kinh động. Đây là có chuyện gì? Vừa mới giao động, hình như là vị diện căn ướt. Quân chân thần đế vẻ mặt kinh ngạc. Thanh nhạc thần đế như như mày, ta đây liền phái người đi xem. Còn lại thần đế cũng sôi nổi phái người đi tra xét. Nếu thật là vị diện cắn ướt, vậy không xong. Phải biết rằng dĩ Vãng cũng không phải không có người làm như vậy, nhưng là thất bại không nói, còn khả năng làm cho hai cái vị diện đều tan vỡ. Nhưng là đáng sợ nhất lại không phải cái này, mà là qua đi quy tắc nghịch phản. Ở rất nhiều thần đế trong trí nhớ, quy tắc một khi nghịch phản, tới gần vị diện đều phải xối quẻ Không chỉ có như thế, qua đi mấy trăm năm kia khu vực đều sẽ trở thành vùng cấm, các loại tinh tế thai nạn tàn sát bừa bãi, liền thần đế vào nhầm không thể bảo đảm toàn thân mà lui. Cố tình kia địa phương còn dễ dàng nhất xuất hiện hác động, vận khí không tốt, bất đồng tọa độ phi thuyền hàng hạm liền sẽ bị hắc động nuốt hút lại đây, căn bản không phải xa xa tránh đi là có thể bảo hiểm. Thanh nhạc người thực mau trở về tới, vị kia thần hoàng biểu tình mang theo vài phần cổ quay nói, thật là vị diện căn nuốt, nhưng là đã kết thúc. Nghe vậy. Một chúng thần đế mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thần hoàng tiếp tục nói, vị diện cắn nuốt tựa hồ thành công. Từ từ, sự phát địa điểm là nào hai cái vị diện. Quân chân thần đế mở miệng hỏi. Thần hoàng báo hai cái toà độ, quân chân thần đế tính tính, tức khác sắc mặt đại biến nói, như thế nào có một cái là o lìn vị diện. Nghe vậy những người khác trên mặt bình tĩnh cũng đã biến mất. Chẳng lẽ là o lìn vị diện bị nuốt. Lưu linh thần đế sắc mặt ngưng trọng nói, thật vất vả. Bọn họ mới từ thần hoàng trong miệng biết được bị cắn nuốt chính là một cái khác vị diện, mọi người sôi nổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, bởi vậy, mọi người đồng dạng buồn bực, vị diện cắn nuốt loại này hành vi, từ trước đến nay là phạm hủy. Quy tắc không có động tính. Thanh nhạc mở miệng hỏi. Thần hoàng lắc đầu, ta còn cố ý đợi một hồi, không có động tính. Lúc này, mặt khác thần đế phái qua đi điều tra cấp giới cũng trở về tiến hành hội báo. Những người này chung có một ít còn cố ý tiến vào vị diện bên trong, bởi vậy điều tra đến tình báo tương đối hoàn chỉnh. Biết được có liền vị diện cùng Lam Kình vị diện cư nhiên còn có như vậy một đoạn ngân đoán, một chúng thần đế sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Thu Tô nhịn không được hâm mộ nói, bọn họ phu thê vận khí cũng thật tốt quá. Lưu Linh thần đế để ý lại là một khác sự kiện, các ngươi không nghe được sao? Họ liền bên trong thời gian đã qua đi 100 năm. Mọi người nghe vậy im lặng. Không cần tưởng cũng biết đây là phản tắc đô động tay chân. Thời không chi phối giả năng lực thật sự là quá gian lận. Phải biết rằng các nàng từ hủ tổ chỗ đó được đến tình báo lúc sau ngay lập tức hành động lên, bỏ qua một bên các vị diện khi tốc sai biệt, liền bọn họ tự thân trải qua, cũng bất quá là qua không đến hai tháng. Nói vị diện cùng vị diện chi gian khi tốc sai biệt luôn luôn đều là có thể đem người lăn lộn điên chuyện này. Thử nghĩ tưởng, hai cái là địch vị diện một cái khi tốt là một, một cái khi tốt vì ba, ở ngang nhau dưới tình huống, người sau là có thể được đến càng tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến thời gian chiến tranh tự nhiên chiếm hết thượng phong. Trời biết, có bao nhiêu vị diện tự thân thực lực kỳ thật cũng không kém, lại là bởi vì khi tốt quan hệ cờ kém nhất chiêu, liền như vậy bị người làm thiên. Bất quá nói chung, loại tình huống này vẫn là phi thường hiếm thấy, bởi vì càng là trọng điệp giao tiếp vị diện chi gian khi tốt sai biệt càng nhỏ. Khoảng cách xa vị diện mới có thể xuất hiện đại sai biệt khi tốt. Xa thân gần đánh đạo lý này đặt ở tinh tế trung đại bộ phận thời điểm là không thích hợp, bởi vì nếu không phải ly đến gần có không gian tiết điểm giao xoa, giống nhau cách khá xa vị diện, muốn cho nhau phát hiện là phi thường khó. Bởi vì tinh tế trung lộ tuyến không thể ấn 2 d tính toán, mà là hẳn là ấn 6 duy tính toán, hơn nữa không gian trồng lên đan sen chờ đủ loại vấn đề, cứ ly xa vị diện xác định địa điểm là phi thường khó khăn. Trừ phi có tương quan thần khí, nếu không, rất có thể rất nhiều quân đội xuất phát, nhưng mà đi rồi một năm, lại phát hiện còn không có nhìn đến nhân gia vị diện nhập khẩu tình huống. Đương nhiên, loại tình huống này không thích hợp với cái loại này nhìn đến vị diện liền tiến, đoạt một đợt liền chạy vị diện kẻ xâm lấn. Hơn nữa, đối với loại này cự ly xa vị diện chiến tranh, bởi vì rất có thể liên lụy người khác duyên cớ, nhân loại liên minh cùng dị tộc liên minh từ trước đến nay là không đề sướng. Nếu là làm cho cái gì không tốt hậu quả, thành quả thắng lợi có lẽ đều không thắng nổi liên minh cho trừng phạt. Nhưng là đó là trước kia, Phan tác đô cái này thời không chi phối giả tồn tại, căn bản chính là dùng để đánh vỡ cân bằng. Đặc biệt là dị tộc liên minh bên kia, này sẽ cũng đừng để nhiều bi thôi. Ai làm cho bọn họ vận khí không tốt, hai cái quy tắc lỗ hổng sản vật đều là nhân loại. Nói câu có chút túng nói. Bọn họ thật là có chút lo lắng này hai người trở thành thần đế lúc sau sẽ nhất cử đối dị tộc liên minh ra tay. Bọn họ dị tộc liên minh tuy rằng năm bệ bảy mảng, ngày thường cùng cái liên minh thần đế gặp mặt đều khả năng đánh lên tới, nhưng là một khi gặp gỡ cùng nhân loại liên minh có quan hệ sự, kia bọn họ tuyệt đối là nhất trí đối ngoại. Cũng bởi vậy, dĩ vãng bọn họ thật đúng là không thiếu cách hứng nhân loại liên minh. Đặc biệt, bọn họ bản thân cũng trộn dạng. Nói đến xung đột loại sự tình này đều một cây làm chẳng nên non, nhân loại bên kia cũng không phải không có đã làm sốt ruột sự, nhưng dị tộc nhân số rốt cuộc nhiều, đặc biệt có chút tộc đàn chủng tộc tập tính. Ngay cả thực người cũng không phải không có, tàn nhân thị huyết càng là không ít. Nghiêm trọng nhất thời điểm, thậm chí có một vị dị tộc thần đế tộc nhân đem một cái nguyên thủy nhân loại vị diện người đều ăn sạch. Mặc dù như vậy, bọn họ cũng làm theo bên vực người mình. Muốn nói không chỗ dạ Đó là gặp người. Cũng là bởi vì này, đừng nhìn dị tộc liên minh đến nay đều điều khẽ điều khẽ, nhưng là âm thầm kỳ thật không thiếu điều tra quan quan cùng phản tác đô. Thấy hai người tổng thể mà nói cũng không phải cái gì lệ khí sâu nặng người, tương phản có đôi khi xem bọn họ hành vi thậm chí tính thượng là chân thực nhiệt tình, bọn họ mới thoáng yên lòng. Đương nhiên, đó là không yên tâm bọn họ cũng không có biện pháp, đó là hai cái quy tắc lỗ hổng sản vật, không thể giết, giết là có trời phạt. Phía trước chỉ nhìn đến quan quan uy lực, hiện giờ nhìn đến phản tắc đô uy lực, dị tộc liên minh bên kia lại là cân nhắc. Nếu không, chúng ta đưa phân lễ. Có người đề nghị nói. Đưa cái gì lễ? Đúng vậy, trên đời này còn có so linh bảo càng chân quý đồ vật sao. Nói nữa, mấu chốt tặng lễ đến hưu dụng A, đừng bánh bao thịt đánh chó, vậy mất nhiều hơn được. Kia nếu là không tiễn, nhân ra không phải có lý do tìm chúng ta phiền thoái. Chính là Các ngươi đừng quên, tương soi nhân loại, chúng ta dị tộc đối linh bảo nhu cầu kỳ thật lớn hơn nữa. Dị tộc liên minh bên này người một lời ta một nữ, cơ bản liền gõ định rồi này, lễ chẳng những muốn đưa, lại còn có muốn hướng trọng đưa. Sau đó vấn đề liền tới rồi, nên trọng đến cái dạng gì trình độ. Lễ nhẹ tặng không có ý nghĩa, nhưng muốn trọng nói. Trước không nói rất nhiều dị tộc thần đế đối này còn ôm phản đối ý kiến, bọn họ không thấy được nguyện ý xuất huyết nhiều, còn nữa Căn cứ vào kia đối vợ chồng là nhân loại, bọn họ thật đúng là không vui không hề giữ lại. Vì thế, ở một trận cãi cỏ ở Mỹ Trung, rốt cuộc có người đưa ra đáng tin cậy ý kiến. lẽ muốn đưa, nhưng cũng không cần quan trọng hơn nhân loại liên minh bên kia, nếu không cũng có vẻ quá mức lịnh nọt. Nhưng này không phải nói chúng ta liền không thể thông qua mặt khác biện pháp giao hảo bọn họ vợ chồng. A-3 Ly thần đế mở miệng nói, còn nhớ rõ phía trước kia chàng liên hợp hành động sao. Mọi người gật đầu, như thế nào không nhớ rõ. Bọn họ tưởng quên cũng không thể quên được a. chính mình này phương mật đẳng lệ cắt chính là bị xác nhận là đọa đoạ linh đoạt xá, cuối cùng còn bị xử lý. Duy nhất làm người an ủi chính là, ở kia phía trước nhân loại liên minh cản xù lì ạ cũng đã chứng thực bị đọa đoạ linh đoạt xá. huống chi, lần đó hành động tổn thất cũng viễn siêu bọn họ dự đánh giá, hiện giờ không ở đây ông bạn già đều đang bế quan đem không cẩn thận lây dính đến ô trọc chi khí loại bỏ đầu. a ba Ly thần đế tiếp tục nói, nếu ta nhớ không lầm nói, đoạ linh em yêu chính là quan quan tố giác, mà ở kia phía trước, nàng vẫn luôn đều ở tận sức với cứu giúp những cái đó bị tính kế linh bảo. Ý của ngươi là, mọi người đôi mắt đều sáng. a ba Ly không nhanh không chầm nói, quan quan là linh tạo, muốn nói đoạ linh địch nhân lớn nhất là ai, kia thế tất là nàng. Ở trong mắt nàng, Những cái đó đọa linh thế tất cũng là địch nhân. Ta nhưng nghe nói, tựa hồ chính là bởi vì đọa linh quay phá, nàng mới vẫn luôn không có được đến linh tạo truyền thừa. Ngươi nói, nếu là chúng ta có thể giúp nàng cung cấp đọa linh hành tích, tìm được những cái đó sắp ám đọa linh bảo, kia nàng có thể hay không đối dị tộc liên minh sinh ra hảo cảm? Đó là khẳng định a? Một chúng dị tộc thần đế tâm đều lung lay đi lên. Sau đó vấn đề tới Những cái đó đọa linh vốn dĩ là được tung mở mịt, bọn họ đi đâu tìm. Còn có những cái đó linh bảo cũng đều một cái so một cái tàng hảo. Đối này, A-ba-li lại nói, chúng ta dị tộc có đủ loại kỳ quái năng lực, ta cũng không tin nếu là hạ sức lực đi tìm, sẽ một chút thu hoạch đều không có. Nói như vậy cũng đúng, nhân loại số lượng có lẽ so với bọn hắn chung bất luận cái gì nhất tộc đều phải nhiều, nhưng sở hữu dị tộc thêm lên. Số lượng lại là nhân loại gấp 3 không ngừng, bọn họ đi xuống tuyên bố mệnh lệnh, nhiều mặt động viên dưới không có khả năng không có kết quả. Quan quan cũng không biết nói có người thật vắt hết góc phải cho chính mình đưa lên một phần đại lễ, giờ này khắc này, nàng lại là đang ở mở họp. Nay 100 năm trùng, có quan quan cùng phản tắc đô mạnh mẽ nâng đỡ, hơn nữa tu luyện hoàn cảnh ngày càng biến hảo, họ liền xuất hiện rất nhiều thần cấp cường giả, thần quân từ nguyên lai 4 vị biến thành hiện giờ 21 vị cơ Mỹ Hoa, khải địch Mỹ Tư cùng bảng viễn hạc ba người càng là nhất cử đột phá thần tôn, hứa nhân nhân cũng chỉ thừa chỉ còn một bước. Bên cạnh không nói, đối thượng còn tại chỗ đạp bộ lam kinh người, lại là không cần lo lắng áp không được bọn họ. Quan quan cùng Phàn Tắc Đô từng có một lần đem lấy nhân vị diện thăng nhập cao vị diện kinh nghiệm, cũng xác định bất luận là nhân loại liên minh vẫn là dị tộc liên minh thần đế đều sẽ không xuất hiện cản trở. Duy nhất yêu cầu lo lắng, chính là thiên thiến. Nhưng là quan quan suy nghĩ một chút, đối phương xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp. Thiến thiến cũng không buồn, sẽ không không rõ ràng lắm lần này họ lỉnh vị diện tân trước hai phương liên minh thần đế đều sẽ nhìn chằm chằm. Loại này đặc thù thời kỳ, nàng nếu là dám xuất hiện, quan quan ngược lại muốn bội phục nàng. Chỉ là muốn nói thiến thiến sẽ không cho bọn hắn hạ ngáng chân, nàng lại là không tin. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, vay một tiếng, họ lỉnh vị diện bắt đầu run rẩy lên. Quan quan cùng phản Tắc đô hai người thần lực cuộn cuộn không ngừng mà đưa vào đến vị diện bên trong. Đương thần lực đạt tới giới hạn, họ liền vị diện đột nhiên chấn động, sau đó rời đi tại chỗ. Lúc này đây cùng lần trước bất đồng, hai người thực lực ở qua đi trăm năm chung sớm đã xưa đâu bằng này, đặc biệt là phản Tắc đô, hiện giờ đối không gian cùng thời gian lĩnh ngộ đã nâng cao một bước. Thượng một lần, bọn họ còn chỉ có thể một chút một chút dịch chuyển lấy nhân vị diện, nhưng là lúc này đây. Giả thiết lộ tuyến lúc sau, phản tắc đô trực tiếp ở lộ tuyến thượng làm tốt không gian xác định địa điểm. Vì thế, họ liền vị diện cơ hồ này đây không gian khiêu dược phương thức một chút một chút hướng về cao vị diện lĩnh vực đột tiến mà đi. Âm thầm nhìn chằm chằm hai phương liên minh thầm giật mình, loại này vị diện tân chức phương thức, thật đúng là trước này chưa từng có. Dù vậy, quan quan cùng phản tắc đô cũng là chút nào không dám thiếu cảnh giác. Dựa theo bọn họ dự tính. Họ liền vị diện tân chức thời gian chỉ cần 5 ngày tới rồi ngày thứ tư tới gần cao vị diện lĩnh vực cơ hồ là đồng thời nguyên bản nhắm mắt quan quan cùng phản tắc đô đều mở mắt nhìn về phía phía trước tảng Nghiêm Phương cơ hồ là đồng thời nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen sau đó lấy cực nhanh tốc độ biến đại sau đó là cái thứ hai cái thứ ba vô số điểm đen xuất hiện sau đó biến đại cư nhiên là há động hai phương liên minh người tức khắc sắc mặt đại biến Hơn nữa không phải một cái hắc hát động, mà là hàng ngàn hàng vạn cái hắc hát động. Chỉ là mấy giây thời gian, quan quan cùng phản tắc đô đám người đi tới phương hướng cũng đã bị vô số hắc hát động trải rộng. Sau đó ở chớp mắt công phu, không ngừng là phía trước, bọn họ tả hữu trên dưới phía sau đều bị hắc hát động trải rộng. Nhìn đến loại tình huống này, hai phương liên minh thần đế đều vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Ai cũng không nghĩ tới Thiên Thiến sẽ ra loại này ám chiêu. Mấu chốt nhất chính là Hiện giờ hai bên thần đế đó là muốn ra tay tương trợ cũng làm không đến. Có này đó rầm rạp hác động cách trở, bọn họ đó là phát ra công kích, cũng đều sẽ bị hắc động cách trở, hoặc là trực tiếp kiếp nổ hác động, khiến cho một hồi tinh tế thai nạn. Nói vậy, ở bên trong quan quan cùng phản tắc đô cũng vô pháp mạng sống. Lúc này, đại gia cũng chỉ có thể gửi hy vọng với phản tắc đô không gian thần lực. Nhưng mà, mọi người đều rõ ràng. Vị diện ở ngoài tinh tế thai nạn bất đồng với vị diện trong vòng tinh tế thai nạn, như hác động trở, đều là mang theo hủy diện quy tắc. Nếu Phan Tắc Đô hiện giờ là thần đế còn hảo thuyết, nhưng hắn hiện giờ còn chỉ là thần hoàng, muốn ứng phó nhiều như vậy hác động, không khác gì si tầm vọng tưởng. Đương nhiên, Phan Tắc Đô nếu muốn mang theo quan quan chạy trốn, kia tất nhiên là có thể làm được, nhưng là lưu lại họ liền vị diện. Một khi mất đi nguyên thân vị diện, Này hai người về sau lộ sợ là không dễ đi. Bạch Kinh thần đế nhữ nhữ mày nói, chúng ta đừng làm nhìn, đem phía sau màn độc thủ chảo ra tới. Hắn ánh mắt lại rơi xuống dị tộc thần đế bên kia, dương giọng nói, các ngươi chung nếu là có bản thể cực kỳ bé nhỏ, có thể thử xem có thể hay không thông qua khoảng cách xuyên qua kia tầng hấp động, đến lúc đó có thể cứu bao nhiêu người liền cứu bao nhiêu người. Ngay vậy, mấy cái dị tộc thần đế lướt nhau. Sau đó trong đó một nam một nữ hóa thành hai đóa xinh đẹp bù công anh một trước một sao hướng hắc động vòng vây mà đi. Khiến người kinh dị chính là, như vậy nhu nhược hai đóa bù công anh, ở vô số hắc động hấp lực hạ, thế nhưng liền như vậy run run rẩy rẩy mà xuyên qua khoảng cách thuận lợi tiến vào vòng vây. Bù tổ thở dài, công hơi vợ chồng nhìn điệu thấp, cũng không có gì thanh danh, nhưng chỉ từ vừa mới lộ kia một tay, này hai người liền không thể khinh thường. Hảo! Chúng ta cũng chạy nhanh đi vội đi. Thấy Bạch Kinh đã đi xa, thanh nhạc lưu lại một câu, chọn một cái khác phương hướng đi bắt người. Hô tổ nhún mai, cũng tìm đúng phương hướng biến mất. Tiến vào vòng đây, hai đóa bổ công anh lập tức liền hóa thành hình người, sau đó, nhỏ vụn bạch quang từ hai người trên người phiêu tán mà ra, bất quá chớp mắt thấy liền trải rộng bốn phía. Nếu là nhìn kỹ, là có thể đủ phát hiện những cái đó bạch quang đều là từng đóa xinh đẹp bổ công anh. Hai người như vậy một làm, không ngừng thay thế quan quan cùng phản tắc đô này sẽ đang ở hướng họ lỉnh vị diện chung đưa vào thần lực A tắc 5 người, đó là đang ở nỗ lực duy trì không gian kết giới, tránh cho họ lỉnh vị diện bị hắc động rào thoái phản tắc đô cùng đang ở dùng tạo hóa bút ngòi vàng minh khắc thần văn trận ngăn cách hắc động hấp lực quan quan đều trên người bông lỏng. Lĩnh vực Quan quan hơi kinh hãi Nàng phát hiện bị bạch quang vây quanh trong phạm vi Họ Liển Vị Diện phảng phất cũng biến thành một đóa bùa hồng anh, thường thường lắc lư tung bay, rõ ràng nên là giống như lục bình giống nhau theo gió phiêu linh, nhưng mà lại lăng là có loại nhậm ngươi đông nam tây bắc phòng, ta tự lù lù bất động ý tứ. Bởi vì họ liền Vị Diện tuy rằng ở phiêu đảng, nhưng phiêu đảng dấu vết lại không phù hợp hắc động hấp lực dấu vết. Lạc Chữ hơi hơi mỉm cười, đây là chúng ta phu thê hai người lĩnh vực, giúp các ngươi ngăn cản răm ba bữa vẫn là không có vấn đề. Lại lâu Bọn họ lại là bất lực. Liên này dăm ba bữa, bọn họ cũng muốn dốc hết sức lực. Lĩnh vực rốt cuộc là thần đế đỉnh cấp thủ đoạn, phải đối kháng lại là có chứa hủy diệt quy tắc hát động, có thể duy trì như vậy mấy ngày đã là cực hạ. Đảo không phải bọn họ lĩnh vực liền không có mặt khác thủ đoạn, nhưng là ai làm những cái đó hát động tựa như bom, một chút cũng chạm vào không được, ở ném chuột sợ vỡ đồ dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy. Dựa theo lệ thường, Hắc động có thể tồn tại thời gian phi thường đoạn, tầm thường chỉ có mấy ngày, ghê gớm cũng chỉ có 10 ngày nửa tháng. Nhưng là thực hiện nhiên, trước mắt hắc động cũng không phải tự nhiên hình thành, cũng không thể theo lẽ thường luật chi. Quan quan này sẽ là thật sự đau đầu, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không nghĩ từ bỏ họ lìn vị diện. Nàng cắn cắn ngón tay, đơn giản lợi dụng thần chi khế ước bắt đầu đối những người khác xin giúp đỡ. Chờ nàng đem tình huống nói một phen. Những người khác tức khắc cũng đi theo vừa khởi đầu đau đi lên. Cái này thật không có cách nào à, chứ không nói chúng ta đuổi không đuổi đến lại đây, đó là đuổi đến lại đây, kia cũng giúp không được vội a. Đúng vậy, bằng không hai cái liên minh thần đế không có khả năng không ra tay. Lại vào lúc này, A thú thanh âm đột nhiên xuất hiện. Có lẽ ta có thể giúp đỡ vội. Cái gì? Mọi người sửng sốt. A thú nói, đối với tinh tế hung thú mà nói. Hát động chỉ là đồ ăn trí nhất. Nhưng là ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là còn không có sinh ra đi. Vũ yêu nghi ngờ nói. Bởi vì có phản tắc đô giúp đỡ điều chỉnh khi tốt, bọn họ 7 người sớm cũng đã sinh ra, càng sâu đến, lúc đầu chuyển thế mấy người đời này đã sắp thiên tuế. Nhưng là A thú lại là ngoại lệ, bởi vì tinh tế hung thú ra đời yêu cầu thời gian quá dài, nàng lại là đến nay còn không có chân chính sinh ra. Còn không có, nhưng là nhanh. A thú nói, ta chính mình có thể cảm giác được, cũng liền trăm năm công phu, đổi thành ngươi bên kia thời gian, cũng liền một hai tháng. Quan quan cười khổ nói, trước không nói vừa mới ra đời tinh tế hung thú có thể hay không khởi đến tác dụng, chúng ta bên này căn bản kéo không được một hai tháng thời gian. Nhưng thật ra hắc báo mở miệng nói, nhớ không lầm nói, ngươi phía trước nói hiện giờ có hai cái thần đế giúp các ngươi khiêng. Đối, nhưng cũng chỉ có thể duy trì răm ba bữa. Quan quan thở dài nói, ta cảm thấy cái này không là vấn đề, dị tộc liên minh hẳn là không ngừng này hai cái có thể xuyên qua hắc động vây quanh thần đế, thậm chí là nhân loại liên minh bên kia, phòng trừng cũng có. Hiện giờ sở dĩ bất qua tới, phòng trừng là bởi vì cảm thấy không có cái kia tất yếu. Người đem tình huống nói cho bọn họ, làm cho bọn họ giúp đỡ kéo thượng một hai tháng hẳn là không có vấn đề. Hấp hồn nữ mở miệng nói, quan quan nghe vậy tức khắc mắt sáng rực lên. Bù Tô nhận được quan quan liên lạc, nghe xong nàng lời nói, nhíu nhíu mày nói, ngươi xác định không phải đang nói đùa. Không phải. Quan quan nhấp miệng nói, ta không xác định muốn bao lâu, hiện giờ dự đánh giá là muốn vừa đến 2 tháng, hẳn là sẽ có biện pháp. Nghe vậy, Bù Tô suy đoán nàng là muốn chế tác cái gì linh bảo, liền nói, hành, ta giúp ngươi liên lạc. Sở dĩ như vậy dễ dàng liền đồng ý, không phải nói hắn đối quan quan nói có bao nhiêu tin. Nói không hảo nàng là ở hấp hối dây dưa, mà là hắn đột nhiên nghĩ tới một sự kiện phía trước không nghĩ nhiều, chỉ một lòng muốn bắt được trốn tránh ở phía sau màn độc thủ. Nhưng là hiện tại tưởng tượng đối phương năng lực tuy rằng có chút khó giải quyết, nhưng ai biết có thể kiên trì bao lâu? Nói không tốt, bọn họ như vậy kéo đi xuống, đối phương trước kiên trì không được lui lại. Rốt cuộc, đọa linh loại đồ vật này, cho dù là thần đế cũng không tốt lắm chào a. Quan quan nhẹ nhàng thở ra. Hiện giờ chỉ có thể chờ A Thú sinh ra. Trên thực tế, nàng đương nhiên nghĩ tới thông qua chế tạo linh bảo giải quyết vấn đề, nhưng mà cái này ý niệm chỉ ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, đã bị nàng đánh mất. Phải đối kháng có chứa hủy diệt quy tắc hoạt động, chế tạo ra tới linh bảo thế tất muốn rất mạnh, bản thể ít nhất đến là một viên tinh cầu cái loại này. Nhưng lại như vậy yêu cầu thời gian liền quá dài, phải biết rằng nàng phía trước ở họ lỉn chế tắc lấy tinh cầu vì bản thể linh bảo dùng khi ít nhất đều phải 10 ngày. Liên kia vẫn là bởi vì là lợi dụng trước đó khắc tốt thần văn tinh thạch làm. Cố tình nàng đỉnh đầu thần văn tinh thạch tuy rằng còn thừa một ít, đối với hiện giờ loại tình huống này lại là có chút không đủ dùng. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ nàng một chốc một lát cũng tìm không thấy thích hợp linh bảo bản thể A. Đem tình huống báo cho một fan A tắc 5 người, quan quan nói, từ giờ trở đi, chúng ta thay phiên cấp họ liền chuyển vận thần lực, tận lực nghỉ ngơi dưỡng sức. A tắc 5 người gật đầu. Thấy nàng như cũ cao mày, phan tắc đô an ủi mà nắm lấy tay nàng nói, đừng nóng đội, nhưng thật ra nếu là không kịp, ta có thể lùi lại thời gian. Có như vậy bảo đảm, quan quan mày hơi hơi lỏng rồi rời ra. Nghe vậy, một bên công hơi cùng lạc chữ không khỏi liếp nhau. Cứ việc sớm đã đã biết vị này thân phận, nhưng nghe đến như vậy nhẹ nhàng băng cơ mà nói ra làm thời gian lùi lại, vẫn là có chút làm người giật mình. Mặt khác, Phía trước bọn họ còn đương này hai người có lẽ là ích lợi kết hợp, nhưng là này sẽ vừa thấy hai người chi gian bầu không khí, cảm tình lại không phải giống nhau hảo. Cái này tình báo lại là rất có truyền quay lại đi giá trị, bọn họ không cần phải lo lắng như thế nào lấy lòng phản tác đô, chỉ cần làm quan quan cao hứng là có thể soát đến người nam nhân này hảo cảm độ. Thời gian một chút một chút trôi đi, công hơi vợ chồng đã bỏ chạy, Thực mau liền có mặt khác dị tộc thần đế thậm chí với nhân tộc thần đế thế thân đi lên. Mắt thấy một tháng qua đi, quan quan khó tránh khỏi bắt đầu lo hâu lên. Không ngừng là nàng, liên minh hai phương thần đế cũng đều bắt đầu lo hâu đi lên. Bởi vì nhiều như vậy thiên qua đi, bọn họ lăng là liền cái đoạ linh bóng dáng cũng chưa tìm được. Mặc dù đoạ linh ẩn nấp tính cao, trừ bỏ linh tạo những người khác rất khó cảm giác đến, đối với một đám thần đế mà nói cũng có chút không hợp lý. Bạch Kinh thần sắc ngưng trọng nói, chỉ sợ, cái kia đoả Linh liền giấu ở những cái đó trong hắc hát động. Chứ bỏ cái này, bọn họ là không thể tưởng được mặt khác khả năng. Kia làm sao bây giờ? Vô tổ nhữ mày nói. Chỉ hy vọng ngươi phía trước suy đoán chính là thật sự, hoặc là quan quan chế tạo ra có thể ứng phó trước mắt loại tình huống này Linh Bảo. Thanh nhạc nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay, quan quan cùng vu yêu đám người liên hệ cũng không có đoạn, những người khác quan tâm bên này tình huống. Nàng cũng quan tâm A Thú khi nào có thể ra tới. Còn muốn bao lâu? Quan quan nhịn không được hỏi. Chờ một chút, nhanh. Lời này A Thú đã nói qua rất nhiều lần. Không phải nàng không nghĩ cấp cái xác thực thời gian, mà là nàng chính mình cũng không biết. Nhân loại dự tính ngày sinh còn khả năng trước tiên hoặc là hoán lại đâu, càng đừng nói nàng loại tình huống này. Quan quan cũng rõ ràng, cho nên cũng không có thúc dục Thương so mọi người. Phan tác đô cảm xúc ngược lại là nhất bình tĩnh. Chẳng sợ gặp phải khả năng muốn đem nguyên sinh vị diện vứt bỏ tình trạng, hắn ánh mắt cũng không có chút nào dao động, trước sau bình tĩnh lý trí. Nếu không có cùng quan quan nói chuyện thời điểm hắn sẽ hiển lộ ra một vài cảm xúc, cơ hội làm người cho rằng hắn là một cái người máy. Tiến đến hỗ trợ đối kháng hắc động hai phương liên minh thần đế đem loại này tình trạng xem ở trong mắt, khó tránh khỏi lại nhiều vài phần kiên kỵ cùng thận trọng. Cho tới nay. Có quan quan ở phía trước, phản tác đô tự thân lại an tĩnh điệu thấp, hắn cũng không như thế nào làm nổi bật. Hơn nữa thâm nhập điều tra liền biết người này là cái thê nô, đối quan quan coi như ngoan ngoan phục tùng, bởi vậy rất nhiều người đều đem hắn tồn tại xem nhẹ. Tuy rằng không đến mức cảm thấy hắn không xứng với quan quan, nhưng cũng không thể nói coi trọng. Chỉ là hắn hiện giờ biểu hiện, lại ở đông đảo thần đế trong lòng để lại một bút. Lại là 10 ngày qua đi. Mọi người phát hiện một cái không quá mỹ diệu tình huống. Ta có phải hay không hoa mắt? Như thế nào những cái đó hác động giống như tới gần? Gu Tô xoa xoa đôi mắt nói. Ngươi không có hoa mắt, những cái đó hác động không chỉ có tới gần, lại còn có ở biến đại. Thanh ngạc nói. Bọn họ chính lo lắng đâu, liền thấy một cái thật lớn kim sắc đồng hồ cắt đột nhiên xuất hiện. Tiếng hác động vòng vây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sau này triệt, cũng hồi phục nguyên lai like lớn nhỏ. Thấy Phan Tắc Đô không có đem đồng hồ cắt thu hồi đi, quan quan có chút lo lắng nói, có thể kiên trì sao. An tâm. Phan Tắc Đô nhàn nhạt nói, có lưu kim phụ trợ, ta tiêu hao thần lực cũng không nhiều. Mên mang tinh tế chung, thật lớn hắc kén nuốt chửng giống nhau phun ra nuốt vào vũ trụ năng lượng, lúc lên lúc xuống chung, khí thở không thông nguy hiểm tràn ngập mở ra. Bởi vì thân ở hắc cám, rất ít có người có thể đủ phát hiện hắc kén tồn tại, mặc dù vận khí tốt thấy được. Cũng sẽ không nghĩ nhiều, chỉ biết cho rằng đây là một viên đã tử vong tinh cầu. Giờ phút này, một đạo cái khe đột nhiên xuất hiện ở hắc kén thượng, mơ hồ có bạch quang từ bên trong tiết lộ ra tới. Nay phảng phất chỉ là một cái bắt đầu, càng ngày càng nhiều cái khe xuất hiện, bất quá là nháy mắt, liền có vô số bạch quang bắn ra bốn phía mở ra. Ông mà một tiếng, hắc kén ra liền phản phất bị cái gì chấn vỡ, hóa thành mắt thường nhìn không thấy yên phấn. Sau đó, bên trong đồ vật hiển lộ ra tới. Đó là một cái màu xám bạc thật lớn cầu hình, mặt ngoài một trận mấp máy lúc sau, nó vươn nhỏ dài mà rắn chắc tứ chi. Sau đó, liền phảng phất cuộn len giống nhau, thân thể hắn một phần ba lại đột nhiên bành khai, hóa thành một cây hư hư đem chính mình vây quanh hoa râm đuôi dài. Lúc này, nó thân hình cũng hiển lộ ra tới, liền phảng phất mạnh mẽ hổ báo, gầy trường mà hữu lực. Lại xem phần đầu, nhọn nhọn dựng hai. Mặt hình có chút cùng loại hồ ly, lại có giống như sư tử giống nhau thật dài tông mao, hẹp dài đôi mắt mở, màu ngân bạch con người liền phản phất thú loại giống nhau không có bất luận cái gì cảm xúc. Cùng với con mắt mở, nó trên chán phương đột nhiên xuất hiện một cái khí xoáy tụ, thực mau liền hóa thành một cái kim sắc phù văn, liền như vậy thản nhiên bay, không có thời khắc nào là đều ở cực nhanh xoay tròn. Giống, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tức khắc. Nhìn không thấy khí lãng ở tinh tế chung đẩy ra, vô số vị diện bởi vậy mà dao động lên. Quan quan cũng không biết đi qua bao lâu, liền nghe được A Thú Thanh Âm xuất hiện ở trong đầu, ta ra tới. Nàng tinh thần chấn động, vội vàng nói, ta đây lập tức liền đem tọa độ phát. Không cần. A Thú đánh gãy nàng nói. Như vậy mỹ vị, căn bản không cần tọa độ chỉ dẫn, nàng là có thể đủ tìm được. Quan quan còn muốn mở miệng. Liền phát hiện phụ cận đột nhiên xuất hiện một cái điểm đen. Phan Tắc Đô theo bản năng muốn đem kia phương thời gian cấp tiến lặng, quan quan một cái giật mình, vội vàng ngăn cả nói, từ từ. Làm sao vậy? Phan Tắc Đô dừng lại. Quan quan ánh mắt sáng quắc nói, có thể là A thú tới. Vừa dứt lời, cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, vốn dĩ bọn họ bị vây quanh, cùng hắc động vòng vây chi gian khe hở liền không lớn. Hiện giờ cái này đột nhiên xuất hiện hắc động lại ở dây lát gian chiêm cứ điểm này khoảng cách, hơn nữa nó còn ở biến đại. Phan tắc độ tay mắt lanh lẹ mà ném xuống một cái không gian kết giới, đem bao gồm ỏ lỉnh tinh cầu ở bên trong mọi người đều chóc đến thứ nguyên không gian bên trong. Cũng may mắn hắn động tác rất nhanh, nếu không chẳng sợ có thần đế lĩnh vực, cùng hắc động đụng phải, không nói ai có hại, kia cũng tuyệt đối sẽ khiến cho năng lượng nổ mạnh. Bất quá là dây lát công phu. Họ liền vị diện trọng điệp không gian ở ngoài, hác động liền mở rộng tới rồi phi thường đáng sợ nông nỗi, đột nhiên một cái đầu có chút gấp không chờ nổi mà dò xét ra tới. Vừa mới đối thượng cặp kia không có chút nào cảm xúc hai mắt, quan quan đôi mắt liền sáng, là A Thú. Lúc này A Thú lại không rảnh lo nàng, nhìn đến mãn nhãn mỹ thực, nàng có chút gấp không chờ nổi mà giống lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, phụ cận không gian đều bị kín đặc thú áp lực. Sau đó một cây giống như roi thép giống nhau màu xám bạc cái đuôi liền từ trong hắc động dò xét ra tới, này căn cái đuôi liền phản phất không có cối giải lụa giống nhau, liền như vậy một vòng lại một vòng mà đem sở hữu hắc động đều vòng lên. Sau đó, liền thấy A thú một xả, những cái đó hắc động liền bài đội phiêu lại đây. Lúc này, nàng đã lớn lên miệng chờ Mọi người liền nhìn những cái đó hắc động một đám chui vào A thú trong miệng, nàng đều không cần ai trực tiếp liền cùng nuốt viên thuốc giống nhau một ngụm một cái, đều không mang theo tạm dừng mà nuốt đi xuống. Đứng bên ngoài vây một loại thần đế này sẽ đều xem trận tròn mắt. Này, đây là tình huống như thế nào? Đó là cái gì quái vật? Bạch Kinh làm nhãn hiệu lâu đời thần đế, nhìn nửa ngày sau trần chờ nói, có lẽ là tinh tế hung thú. Không có biện pháp, tinh tế hung thú loại này sinh vật, vẫn luôn là trong truyền thuyết mới tồn tại. Cho tới nay mới thôi đều không có ai gặp qua tinh tế hung thú còn có thể tồn tại xuống dưới. Đạo không phải nói thần đế gặp gỡ cũng vô pháp bảo mệnh, mấu chốt là thần đế nộ không thượng a. Đừng nhìn tinh tế hung thú loại này sinh vật chỉ số thông minh thấp đến lệnh người giận rồi, nhưng nguyên nhân chính là vì chỉ số thông minh thấp, cho nên bọn họ mới càng tuần hoàn bản năng hành sự. Một khi gặp gỡ đối chúng nó có uy hiếp sinh vật, tinh tế hung thú hoặc là liền trực tiếp ngụy trang thành tinh cầu, bọn họ một lòng ngụy trang nói. Đó là thần đế cũng là nhìn không ra tới, bởi vì chúng nó bản chất kỳ thật cùng tinh cầu là giống nhau, hoặc là trực tiếp khai hắc động chạy trốn. Như thế, mặc dù là thần đế, đối với tinh tế hung thú cũng chỉ là chỉ nghe kỳ danh, cũng không có chân chính nhìn thấy quá. Cũng là bởi vì này, bạch kinh này sẽ ngữ khí mang theo không xác định. Nhưng là, trừ bỏ tinh tế hung thú, bọn họ là không biết cái gì sinh vật năng đủ lấy hắc động vì thực. Hắc động càng ngày càng ít. A thú bụng tựa như động không đáy giống nhau, không biết mệt mỏi mà cắn nuốt tiếp theo cái lại một cái hấp hát động. Mắt thấy, chỉ còn cuối cùng một cái hấp hát động, A thú há mồm liền phải nuốt vào, lại thấy một đạo hát ảnh từ trong đó nhảy ra tới. Thác đô. Quan quan hô một tiếng. Phan thác đô lập tức ăn ý mà một cái thuấn di đem chính mình cùng quan quan đều kéo đến hắc hát ảnh gần chỗ. Quan quan năm ngón tay thành trảo, mang theo thực sự chất giống nhau thần lực đột nhiên bắt qua đi hai bên phụ vừa tiếp xúc tức khắc liền có nồng đậm yên khí tràn ngập mở ra liền phảng phất cái gì bị ăn mòn giống nhau bộ dáng quan quan tay lại là không có chút nào tạm dừng gắt gao mà bắt được kia lũ không ngừng dây rùa lắc lư hắc hát ảnh đây là cái gì lúc này các vị thần đế ăn ý mà đứng ở chạy trốn lộ tuyến thượng mở miệng hỏi nói là hắc hát ảnh nhưng là vẫn là có thể nhìn ra đây là một nữ nhân lúc này nữ nhân này chính hung tợn mà nhìn quan quan Quan Quan cười lạnh một tiếng nói, Đoan Linh, vua tội những mày, nếu là không nhìn lầm nói, nàng cũng không có thật thể. Quan Quan gật đầu, nếu là không có đoán sai, thứ này hẳn là Thiến Thiến phân thân. Còn có một chút suy đoán nàng không có nói, khả năng, Thiến Thiến phục chế nhiều ít năng lực, kia nàng liền có bao nhiêu như vậy phân thân. Chỉ sợ các nàng cùng năng lực sở hữu giả bản tôn duy nhất khác nhau chính là hay không có được thật thể. Bởi vì nàng đã nhìn ra. Cái này đoạ linh cũng không phải thiến thiến bộ dáng. Nghe vậy, quan quan trong tay đoạ linh thần sắc khẽ biến, mọi người giờ phút này chính nhìn chằm chằm nàng, tự nhiên không có sai quá điểm này biến hóa. kia tính toán làm sao bây giờ? Gu tố hỏi. Quan quan sờ sờ cằm, nói thật nàng cũng không trông cậy vào có thể rửa cái này phân thân hỏi ra cái gì tình báo. Đảo không phải nàng đối thiến thiến y chỉ có cái gì hiểu lầm, cho rằng nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, mà là... Giống bản thể cùng phân thân loại quan hệ này, thiến thiến nếu là không thể hoàn toàn không chế nói, là tuyệt đối không dám dễ dàng thả ra. Càng đừng nói, nàng còn không rõ ràng lắm cái này phân thân ý thức là từ bản thể chia lìa ra tới, vẫn là cái loại này một pháp vạn niệm pháp môn. Như vậy liền càng không có ý nghĩa, chỉ sợ quan quan mới vừa có đánh cho nhận tội ý tưởng, đối phương liền sẽ từ bỏ này đạo ý niệm. Nghĩ như vậy. Quan quan trong tay đột nhiên xuất hiện một quả bàn tay đại hình thoi tinh thạch, cũng chưa chờ thiến thiến phản ứng lại đây, nàng liền lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem chi nhét vào hắc hát ảnh bên trong. Thiến thiến phục hồi tinh thần lại, vội vàng muốn đem kia khối tinh thạch loại bỏ, nhưng mà, bất luận nàng dùng biện pháp gì, cuối cùng đều lấy thất bại chấm dứt. Lại vào lúc này, kia khối tinh thạch thượng thần văn sáng lên, sau đó lại ở trong dây lát biến mất bóng dáng. Quan quan cảm ứng một chút. Đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại có chút tiếng đuối. Sau đó, nàng trực tiếp ra tay, một đạo thần văn trận đem hắc ảnh vây quanh, sau đó kim sắc thần văn hóa thành đao kiếm, đem chi rào thoái. Vừa mới đó là cái gì? Gu Tổ Hiếu Kỳ nói. Những người khác cũng tò mò mà nhìn lại đây. Quan quan cảm thấy loại sự tình này không có gì hảo dầu dếm, liền trả lời nói là một loại khế ước hiện hình, ta đánh cuộc một phen này đó phân thân chi gian quả nhiên là có khế ước gắn bó về sau ta là có thể đủ dựa vào thần văn chỉ dẫn tìm đảo này đó phân thân đáng tiếc đối bản thể vô dụng việc này đương nhiên là chuyện tốt nhưng trừ bỏ dùng để phong bị kỳ thật tác dụng cũng không phải như vậy đại rốt cuộc ai cũng không biết như vậy phân thân thiên thiên có phải hay không có thể tùy tay chế tạo trừ phi đem bản thể giết chết nếu không phân thân chết quá nhiều cũng là thua phí lại vào lúc này a thú hoàn toàn từ trong hắc động xuyên lại đây, một trận cường quang lúc sau, nàng liền hóa thành hình người. Không thể không nói, tương so a thú nguyên lai like hình người, nàng hiện tại hình người thật sự là xinh đẹp xoái khí đến không được. Giờ này khắc này, nàng có một đầu màu xám bạc tóc ngắn, vô số màu xám bạc giải lụa từ sau đầu rũ xuống, một vòng một vòng đem nàng ngực dưới cho đến đầu gối trở lên đều bao bọc lấy, rõ ràng là cái đuôi Nhưng không hiểu rõ người lại sẽ cho rằng đó là một kiện quần áo. Chỉ là, nàng rốt cuộc không phải chân chính nhân loại, cũng không phải yêu tộc, hóa thành hình người cũng có chút bất đồng. Liền như nàng lộ ra làn da kỳ thật cũng không phải làn da, nhìn qua giống như kim cương cùng kim loại kết hợp chế tạo mà thành, mặt ngoài còn mang theo giống như liễu đinh giống nhau gai nhọn. Nhất dẫn người chú mục lại là nàng cái loại này xinh đẹp lại hờ hững gương mặt, cùng với huyền phù ở giữa mày kim sắc tự phủ. Ngươi quan quan mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào không phải em bé. A thú nhàn nhạt cười nói, tinh tế hung thú vốn dĩ liền không có thành niên hay không cách nói, chúng ta cấu tạo cùng tình cầu vô dị, lại tự mang hủy diệt quy tắc, chỉ cần cắn nuốt cũng đủ đồ ăn là có thể đủ lớn lên. Lần này ít nhiều ngươi, nếu không ta muốn lập tức gặp được nhiều như vậy đồ ăn cũng không dễ dàng. Đừng nhìn tinh tế hung thú có thể chính mình chế tạo hấp hát động. Chúng nó chính mình chế tạo hắc động là không mang theo hủy diệt quy tắc, bởi vậy, chỉ có tự nhiên hình thành, có chứa hủy diệt quy tắc hắc động tài năng đủ đối nàng có bổ ích. Thiên thiên cái này phân thân năng lực đại khái chính là triệu tập tinh tế thai nạn, đáng tiếc cái này phân thân không hảo không chế, nếu không nàng thật đúng là tưởng lưu một cái xuống dưới giúp chính mình tìm thực vật. Quan quan tò mò mà nhìn nàng nói, ngươi hiện tại là cái gì thực lực? Nàng có thể nhìn ra tới, a thú thực lực so đời trước chỉ cao không thấp, nhưng là, cụ thể rồi lại tra xét không đến. Khó mà nói. A thú sờ sờ cái chán tự phụ nói, tinh tế hung thú tình huống có chút đặc thù, lấy ngươi vì tiêu chuẩn nói, ta hiện tại thực lực liền tương đương với thần tôn. Nhưng là ta lại không phải chân chính thần tôn, bản năng nói cho ta, một khi đột phá cái kia chạm kiểm soát, ta đây chính là thần đế. Quan quan tức khắc hít hà một hơi, vậy ngươi nguyên lai like năng lực bảo lưu lại sao? A thú vươn chính mình giống như vũ khí giống nhau duệ lạnh băng cứng rắn cánh tay, ngươi nói đi. Xem ra là đều bảo lưu lại tới. Quan quan ánh mắt sáng lên, đang muốn nói cái gì, liền chú ý tới một bên kia mười mấy trận mắt há hốc mồm thần đế. Nàng khe như mày, đối với A thú phủi tay nói, hảo, lần này đa tạ ngươi, lần sau gặp được tình tế thai nạn ta sẽ thông chi ngươi, ngươi vội chính mình đi thôi. Nhìn ra quan quan dụ ý. A thú cười cười liền vẽ ra một cái hắc động rời đi. Vừa mới cái kêu hủ tổ vẻ mặt khiếp sợ nói. Quan quan bình tĩnh nói, có cái gì vấn đề sao? Đó là tinh tế hung thú hóa thành hình người. Không phải. Ngươi cùng tinh tế hung thú nhận thức. Hắn kinh ngạc nói. Không nghe nói qua chuyển thế sao? Quan quan nhìn hắn một cái nói. Chuyển thế thành tinh tế hung thú. Đây là cái gì thần thao tác? Không ngừng hủ tổ. Những người khác cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Quan quan điếu môi nói, cao nguy hiểm cao hồi báo sự trên đời này chẳng lẽ còn thiếu. Đến nỗi còn lại tình huống, nàng lại là không muốn nhiều lời. Nhìn ra nàng thái độ, này đó thần đế tuy rằng trong lòng tò mò đến muốn chết, nhưng cũng quản ở miệng mình. họ liền vị diện xuất hiện ở cao vị diện lĩnh vực bên trong, vị trí lại không phải ở bên ngoài, mà là trực tiếp vọt vào trung tâm bộ vị. Phía trước lần đó vị diện tấn trước bởi vì quan quan cùng phản tắc đồ cũng không phải lấy nhân người, bởi vậy bọn họ cảm xúc cũng không thâm. Nhưng là lúc này đây, làm họ lìn người, ở họ lìn thuận lợi tân chức thành cao vị diện kia một khắc, hai người đều có thể đủ cảm giác được thân thể bị không biết lực lượng rửa sạch một bên, thần lực càng là lấy tốc độ kinh người trở nên tinh thuần vô cùng. Hai người liếc nhau, cơ hồ là trăm miệng một lời nói, ta muốn bế quan đột phá, cùng thời gian. Hai phương liên minh thần đế tự nhiên cũng nhận thấy được hai người tình trạng. Bạch Kinh trực tiếp mở miệng nói, chạy nhanh tiến vào họ liền vị diện, không cần lo lắng. Ở các ngươi tấn chức thần đế thời điểm, thế giới ý chí nhất định sẽ toàn lực bảo hộ của các ngươi. Hai người nghe vậy gật gật đầu, không rảnh lo nói lời cảm tạ, liền hóa thành lưỡng đạo quang nhảy vào vị diện trong vòng. Biết quan quan cùng phàn tắc đô bế quan đột phá thần đế lúc sau, đưa ma sư lại là liên hệ hấp hồn nữ. Mời nàng cùng chính mình cùng đi lang bạn. Hác hồn nữ hoàng sợ, ngươi nên không phải là tính toán tìm bái nạ thần đế báo thù đi. Không phải, ta là muốn đoạt lại tuyết sinh trì. Đưa ma sư trả lời nói. hấp hồn nữ tức khắc khó xử, hiện giờ ta chỉ là thần tôn, ngươi tuy kém một bước chính là thần hoàng, nhưng đi đoạt tuyết sinh trì có phải hay không quá miễn cưỡng? Đối với tuyết sinh trì, bọn họ đều từng có đoán sai, không có gì bất ngờ xảy ra nói kia đồ vật hẳn là sẽ trở thành đưa ma sư một đại trợ lực. Xen vào đưa ma sư chuyển sang kiếp khác thời điểm vì đại gia lựa chọn tuyết thiên tộc như vậy một cái không có lực công kích chủng tộc, bọn họ có nghĩa vụ giúp nàng. Ta cũng chưa nói liền chúng ta hai người đi, còn muốn hỏi một chút những người khác. Đưa ma sư nói, tính ta một cái. Đúng lúc này, hắc hát báo thanh âm vang lên. Hai người sôi nổi cả kinh, người xuất quan. Hắc hát báo mang theo ý cười thanh âm vang lên. May mắn đột phá thần hoàng. Hắn vừa định chính mình ở tiểu đồng bọn trung hẳn là đầu một cái, liền nghe hấp hồn nữ buồn bã nói, quan quan hiện giờ chính bế quan đột phá thần đế, chờ nàng xuất quan, đại khái chính là thần đế. hắc báo bên kia trầm mặc hồi lâu, mới nói, lại nói ta nhưng không đi. Còn có ai muốn đi sao? Hấp hồn nữ nói sang chuyện khác hỏi. Ta cũng đi thôi. Dừng một chút, vui yêu mở miệng nói. Đợi hồi lâu, cũng chưa chờ đến những người khác đáp lại. Bọn họ liền minh bạch, những người khác hoặc là đi không khai, hoặc là chính là không có hứng thú. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta ở tuyết thiên vị diện hội hợp. Hấp hồn nữ mở miệng nói, còn lại người đều tỏ vẻ không có vấn đề. Một tháng sau, thiên thuyết vị diện là bãi nạ thần đế hạ hạt một cái tiểu vị diện, bởi vì không có gì tài nguyên quan hệ, vẫn luôn không thế nào bị coi trọng, nhưng là cũng không biết vì cái gì, liền như vậy một cái điều không sinh chứng địa phương. Bãi nạ thần đế lại trước sau không có từ bỏ. Vị diện này thượng cư dân đều là ngoại rời lại đây. đương nhiên loại này cần cỗi địa phương, có điểm đầu gốc người đều là không muốn tới. Bất quá bọn họ đều là ở bãi nạ thần đế thuộc hạ phạm vào sai lưu này lại đây. Như thế thế thế đại đại số giới cũng đã có cực kỳ khách quan số lượng. Bãi nạ thần đế đối bọn họ yêu cầu chỉ có một, chính là xem trọng cái kia kỳ kỳ quái quái, tựa hồ là kêu tuyết sinh trì hao. Nói lên cái này ao, bọn họ tổ tiên vừa mới rời lại đây thời điểm, còn tưởng rằng cái kia dùng màu trắng cục đá xây mà thành ao có cái gì kỳ lạ chỗ. Nhưng là bọn họ trộm làm rất nhiều thử nghiệm, phát hiện cái này khô cạn ao trừ bỏ đặc biệt vững chắc, tựa hồ cũng không có cái gì tác dụng. Thậm chí, bọn họ còn nghĩ tới hướng trong ao mặt xúc thủy nuôi cá, nhưng là, tới rồi ngày hôm sau, nước ao đều sẽ khô cạn, bên trong cá cũng sẽ biến mất vô tung. Việc này thật sự là quá cổ quái, lúc sau liền không còn có người đánh tuyết sinh trì chủ ý. Đặc biệt lúc sau có người ở tuyết sinh trì phụ cận mất tích, sống không thấy người chết không thấy xác, đại gia liền càng cảm thấy đến nơi này cổ quái, cơ hồ liệt vào cấm địa. Thiên tuyết vị diện rất ít sẽ có ngoại tộc người đổ bộ, mặc dù có, nghỉ ngơi mấy ngày phát hiện vị diện này căn bản là không có gì cho đáng khen, kia cũng sẽ thực mau rời đi. Bất quá! Địa phương cư dân đối ngoại lai người vẫn là phi thường nhiệt tình, bởi vì chỉ có lúc này, bọn họ tài năng nhân cơ hội đại kiếm một bút. Dù sao có thể xuyên qua vị diện người thực lực kém cỏi nhất đều là thần quân, là tuyệt đối sẽ không thiếu tiền loại đồ vật này. ngay này, hai nam hai nữ bốn người đổ bộ thiên tuyết vị diện. Duy Kỳ nghe được nhi tử truyền tin vội vàng đuổi lại đây, liền thấy này hai nam hai nữ đều phi thường xuất chúng, này không kỳ quái, có thể đột phá thần cấp người. Mặc dù dung mạo không xuất chúng, khí chất cũng tuyệt đối là hạng trong bầy gà tồn tại. Chư vị, hoan nên đi vào thiên tuyết vị diện. Duy Kỳ vẻ mặt lấy lòng mà mở miệng. Bốn người liếc nhau, cuối cùng từ hấp hồn nữ như mày mở miệng nói, ta nhớ không lầm nói thiên tuyết vị diện là tuyết tinh linh nhất tộc nơi tụ cư, khi nào cũng có tộc khác cư trú. Bọn họ tới phía trước thương lượng một phen, cảm thấy tùy tiện hỏi thăm tuyết sinh trì khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi cho nên liền ngụy trang thành đã bế quan nhiều năm, bởi vậy căn bản không biết thiên tuyết vị diện biến cố, tính toán tới nơi này tìm tuyết tinh linh xem bệnh người. Loại sự tình này cũng không kỳ quái, chứ không nói thần cấp trở lên bế quan động một chút trăm năm ngàn năm. Liền nói tinh tế chung như vậy nhiều vị diện, đó là tin tức lại linh thông người, cũng không dám nói đúng tinh tế gian sự thuộc như lòng bàn tay. Húng chi, bài nạ thần đế làm chuyện tới đế thiếu đạo đức, nếu không phải cùng hắn có thù hóa hắn. Căn bản không có người sẽ cố ý tuyên dương loại sự tình này. Duy kỳ văn nguồn nốc, cái gì tuyết tinh linh? Chư vị có phải hay không tìm lầm địa phương? Hán Trần chờ hạ mở miệng hỏi. Không có khả năng. Hấp hồn nữ vẻ mặt không có khả năng. Ta lúc trước đã tới nơi này, đối nơi này năng lượng quen thuộc mà thực. Hiện giờ tuy rằng có chút biến hóa, nhưng vẫn là có thể nhận ra tới. Nói xong, nàng báo một cái tọa độ, vị diện này là cái này tọa độ đi. Duy Kỳ gật gật đầu, vẻ mặt khó xử nói, nhưng chúng ta nơi này căn bản là không có gì tuyết tinh linh nhất tổ Ga chúng ta thế thế đại đại ở nơi này đều có vài ngàn năm, trước nay không nghe nói qua cái gì tuyết tinh linh, vậy không đúng rồi. Hấp hồn nữ nhũ mày nói, ở các ngươi phía trước đâu? Thiên Tuyết Vị diện tồn thế chính là mười mấy vạn năm. Duy Kỳ trừng mắt không biết như thế nào trả lời, cái này, hắn không rõ ràng lắm a. Vu Yêu nhàn nhạt nói. Tính, người này liền như vậy điểm thực lực, phòng trừng cũng lộng không rõ nội tình. Hấp hồn nữ nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là liền nói, kêu hành, chính chúng ta đi điều tra đi. Nói xong, bốn người trực tiếp hóa thành một đạo quang, từ tại chỗ biến mất. Lấy duy kỳ nhắn lực, hắn thậm chí đều nhìn không ra những người này là hướng phương hướng nào chạy. Chỉ là hắn cũng không nốc, tuy nói bài nạ thần đế cơ bản bất quá hỏi thiên tuyết vị diện sự, thiên tuyết chỉ hiện giờ càng là không người hỏi thăm. Nhưng là, những người này ở thiên tuyết vị diện chạy loạn, nếu là xảy ra chuyện, kia bọn họ liền suối quẩy. Bởi vậy, Duy Kỳ không có do dự liền đem việc này báo đi lên. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lúc này, hấp hồn nữ đám người lại ở thảo luận tiếp được đi nên làm như thế nào? Vu yêu nhíu nhíu mày nói, nếu là không có đoán sai, thiên tuyết vị diện không có khả năng chỉ có này đó người thường cư trú, chỗ tối khẳng định có thần cấp cường giả chú ý nhưng là thời gian dài không có động tĩnh này đó thần cấp cường giả tất nhiên đã chậm trễ hắc báo nói cho nên chúng ta hiện tại đến đưa bọn họ dẫn ra tới còn không thể kinh động bái nạ thần đế chúng ta hiện tại nhưng không đối phó được hắn hấp hồn nữ nói nói vậy chúng ta liền phải tốc chiến tốc thắng vu yêu nói dựa theo tới phía trước trước đó điều tra đến tình báo tuyết sinh chỉ hiện giờ hơi có chút cổ quái luôn có người mạc danh mất tích Ở nơi này cư dân ngày thường cũng không dám tiếp cận. Đến lúc đó chúng ta trước đem thần cấp cường giả hủy thi diệt tích, lúc sau liền mang theo Tuyết Sinh Chỉ lặng lẽ rời đi. Những cái đó bình thường cư dân không dám đi Tuyết Sinh Chỉ, làm hạ vị giả cũng không dám tùy ý đi tìm tới vị giả. Tóm lại, giấu giếm được một đoạn thời gian hẳn là không là vấn đề. Vậy như vậy gõ định rồi. Mọi người đánh nhịp nói. Đến nôi tác chiến kế hoạch, kia căn bản là không cần Đối năm đối thủ một mất một còn, ai không biết ai a? Từ đưa ma sư dẫn theo, đoàn người thực mau liền đến đạt tuyết sinh trì. Vừa mới rơi xuống đất, hét lớn một tiếng liền từ trên cao chuyển đến. Người chờ người nào, còn không mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhận được tin tức thời điểm, quảng âm kỳ thật cũng không ở thiên tuyết vị diện, cũng may hắn trước đó làm chuẩn bị, tùy thân mang theo một cái không gian xác định địa điểm đạo cụ, nếu không thật đúng là muốn chuyện xấu. Bất quá hắn những cái đó đồng liêu liền không có nhanh như vậy đã trở lại, bởi vậy này sẽ đối thượng ba cái thực lực cũng không so với hắn kém thần tôn cùng một cái thần hoàng, hắn căn bản không nghĩ tới chính diện đối kháng, mà là tính toán làm cho bọn họ biết khó mà lui. Ta nói cho các ngươi, thiên thuyết vị diện hiện giờ là bài nạ thần đế hạ hạn, nếu là các ngươi thức thời, vẫn là chạy nhanh rời đi. Nếu không, bài nạ thần đế bị các ngươi mạo phạm đến, các ngươi lại hối hận liền tới không kịp. Thấy tới chỉ là một cái thần tôn, bốn người trao đổi một ánh mắt, ngay sau đó từ hấp hồn nữ tiến lên mở miệng khách khi nói, chúng ta vô tình khiêu khích, chỉ là còn thỉnh vị này đại ca nói cho chúng ta biết tuyết tinh linh nhất tộc đi đâu vậy. Chúng ta đồng bạn thần thức bị thương, chỉ có tuyết tinh linh nhất tộc y, -y sư có thể chữa khỏi, còn thỉnh châm trước một chút. Bọn họ tự nhiên không cho rằng bái nạ phái đến thiên tuyết vị diện thần cấp cường giả chỉ có quảng âm một cái. Bởi vậy này sẽ bọn họ lại là yêu cầu kéo dài thời gian, ít nhất đến đem những người này một lưới bắt hết, mà không phải thả chạy mấy cái cá lọt lưới. Nghe vậy, Quảng Âm biểu tình có chút cổ quái nói, tuyết tinh linh nhất tộc hại chết bài nạ thần đế con trai độc nhất, bệ hạ dưới sự giận dữ, sớm đã đem các nàng diệt tộc, các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. Nghe vậy, hấp hồn nữ đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi là ở cùng chúng ta nói giỡn. Đưa ma sư vẻ mặt hoài nghi nói, tuyết tinh linh nhất tộc căn bản là không có lực công kích, như thế nào sát bài Nạ Thần Đế con trai độc nhất? Chính là ngươi hay là ỷ vào bãi Nạ Thần Đế lấy chúng ta trêu đùa đi?" Khẳng định là. Hiện thân suy diễn một phen cái gì kêu vô cớ gây rối, bốn người vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Quảng Âm. Quảng Âm đều ngốc, phục hồi tinh thần lại lập tức cả giận nói, "Các ngươi chẳng lẽ dám nghi ngờ bãi Nạ Thần Đế? Ngươi đây là trộm đổi khái niệm." Hấp hồn nữ dùng so với hắn lớn hơn nữa thanh âm mắng, chúng ta không phải nghi ngờ bại nạ thần đế, mà là ở nghi ngờ các ngươi. Quảng âm khí đến không được, nếu không có lý trí nói cho chính mình chính mình đánh không lại bốn người này, hắn sớm đã thao giao nhỏ lên rồi. Đừng cùng ta càng quái, cho các ngươi lăn liền cút cho ta. Hắn này có thể nói cũng không khách khí. Hấp hồn nữ mấy người chính buồn rầu muốn như thế nào tiếp tục đem này diễn cấp sướng đi xuống đâu. Liền phát hiện có sáu cái cường đại hơi thở đuổi lại đây. Thế nhưng đều là thần tôn. Bốn người sôi nổi sắc mặt dùng mình. Quảng âm tự nhiên cũng cảm ứng được, tức khác sắc mặt vui vẻ, dương giọng nói, đều tới. Lại đây giúp ta đem này mấy cái không biết tốt xấu mà cấp tấu một đốn. Đến nơi đối phương bốn người chung có một người hơi thở chi cường có thể là thần hoàng, hắn lại là cũng không lo lắng. Đảo không phải đối thực lực của chính mình có bao nhiêu tự tin, mà là. Chúng nó chính là bại nạ thần đế phụ thuộc, những người này chẳng lẽ còn thật dám giết bọn họ. Đương nhiên hắn kỳ thật cũng không phải thật sự muốn giáo huấn người, bởi vì dựa theo hắn dự đoán, những người này nghe được lời này là nên chạy chối chết. Quảng âm nói âm vừa ra, liền có 6 người xuất hiện ở Quảng âm bên cạnh. bốn người liếc nhau, cũng chưa chờ đối phương phản ứng lại đây, cũng đã ngang nhiên ra tay. Quảng âm chỉ cảm thấy sau cổ một trận đau đớn, sau đó liền mất đi ý thức. Ở người ngoài nhìn không tới địa phương, vu yêu nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, đầu tầm lớn nhỏ tinh sắc sâu nhẹ nhàng mà bò lại tới, an tính mà đại ở hắn dày trên mặt. Quảng âm là đầu chiều hạ ngã xuống, bởi vậy không ai có thể nhìn đến, lúc này hắn lộ ra mặt bộ cùng đôi tay đã biến thành màu đen, lại ở dây lắt gian hòa tan thành trong suốt sạch sẽ thủy. Nhìn đến quảng âm không hề dự triệu mà ngã xuống, tiến đến chi viện sáu vị thần tôn sôi nổi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là không đợi bọn họ ra tay, đưa ma sư thêm vào liền đến đồng bạn trên người. Gấp 2, gấp 3, 4 lần, 5 lần. Hấp hồn nữ sau lưng xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh, xa phát nữ tử mở một đôi vô bi vô hỉ thú đồng, sau đó kia 6 vị thần tôn liền phát hiện chính mình không động đậy nổi. Hắc báo đột nhiên phụ cận, trong tay trường đao nhẹ nhàng một hoa, 6 viên đầu liền phanh phanh phanh phanh, phanh mà rơi xuống đất. Bạch ông! Vụ yêu thấp giọng hô! Ông trầm ít lời lao ông xuất hiện ở hắn bên người, thực thi trùng kết bệ kết đội mà từ trong tay hắn thánh cổ ung chung nhanh chóng bỏ ra, bất quá là đảo mắt công phu, liền đem bảy cổ thi thể gặm căn cái tinh quang, chỉ trừ cái bảy viên nắm tay lớn nhỏ thần tinh. Đem chiến lợi phẩm thu lên, lại kiểm tra rồi một lần, xác định không có để xuất bất luận cái gì dấu vết, bốn người ánh mắt mới rơi xuống tuyết sinh trì thượng Thấy thế nào chính là cái bình thường ao Hắc báo nhúng mày. Đưa ma sư lắc đầu, không, nếu là bình thường, ta liền không nên có thể cảm ứng được nó. Người động tác nhanh lên, có thể dọn liền dọn, không thể dọn chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Vũ yêu nhắc nhở nói, đối với hay không có thể đem tuyết sinh trì dọn đi, bọn họ đều cảm thấy không đế. Đưa ma sư ở tới phía trước hỏi qua tuyết thiền, tuyết sinh trì tựa hồn là ngay từ đầu liền tồn tại, tuyết tinh linh từ tuyết sinh trì chung ra đời. Nói cách khác. Tuyết sinh trì là trước với tuyết tinh linh mà tồn tại. Như vậy vấn đề tới, tuyết sinh trì, rốt cuộc là cái gì? Nó lại là từ chỗ nào mà đến? Đưa ma sư vây quanh tuyết sinh trì dạo qua một vòng, một bên hấp hồn nữ nhịn không được thúc giục nói, người nhanh lên. Nghe vậy, đưa ma sư cũng không làm để ý tới, nàng nghĩ nghĩ, trực tiếp cắt ra chính mình thủ đoạn, tùy ý máu hướng tuyết sinh trì giữa dòng đi. Thấy thế, những người khác cũng không ngoài ý muốn. Nếu là gặp được hợp ý bảo bối, muốn cho này nhận chủ, nhất phổ biến phương pháp liền hai cái, lấy máu cùng thần hồn đánh dấu. Tương so người sau khả năng làm cho thần hồn bị thương, phóng điểm huyết thật đúng là không phải cái gì đại sự. Quan trọng nhất chính là, đưa ma sư là tuyết thiên tộc mệnh định tộc trưởng nhưng là xét đến cùng, nàng có thể trở thành cái này mệnh định tộc trưởng có được khống chế tuyết sinh trì năng lực, là bởi vì nàng huyết mạch mà phi thần hồn đỏ thám huyết tích tắc mà rơi xuống, hồi lâu. đang lúc bọn họ cho rằng biện pháp này không thể được thời điểm, Tuyết Sinh Chỉ đột nhiên bắt đầu chấn động lay động, sau đó, trói mắt bạch quang sáng lên. Tuyết Sinh Chỉ hiện lên tới, hấp hồn nữ vẻ mặt kiếp sợ nói, Hắc Báo Thần sắc ngưng trọng nói, lớn như vậy động tĩnh, thực mau sẽ có người lại đây, đưa ma sư nhử nhử mày, kia hiện lên Tuyết Sinh Chỉ lại hóa thành một đạo quan mang, lại là chui vào nàng giữa mày đưa ma sư thấy nàng đột nhiên sử sốt hấp hồn nữ hô đưa ma sư lấy lại tinh thần nhéo nhéo giữa mày không có việc gì chúng ta chạy nhanh đi thôi bốn người hóa thành quang mang trực tiếp rời đi thiên tuyết vị diện chờ đến duy kỳ mang theo mọi người đến thời điểm tuyết sinh chỉ đã không thấy bóng dáng chỉ còn một cái thật lớn hố động ý thức được đã xảy ra cái gì duy kỳ trực tiếp mềm hai chân quỳ trên mặt đất xong rồi những người khác cũng đều sắc mặt trắng bệnh Làm sao bây giờ? Bệ hạ nhất định sẽ đem chúng ta giết chết. Không còn có người so với bọn hắn những người này rõ ràng hơn bái nạ thần đế có bao nhiêu tàn khốc, không nói cái khác, liền nói bọn họ tổ tiên. Năm đó kỳ thật cũng không phải cỡ nào khó lường nhân vật, phần lớn đều là đế cung chung người hầu. Mà bọn họ có thể phạm cái gì sai lầm. Cũng bất quá là làm việc thời điểm động tính bị bệ hạ nghe được, khí cụ sắt đến không đủ sạch sẽ, phao nước chả có chút năng hoặc là vừa vặn gặp gỡ bệ hạ tâm tình không tốt, cho nên mới bị lưu này lại đây. Cứ như vậy, bọn họ vận khí còn xem như tốt, bởi vì vận khí kém người đã bị giết. Nhưng là hiện giờ, bọn họ cư nhiên đem tuyết sinh chỉ cấp xem ném. Đừng nói tánh mạng, nói không hảo bọn họ linh hồn đều sẽ bị bãi nạ thần đế trở thành hàng hóa bán cho tà tu. Chúng ta trốn đi. Không biết là ai mở miệng nói. Đám người một tĩnh, áp lực không khí không ngừng lan tràn mở ra. Chúng ta trốn đi, ta không muốn chết. Đúng vậy, ta chính mình liền tính, nhưng là hài tử làm sao bây giờ? Ta nhi tử vừa mới mới vừa trăng tròn A. Đúng vậy, chúng ta chạy nhanh trốn, dù sao cũng là chết, dù sao cũng phải đánh cuộc một phen. Đánh cuộc một phen. Đánh cuộc một phen. Trong lúc nhất thời, bởi vì cực hạn sợ hãi, những người này đều buộc phát ra kinh người dũng khí. Duy kỳ thật vất vả phục hồi tinh thần lại, khó xử nói. Các ngươi nói được dễ dàng, vấn đề là trốn hướng nơi nào. Như thế nào trốn? Chúng ta căn bản không có hàng hạm. Thiên tuyết vị diện người là phi thường nghèo, rốt cuộc nơi này nơi nơi một mảnh ngân trang tố khỏa, quanh năm nhìn không tới Thái Dương, sinh trưởng thực vật chỉ có hữu hạn vài loại, động vật. Không phải không có, nhưng ai ăn ai chính là vấn đề. Bởi vậy, bọn họ mới càng chờ mong có người từ ngoài đến lại đây, làm cho bọn họ kiếm thượng một bút con có, chúng ta chung mạnh nhất cũng chỉ là cái đại tông sư. Duy Kỳ cười khổ nói, đi đoạt lấy những cái đó đại nhân hàng hạng. Có người mở miệng nói, vừa mới ngươi đã đem ngoại lai like người tới tuyết sinh chỉ tin tức đăng báo đi lên, kia vài vị đại nhân không thấy bóng người, nói không chừng đã gặp nạn. Bọn họ chỗ ở có hàng hạng, chúng ta có thể dùng. Lại nói, vừa mới những cái đó đại nhân không còn nữa, chúng ta đào tẩu, cũng không có người cản chúng ta. Nhưng là, hàng hạm cũng trang không được chúng ta nhiều người như vậy. Duy Kỳ khó xử nói. Bị lưu này đến thiên tuyết vị diện người tổng cộng cũng chỉ có mấy ngàn cái, bởi vì hoàn cảnh ác liệt, chẳng sợ một thế hệ một thế hệ truyền thừa đi xuống, sinh ra người cũng không có so chết người nhiều. Nhưng là dù vậy, mấy ngàn cá nhân cũng không phải số lượng không nhiều lắm mấy tao hàng hạm có thể mang đi. Ta nhớ rõ quảng âm đại nhân là hàng hạm người yêu thích. Hắn chỗ ở tầng hầm ngầm cất chứa mấy chục tao hàng hạng, một hai ngàn người hẳn là có thể trang, có nhân đạo. Duy kỳ tức khắc vui vẻ, nhưng dù vậy, cũng trang không được toàn bộ người. Chúng ta này đó lao bất tử lưu lại. Lúc này, một cái lao nhân mở miệng nói, mặt khác lao nhân cũng lục tục mở miệng tỏ thái độ. Đúng vậy, chúng ta lưu lại, các ngươi người trẻ tuổi đi, đem hải tử đều mang đi, không cần phải xen vào chúng ta. Dù sao cũng là nửa cái chân bước vào quan tài người, các ngươi có thể rời đi nơi này, chúng ta đó là chết cũng có thể nhắm mắt. Mọi người sôi nổi đỏ hốc mắt, một ít nữ nhân càng là nhịn không được nước nở lên. Lao nhân số lượng cũng không nhiều, bất quá là 7-800 người, mặc dù đi trừ bọn họ, dư lại người cũng không phải tất cả mọi người có thể rời đi. Cuối cùng, đại gia thương lượng một chút, hài tử đều mang đi, dư lại người, nam nữ nửa này nửa nó còn không có sinh quá hài tử tuổi trẻ vợ chồng cùng chưa lập gia đình thanh thiếu niên ưu tiên. Dư lại người, tắt thực lực cường người đi, thực lực nhược người lưu lại. Duy Kỳ cùng thê tử có ba cái nhi tử một cái nữ nhi, hai người thực lực tuy rằng không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là không có thể đáp thượng chạy trốn hàng hạ. Nhìn thê tử dương dương công đạo trưởng tử chiếu cố hảo phía dưới đệ muội Duy Kỳ đừng quá mặt, đối với mọi người nói, Hảo, đừng chậm trễ thời gian, chạy nhanh đi thôi. Vì thế, đại nhân mang theo hài tử, đại hài tử mang theo tiểu hài tử, một bên quay đầu lại một bên khóc lóc thừa thượng hàng hạm. Chờ đến hàng hạm rời đi tầng khí quyển, phía trước dẫn đầu mở miệng lão nhân trực tiếp móc ra một phen trùy thủ đâm chung chính mình trái tim, vô thanh vô tức mà ngã xuống. Sau đó, một cái khác lão nhân đem trùy thủ từ hắn trái tim chung rút ra, trực tiếp cũng cho chính mình một đao. Bọn họ rất nghèo, đó là trùy thủ cũng coi như được với là hàng xa xỉ. Này sẽ, bọn họ liền giống như đợi làm thịt heo dê giống nhau, bài đội, chính mình đem trùy thủ từ thi thể thượng rút ra, sau đó kết thúc chính mình tánh mạng. Duy kỳ là tồn tại cuối cùng một người, ở chết phía trước, hắn từ các gia tướng củi lửa cùng du đều dọn ra tới, sau đó thả một phen hỏa. Mà chính hắn, thì tại biển lửa trung tướng thê tử trên người trùy thủ rút ra tới, sau đó bình tĩnh mà đâm xuyên qua chính mình trái tim. Pháp hồn nữ đám người căn bản không biết bên này phát sinh sự, càng không biết bởi vì những người này, tuyết sinh chỉ bị trộm sự cư nhiên sẽ kéo hồi lâu mới tuân ra tới, cũng làm cho bọn họ tránh cho bị bại nạ thần đế đuổi giết kết cục. Đến nỗi những cái đó thoát đi người, sau khi rời khỏi tuy rằng cũng gặp gỡ một ít khúc chiết, tộc nhân có điều thiệt hại, nhưng cuối cùng rốt cuộc tìm được rồi một cái nguyên thủy vị diện, có thể ở bên kia an cư lạc nghiệp. Rời đi thiên tuyết vị diện sau. Hấp hồn nữ bốn người liều mạng chạy thoát mấy ngày, xác định không có người đuổi theo, mới thoáng yên tâm lại. Lúc này, đại gia rốt cuộc quan tâm khởi tuyết sinh chỉ vấn đề tới. Tuyết sinh chỉ là tình huống như thế nào? Hấp hồn nữ mở miệng hỏi. Đưa ma sư khẽ như mày, ta tính toán đi tìm đồng nữ. Làm sao vậy? Ba người mặt lộ vẻ khó hiểu. Đưa ma sư nói, ta hoài nghi tuyết sinh chỉ là một kiện linh bảo. Người là nói. Tuyết sinh trì là cùng loại với lạc khê cùng lạc hải như vậy sinh sôi nảy nở loại linh bảo. Hấp hồn nữ mở to hai mắt nhìn. Đưa ma sư gật đầu. Đúng vậy, các người biết hiện tại tuyết sinh trì tân năng lực là cái gì sao? Là cái gì? Hấp hồn nữ có chút lo sợ hỏi. Đưa ma sư rũ mắt nói. Tuyết sinh trì hiện giờ có thể cắn nuốt huyết nục linh hồn. Sau đó đem linh hồn chuyển hóa thành một loại linh dịch. Loại này linh dịch. Nàng biểu tình phức tạp nói. Công hiệu liền tương đương với tuyết tinh linh dưới ánh mặt trời hóa thành tuyết thủy, hoặc là nói công hiệu càng tốt. Ý của ngươi là có thể chữa trị thần hồn. Hấp hồn nữ vẻ mặt kinh ngạc. Hắc báo sờ sờ cằm, vậy khó trách có người sẽ ở tuyết sinh trì phụ cận mặc danh mất tích, chỉ sợ là bị tuyết sinh trì cắn uống. Vu yêu lại nhíu mày nói, ta như thế nào nghe có chút giống đoạ linh. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đưa Ma sư nói, không đúng a, nếu là đoạ linh nói Nó sẽ nhận chủ Dừng một chút Hấp hồn nữ có chút trần chờ nói Tuyết sinh chỉ là nhận ngươi là chủ đi Đưa ma sư gật đầu Lại do dự nói Chính là Từ từ Vũ yêu mở miệng nói Nếu là nhớ không lầm nói Lúc trước xâm vũ hẳn là đi qua tuyết tinh linh nhất tộc đi Như tuyết sinh chỉ là linh bảo Hắn sao có thể không có nhận ra tới Mọi người tức khắc sừng sốt Hồi lâu Đưa ma sư mở miệng nói Tóm lại Vẫn là làm đồng nữ nhìn một cái đi. Hiện tại liền đi. vu yêu nhướng mày hỏi. Hiện tại liền đi. Đưa ma sư trầm ngâm một lát, cái kia thiên thiến không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là theo dõi đồng nữ. Chúng ta hiện tại đuổi qua đi, nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Ý của ngươi là hấp hồn nữ nhìn về phía nàng nói, chúng ta có thể gặp gỡ thiên thiến phân thân. Đưa ma sư gật đầu, về sau không thể thiếu đối địch, chúng ta có thể trước thử xem tay. Ngay vậy Người khác không nói, hắc bao trước nóng lòng muốn thử lên. Nói hắn ở thú nhân vị diện mấy năm nay cũng không thiếu chiến đấu, có thể nói ở đem thú nhân thống nhất trong quá trình, hắn là một đường đánh lại đây. Nhưng mà, thời trẻ con hảo, càng đến mặt sau, hắn liền càng không có đối thủ, bước cho hắn không thể không đến mặt khác vị diện đi hạ chiến thiếp. Cũng đúng là bởi vì đối thủ càng ngày càng khó tìm, tiến bộ càng ngày càng nhỏ, đương đưa ma sư đưa ra muốn tới thiên tuyết vị diện thời điểm. Hắn mới không nói hai lời liền đồng ý. Lần này ra tới, trong khoảng thời gian ngắn hắn là không tính toán đi trở về. vu yêu cũng là không sai biệt lắm tình huống, nhưng thật ra hấp hồn nữ, nàng có lạc khê cho nàng vì triều, cho tới nay nhưng thật ra không xấu quá đối thủ vấn đề. Nhưng mà, đối nàng mà nói, quá mức chỉ một đối thủ, có thể đề cao thực lực cũng càng ngày càng ít. Như thế, nàng tất nhiên là muốn tìm kiếm đường ra, vừa vận đưa ma sư mời. Nàng liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Tương đối hắc báo tự tin, vụ yêu ngay từ đầu nhưng thật ra có chút do dự, rốt cuộc hắn đời này phương thức tác chiến cùng đời trước chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, tuy rằng mấy năm nay cũng vẫn luôn không có xem nhẹ thực chiến, nhưng là hoàn toàn mới phương thức tác chiến, dù sao cũng là không bằng nguyên lai thuận buồm xuôi gió. Đừng nhìn đời này hắn cũng sống gần ngàn năm, nhưng mà tương so ở chủ thần không gian trải qua, hiện tại một ngàn năm. Đại khái đều không thắng nổi kia sẽ 10 năm. Sinh tử chiến đấu rèn luyện ra tới chiến đấu tu dưỡng, là không giống nhau. Chỉ là, kia cũng chính là ngay từ đầu, hắn muốn là không phải khiếp đảm người, thực mau liền mở miệng nói, vậy đi. Chiến đấu thói quen loại đồ vật này, cũng là một chút một chút tích lũy lên. Hiện giờ có đồng bạn tại bên người, nếu là hắn còn khiếp đảm, kia về sau liền càng khó mà nói. Hắn chưa bao giờ là nạo loại. Nguyên bản đối với đưa ma sư suy đoán vu yêu đám người cũng chỉ là cảm thấy khả năng phát sinh nhưng mà vừa đến nọ lỉnh vị diện nhập khẩu bọn họ liền phát hiện phụ cận không thích hợp hấp hồn nữ trực tiếp dùng khế nước cùng những người khác giao lưu nói âm thầm ít nhất có mấy trăm nói tầm mắt có chút là thần đế cô ý lưu tại bên này phân thân cũng có bọn họ phụ thuộc nhưng là nàng hơi hơi nhễ nhơ mày, có kỳ quái hơi thở trộn lẫn ở bên trong kỳ quái hơi thở vu yêu nhướng mày hắc phụ nữ liền thưa như còn nhớ rõ chúng ta ở chủ thần không gian gặp được bùn quái cùng cái kia rất giống làm người ghê tởm. làm một cái đã từng mở đờ xa ở công nhận linh hồn hơi thở thượng không còn có người có thể mạnh hơn nàng đặc biệt ở chủ thần không gian thời điểm vì cường hóa phương diện này cảm giác nàng chính là không thiếu đốt giết đánh cướp tại đây phương diện hoa tích phân căn bản hải đi hắc báo như mày, bùn quái vu yêu giải thích nói là một loại ám hắc hát sinh vật, không có linh trí, là ác ý tập hợp thể. Nói như vậy liền minh bạch, hắc hát báo mắt lộ ra hiểu rõ. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm không biết sao? Đưa ma sư mở miệng hỏi. Vu yêu nhìn về phía hấp hồn nữ, như vậy hơi thở có mấy cái. Hấp hồn nữ rũ mắt cảm giác một phen, mười một cái. Cái này con số chính là có chút ngoài dự đoán. Vu yêu nhướng mày nói. Đem nhất bên ngoài ba cái hơi thở tọa độ báo ra tới, chúng ta một người một cái. Đưa ma sư cho chúng ta mạnh nhất phụ trợ. Đưa ma sư gật đầu. Hấp hồn nữ trước báo ra ba cái tọa độ, sau đó điểm số nói: "3, 2, 1." Cơ hội là đồng thời, hắc bao giống như mũi tên rời dây cung bay đi ra ngoài, Vu Yêu vung tay lên một con thật lớn chiến trùng bay nhanh mà ra, Hấp hồn nữ đôi tay một phách, vô biên sóng biển mãnh liệt lan tràn. Đưa ma sư tắc đem chính mình lớn nhất tăng phúc cho đồng bạn. Âm thầm người đều không có phản ứng lại đây. hắc báo đem một người tuổi trẻ nữ nhân chặn ngang bổ ra. vu yêu chiến trùng răng rắc một tiếng đem một vị trung niên nhân yết hầu cắn đức hấp hồn nữ sóng biển lan tràn mà qua. Rõ ràng đinh điểm vết nước đều không có. Lại có một cái tiểu hài tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Kêu ba người chung quanh đồng bạn trừng lớn đôi mắt đang muốn gầm lên lại thấy kia chết bất đắc kỳ tử tam cổ thi thể trung bay ra ba cái hắc hát ảnh. Bọn họ sử sốt, hấp hồn nữ đỉnh đầu cũng đã xuất hiện mở đở xạ hư ảnh, trong lúc nhất thời, kia ba cái hắc hát ảnh đều bị định thân, sau đó, mắt thường có thể thấy được mà biến thành tượng đá, cuối cùng một tấc tấc vỡ ra. Dễ dàng như vậy. Hấp hồn nữ sử sốt, tuy nói đây là mở đở xạ chủ yếu kỹ năng, nhưng là nói thật, ngang nhau thực lực hạ, người bình thường ghê gớm bị định thân Thực lực hơi cường tắc có thể cảm giác được linh hồn chế hoãn, phản ứng trì độ lên, nàng rất ít gặp gỡ thật sự làm người thạch hóa tình huống. Rốt cuộc, nàng gặp được địch nhân phần lớn đều cùng nàng thế lực ngang nhau, hoặc là cường với nàng. Vốn tưởng rằng cái này Thiến Thiến cho dù là phân thân, hẳn là cũng có thần hoàng thần tôn thực lực, nàng vận dụng mỡ đỡ xạ kỹ năng, kỳ thật là cản trở bọn họ chạy trốn, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp giải quyết. Tuy rằng kinh ngạc một chút, Nhưng hấp hồn nữ phản ứng lại phi thường mau cơ hồ là lập tức, nàng đôi tay lại lần nữa một phách. Lúc này đây, mãnh liệt sóng biển lại là hướng bốn phương tám hướng mà đi. Thế thế, không ít người theo bản năng muốn chân sau, nhưng lại có nhiều hơn người cũng không có rời bước. Bởi vì rất nhiều người đã nhìn ra, thì giác thượng tuy rằng là sóng biển, kỳ thật này cũng không phải chân chính sóng biển, mà là một loại ngụy trang linh hồn công kích. Lạc thủy nhất tộc cơ hồ toàn tộc đều là thủy thuộc tính nhưng mà hấp hồn nữ cũng không biết vì cái gì, nàng thủy thuộc tính biểu hiện ở thần hồn lực lượng thượng. Mà loại công kích này, trốn là tránh không khỏi đi. Ngoài dự đoán chính là, ở sóng biển xâm nhập dưới, rất nhiều người đoán trước bên trong công kích cũng không có đa đến. Không, vẫn là có ngoại lệ, trong đó 8 người đồng thời chết bất đắc kỳ tử. Tại đây đồng thời, 8 hắc ảnh từ 8 cổ thi thể trung chạy thoát đi ra ngoài. Murder xạ hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, sau đó Hác ảnh thạch hóa, hóa thành mảnh nhỏ tử vong. Này đó phân thân không thích hợp. Không cần hấp hồn nữ nói, mặt khác ba người cũng nhìn ra không đúng. Bị chết quá dễ dàng. Đưa ma sư như mày, chẳng lẽ chúng ta gặp được này đó phân thân cùng đồng nữ phía trước gặp được không giống nhau. Cái này nói không tốt, chờ đồng nữ xuất quan lúc sau rồi nói sau. hắc báo nói. vu yêu cũng nói, vẫn là trước giải quyết trước mắt phiền phải đi. Theo hắn nói. Ba người liền phát hiện bọn họ đã bị một đám người vây quanh. Lúc này, những người này đang ở dùng một loại kinh nghi ánh mắt nhìn bọn họ. Hấp hồn nữ sờ sờ cái mũi. Đối với mọi người nói, chư vị hẳn là các vị bệ hạ phái xuống dưới lưu ý họ liền tình huống. Nhưng là, vừa mới tình huống các ngươi cũng thấy được. Xin khuyên chư vị vẫn là lưu ý một ít. Đừng không tự biết mà đem địch nhân cấp mang theo lại đây. Ý của ngươi là, chúng ta thân hiếu bị người đoạt xá. Có người hỏi, hấp hồn nữ gật gật đầu, có mắt người hẳn là đều có thể nhìn ra. Vu Yêu lại không tính toán cùng bọn họ nhiều lời, trực tiếp hỏi, hiện giờ họ lỉnh có thể đi vào sao? Không được, một khi có thần hoàng đột phá thần đế, thế giới ý chí liền sẽ đem người ngoài đều loại bỏ đi ra ngoài, hiện tại trừ bỏ họ lỉnh người, người ngoài đều không thể tùy ý tiến vào. Bốn người không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này, tức khác liền có chút do dự lên. Ai cũng không biết quan quan cùng phản tắc đô lần này đột phá yêu cầu bao lâu thời gian, muốn bọn họ ăn không ngồi rồi liền như vậy chờ, bọn họ lại là không quá vui. Đúng lúc vào lúc này, phía trước có lìn vị diện đột nhiên tản mát ra lưỡng đạo cực cường khí thế. Mọi người cả kinh, có người bật thốt lên nói, đột phá. Cơ hồ là trong nháy mắt, hiện trường lập tức xuất hiện rất nhiều cường đại hơi thở, không cần xem, vụ yêu bốn người cũng biết là những cái đó thần đế buông xuống. Bọn họ không nghĩ tới hội ngộ thượng loại tình huống này, trong lúc nhất thời đều nhắc tới tâm. Phải biết rằng bọn họ chính là vừa mới đắc tội bái nạ thần đế, ai cũng không dám khẳng định bái nạ thần đế nhìn đến bọn họ có thể hay không nhìn ra cái gì. Cũng là bọn họ vận khí tốt, lần này tuy rằng hai phương liên minh thần đế cơ hồ đều tới, nhưng kia cũng chỉ là cơ hồ. Dư lại một bộ phận, tỷ như đã ẩn lui, hoặc là ở lần trước liên hợp hành động trung bị thương bế quan. Lại là cũng không có tới. Mà không khéo, bãi nạ thần đế đúng là bị thương một trong số đó. Một chúng thần đế trình diện lúc sau lại là cũng không có để ý này đó. Bọn họ trong mắt tiểu nhân vật, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là đem ánh mắt dừng lại ở họ liền vị diện phía trên. Mau xem, bọn họ quy tắc xuất hiện. Không biết là ai hô một tiếng, mọi người dương mắt nhìn lại, liền thấy to như vậy vị diện hàng rào thượng, một đạo trói mắt kim quang sáng lên. Kêu mặt kim sắc là như vậy to lớn, Huy Hoàng Diệp Diệp, ôn hòa chung mang theo nói không hết uy nghiêm. Đây là tạo hóa quy tắc sao? Vô tố nhịn không được cảm thắn nói. Nghĩ đến chính mình đột phá thần đế khi kia linh tinh một chút quy tắc, lại đối lập trước mắt cơ hồ đem toàn bộ vị diện đều tràn ngập tạo hóa quy tắc, tuy là hắn tâm thần thủ vững, này sẽ cũng nhịn không được có chút ghen ghét. Những người khác lại làm sao không phải như thế? Từ từ, thời không quy tắc đâu có người đưa ra nghi vấn. Đúng vậy, chẳng lẽ chỉ có quan quan đột phá, phản tác đô không có đột phá? Không đúng đi, rõ ràng là có hai cái khí thế lao tới. Lúc này, dị tộc liên minh một vị tu luyện đồng thuật thần đế mở miệng nói, thời không quy tắc cũng hiển lộ, chẳng qua thời gian vô ảnh không gian vô hình, cho nên các ngươi nhìn không tới. Hắn không nói ra lời là, ở trong mắt hắn. Phản tác đô thời không quy tắc trước sau đều lấy bảo hộ chi tư đem tạo hóa quy tắc hộ đến kín không kẽ hở. Tương so tạo hóa quy tắc, thời không quy tắc muốn càng thần bí sâu thảm, mặc dù là hắn, tựa hồ là cái gì đều thấy được, lại tựa hồ là cái gì đều không có nhìn đến. Nói chung, thần đế đột phá thời điểm là không vui bị người vây xem, đảo không phải lo lắng bị đánh lén gì đó, mà là lo lắng cho mình quy tắc bị người nhìn đi. Quy tắc bị người nhìn thấu. Tương lai nếu là đánh lên tới, liền không có ưu thế. Cũng là bởi vì này, sống được càng lâu thần đế, ưu thế càng lớn, bởi vì biết bọn họ quy tắc người rất ít. Bất quá quan quan cùng phàn tắc đô tình huống liền bất đồng, bọn họ hai người quy tắc sớm tại đột phá thần đế phía trước cũng đã không phải bí mật. Hảo, chờ xem bọn họ linh tượng đi. Quân chân thần đế mở miệng nói. Đột phá thần đế khi linh tượng, thường thường hiện lộ bản nhân thực lực. Linh tượng càng nhiều. Thực lực càng cường, linh tượng càng cường, thực lực cũng càng cường. Cùng lúc đó, linh tượng cũng là đối vị diện thêm vào, linh tượng xuất hiện lúc sau, chỉ cần thần đế tồn tại, vị diện liền sẽ trước sau được đến linh tượng tăng. Đây cũng là vì cái gì có được thần đế cao vị diện sẽ càng ngày càng cường duyên cớ. Đại đa số thần đế đều chỉ có một bộ linh tượng, cường một chút cũng chỉ có hai phó, tam phúc phi thường hiếm thấy, bốn phó linh tượng thần đế qua đi nhưng thật ra từng có nhưng cũng đã không còn nữa. Linh tượng lại chia làm ba loại, phân biệt là hiện tượng thiên văn, mà tượng cùng người tượng, ba người không có ưu khuyết chi phân, chỉ là hiện tượng thiên văn có thể thêm vào vị diện chung năng lượng, cũng chính là cải thiện tu luyện hoàn cảnh, mà tượng có thể thêm vào tài nguyên sản xuất, người tượng thêm vào đối tượng còn lại là vị diện chung cao trí tuệ sinh vật. Liên thấy họ liền vị diện phía trên, một mảnh tấm màn đen đột nhiên xuất hiện, sau đó, Một đạo ánh sáng cùng với một cây đao đột nhiên sẽ qua. Trong nháy mắt kia sát khí cùng lệ khí, cơ hồ làm người lông tơ dựng thẳng lên. Đây là... Người tượng. Thu tổ như mày. Thanh nhạc nói, hẳn là... Binh qua người tượng, họ lìn người sau này sẽ hướng thiện chiến phương hướng phát triển. vu yêu đám người lướt nhau, người khác không có nhận ra tới, bọn họ lại là nhận ra tới. Người tượng chung kia thanh đao là đồng nữ tuyết trĩ. Người này tượng hẳn là nàng. Binh qua người tượng thực mau biến mất. Ngay sau đó, một mảnh màu trắng trung, kim sắc đẩy sao sáng lên. Quân chân thần đế cảm ứng một phen, đây là anh tài người tượng. Sau này họ liền chỉ sợ sẽ xuất hiện rất nhiều anh tài. Nghe vậy, một chúng thần đế sôi nổi có chút răng đau. Bất luận là binh qua người tượng vẫn là anh tài người tượng, đều là phải tính đến người tốt tượng, người khác một cái đều không có. Kết quả đôi vợ chồng này nhưng hảo, đều cấp gom đủ. Chỉ là ghen ghét về ghen ghét. Bọn họ đối với đôi vợ chồng này kế tiếp sẽ xuất hiện cái gì linh tượng càng thêm tò mò. Đương đầy sao biến mất lúc sau, tảng lớn tảng lớn kim sắc đột nhiên xuất hiện, sau đó giống như suối phun giống nhau phun trào mà ra. Đây là tàng vương mà tượng. Lưu linh thần đến nói, sau này họ lỉn khoáng sản hẳn là sẽ phi thường hảo. Có chút người đã nhìn không được biểu tình vật mẹo, vốn đang tưởng mỏ vàng mà tượng đâu, cư nhiên là tàng vương, loại này mà tượng nhiều ít năm không có xuất hiện. So với chỉ một nào đó khoáng sản, toàn diện phát triển tuy rằng chầm một ít, nhưng thắng ở không cần cầu người A. Chơi biết, có bao nhiêu thần đế liền bởi vì chính mình vị diện không sinh sản nào đó khoáng sản, mà đối thủ một mất một còn vị diện lại sinh sản loại này khoáng sản, không thể không cùng người lá mặt lá trái, không thể cùng người xé rách ra mặt. Có tàng vương mà tượng, về sau họ liền vị diện liền sẽ không có không ra sản khoáng sản. Nếu có, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là không phát hiện, hoặc là là còn phải đợi chờ. Kim sát suối phun biến mất, ngay sau đó, vô tận thảo nguyên thượng, vạn thú trùng điểu tất hiện. Đây là vũ tổ trừng lớn đôi mắt nói, cư nhiên là vạn thú mà tượng. Có vạn thú mà tượng thêm vào, về sau họ liền dị thú nhất định sẽ nhanh chóng sinh trưởng cường đại. Phải biết rằng ở tinh tế trung, thú loại trùng điểu cũng là tài nguyên một loại, rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng tài liệu đều là muốn từ bọn họ trên người vào tay này cũng quá, không biết là ai lẩm bẩm nói, tiếp theo cái nên không phải là tự nhiên mà tượng đi. Trơ nhìn đến một mảnh màu đen thổ nhũng chung, từng viên đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, các loại các loại thực vật phía sau tiếp trước sinh trưởng nở hoa kết quả, tất cả mọi người sửng sốt, sau đó gắt gao nhìn về phía cái kia miệng quả đen thần đế, cái kia ta chính là nói nói, ai biết hắn vẻ mặt chỗ dạng, mọi người đều nói không ra lời, này cũng quá, tang vương. Vạn thú hơn nữa tự nhiên, ó lìn còn sẽ có thiếu tài nguyên sao. Sau đó hiện thực nói cho bọn họ, vẫn phải có. Một mảnh đại dương mênh mông đột nhiên xuất hiện, vô số cường đại hải thú xuyên qua ở trong đó, hình ảnh kéo dài đến đáy biển, đủ loại san hô hải tảo xuất hiện, lại ra bên ngoài kéo dài, đại dương mênh mông hóa thành con sông, hóa thành dòng suối nhỏ, hướng bốn phương tám hướng chảy xuôi. Thủy vực mà tựa. Mọi người trong lòng cả kinh có đáp án, Trong lúc nhất thời, mọi người đều nói không ra lời. Gặp qua bất công, chưa thấy qua như vậy bất công. Còn không phải là tạo hóa quy tắc cùng thời không quy tắc sao? Đến nỗi như vậy sao? Hảo đi, tạo hóa quy tắc cùng thời không quy tắc xác thật ghê gớm, nhưng là... Hảo đi, là chính bọn họ muốn tới xem, không ai buộc bọn họ. Từ từ, đây là đệ mấy cái linh tượng. Đột nhiên có người mở miệng nói. Mọi người sửng sốt. Ngay sau đó hai mặt nhìn nhau lên, giống như là thứ sau cái. Mặc dù có hai người đột phá thần đế, phân xuống dưới cũng có một người ba cái. Mà hai phương liên minh chung có được ba cái linh tượng thần đế, thêm lên đều không có hai tay. Hẳn là cuối cùng một cái đi. Bù tô nói âm vừa ra, liền thấy linh tượng lại lần nữa thay đổi, lần này là một mảnh mênh mông mưa phùn. Muốn nói này mưa phùn có cái gì bất đồng chính là kia nhan sắc là màu trắng ngà. Linh ngày mưa tượng, liền quân chân thần đế đều nhịn không được hít hà một hơi. Hiện tượng thiên văn tương so mà tượng cùng người tượng muốn khó phân biệt được một chút, xuất hiện đến cũng ít, nhưng mà dù vậy, linh ngày mưa tượng ở hiện tượng thiên văn trung cũng là có tiếng. Làm người đỏ mắt. Một khi có linh ngày mưa tượng, về sau vị diện chung mỗi tiếp theo trận mưa, trong thiên địa năng lượng độ dày đều sẽ tăng lên một ít. Quan trọng nhất chính là Linh ngày mưa tượng hiệu dụng còn không chỉ có như thế, nó đối người cũng là có chỗ lợi, không có trưởng thành hài tử nhiều suối linh vũ tư chất có thể được đến cải thiện, mà người trưởng thành. Nếu là trên người bị thương, xối linh vũ cũng có thể nhanh hơn khôi phục tốc độ. Riêng là một cái linh ngày mưa tượng, khiến cho họ liền vị diện thành dân chúng bình thường đào nguyên. Lúc này, những cái đó thần đế không đề cập tới, còn lại rất nhiều người lại là bắt đầu cân nhắc họ lìn không biết tiếp thu hay không di dân. Mặc dù không tiếp thu di dân, chẳng sợ cho phép ngoại lai dân cư mua phòng định cư cũng có thể a. Đúng lúc vào lúc này, linh tượng lại phát sinh biến hóa, một mảnh trời cao xuất hiện, sau đó đó là nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phong xuất hiện, kỳ quái chính là, kia phong cư nhiên cũng là có nhan sắc, tuy rằng không nhìn kỹ không ra, nhưng một chúng thần lực vẫn là nhìn ra đó là màu bạc. Đây là, hơn phân nửa người đều cảm thấy không có manh mối thời điểm, Đế kỳ thần đế hình chiếu mở miệng nói, đây là thần phong hiện tượng tiên văn. Nói lời này thời điểm, tuy là chấn định như nàng đều nhịn không được có chút thất thố. Thần phong hiện tượng tiên văn. Là ta biết đến cái kia thần phong hiện tượng tiên văn. Bạch Kinh Trừng mắt nói. Đế kỳ gật gật đầu, đúng vậy. Cái gọi là thần phong hiện tượng tiên văn, sẽ làm vị diện trung phong đều chuyển biến thuộc tính. Phong vẫn là cái kia phong, nhưng mà lại mang theo một loại có thể cường hóa thần hồn năng lượng. Đừng nhìn điểm này cường hóa không tính cái gì, nhưng là thiên trường địa cửu mà đại ở bên trong. Lúc này, liền một đám thần đế đều cân nhắc muốn hay không hỏi quan quan vợ chồng thảo một cái nhân tình, đem yêu thích hậu bối ném đến họ lỉn tới cư trú. Không có biện pháp, họ liền vị diện thật sự là quá được trời ưu ái. Vốn tưởng rằng linh tượng hẳn là dừng ở đây, không nghĩ rồi lại có biến hóa. Lúc này đây xuất hiện hiện tượng thiên văn lại là kỳ quái cực kỳ, cư nhiên là một cái thật lớn. Bát quái. Mọi người ngây ngẩn cả người, bát quái thứ này, bọn họ tự nhiên là nhận được, càng đừng nói ở đây không ít người chính là xuất tử tu chân vị diện. Nhưng mà, trước nay chưa thấy qua ai linh tượng xuất hiện một cái bát quái A. Đây là mấy cái y tứ. Không hẹn mà cùng, một chúng thần đế đô thả ra thần lực đi cảm ứng cái này bát quái, nhưng mà kết quả, bọn họ sắc mặt sôi nổi đều trở nên cổ quái đi lên. Cảm ứng chung cái này bắt quái tựa hồ có lợi cho sinh sản sinh trưởng nhưng là vấn đề tới bọn họ cư nhiên phân biệt không ra cái này là người tượng mà tượng vẫn là hiện tượng thiên văn kể từ đó bọn họ có thể nghĩ đến đáp án chỉ có một chẳng lẽ cái này linh tượng bao hàm toàn bộ hồi lâu mới có người trần chờ mà mở miệng trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy răng đau đi lên sinh sản sinh trưởng loại này thêm vào nhìn không có gì nhưng mà Tế cứu lên là phi thường khủng bố có được không? Chỉ cần có cái này bắt quái linh tự ở, sau này phạm là ỏ lìn một hoa một thảo, một sơn một thạch, đều sẽ có được càng nhiều khả năng. Tự nhiên, người liền càng là như thế. Vô tổ sờ mặt nói, ta cảm giác đôi quy tắc mà nói, quan quan cùng phản tắc đô chính là thân nhi nữ, mà chúng ta. Đại khái liền tư sinh tử đều không tính là, chính là tống tiền bà con nghèo. Nghe vậy. Một đám người tức khắc mặt lộ vẻ xúc động. Duy nhất làm cho bọn họ may mắn chính là, ở bát quái linh tượng lúc sau, rốt cuộc không có mặt khác linh tượng. Bất quá có một vấn đề tới. Cuối cùng cái này bát quái linh tượng rốt cuộc là quan quan vẫn là phản tắc đô. Sau đó, có người đoán là quan quan, có người đoán là phản tắc đô, lý do cũng là hoa hỏe loẹ loẹn. Mà vu yêu bốn người liếc nhau, trong lòng đều có đáp án. Đang xem đến cái kêu bát quái thời điểm bọn họ liền nghĩ tới quan quan thuần âm thân thể cùng Phản Tắc Đô thuần dương thân thể. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này linh tượng hẳn là hai người. Vụ yêu đám người suy đoán thật là đối, nhưng là mặc dù là làm đương sự quan quan cùng Phản Tắc Đô, này sẽ đều có chút hồi bất quá thần. Vừa mới quan quan vương tay. Phản Tắc Đô nắm lấy đi. Trong nháy mắt kia, hai người đều cảm giác được cái loại này phản phất người chúng có ta ta chúng có người, lẫn nhau vì nhất thể cảm giác. Nàng nhữ mày nói, đây là cộng sinh khế ước thăng cấp. Không phải thăng cấp, ta cảm thấy càng như là dung hợp. Phản tác đô nói, quan quan lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, nếu là khế ước thăng cấp, kia tương lai có một ngày còn có cởi bỏ khả năng, nhưng dung hợp. Liền tương đương với khế ước cùng bọn họ hòa hợp nhất thể, đã không có khả năng tách ra. Bất quá. Cũng may mắn như vậy, nếu không tiêu giao động thiên còn không có biện pháp được đến người linh tượng thêm vào. Quan Quan mở miệng nói, đối với tiêu giao động thiên cư nhiên cũng có thể được đến linh tượng thêm vào, hai người đều cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Phải biết rằng trước đó hai người tuy rằng biết linh tượng tình huống, nhưng cũng chỉ là một ít phi thường đại lộ hóa mặt ngoài tin tức, cũng không có nghe nói qua linh tượng còn có thể bàn ơn cho sinh mệnh không gian. Bọn họ lại là không biết, cũng không phải mọi người linh tượng đều có thể đủ bàn ơn cho sinh mệnh không gian. Mặc dù là giống nhau như lúc linh tượng, Có được quy tắc bất đồng, hiệu quả cũng là không giống nhau. Như quan quan cùng phàn tắc đô loại tình huống này, bọn họ linh tượng chú định sẽ phi thường cường đại. Muốn nói cảm xúc sâu nhất, lại là hiện giờ họ linh người. Cho dù là cùng vị diện chung, bất đồng tinh cầu chi gian lượng mưa cũng là bất đồng. Hiện giờ, một ít chính gặp gỡ trời mưa tinh cầu liền thiết thân thể nghiệm một phen linh tượng chỗ tốt. Ở màu trắng ngà linh vũ tẩm bổ hạ, gây yếu sinh non nhi hô hấp trở nên thuận lợi. Suốt cao nhi đồng trong khoảnh khắc liền lui thiêu, gặp ốm đau tra tấn lao nhân trên mặt lộ ra thư thái tươi cười. Mà đối những cái đó tu luyện giả mà nói, hiệu quả liền càng rõ ràng, vô số hài tử cùng thiếu niên gân mạch bị mở rộng, thân thể được đến rèn luyện. Một ngày này, đại phế lượng bị thương người bệnh xử lý xuất viện thủ tục, vô số tần lâm tử vong nhà thám hiểm bởi vì trận này linh vũ có thể còn sống. Bang Viễn Hạc nhìn phía dưới truyền đi lên báo cáo, có chút bất đắc dĩ nói: Từ hôm nay trở đi, mùa mưa tinh cầu đại khái sẽ trở thành ọ liền tân quý. Còn có bao nhiêu phong tinh cầu? Khải địch Mỹ Tư nói, tục ngữ nói đến hảo, không trải qua mưa gió, lại từ đâu ra ánh mặt trời. Cổ nhân thành không kinh ta. Tuy rằng như vậy nói, bọn họ trên mặt lại đều mang theo tươi cười. Mặc dù là A Tát Khải cùng tạp đế á Tư, này sẽ tuy rằng có chút chua sót hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Bọn họ không có đánh cuộc sai. Quan quan cùng phản tắc đô xác thật là thô đến không thể lại thô đuổi. Bên cạnh không nói, có này đó linh ở, bọn họ Lam kình nhất tộc ở sau này là có thể được đến nhảy vọt phát triển. Như thế, bọn họ trong lòng về điểm này không cam lòng nhưng thật ra đều biến mất hầu như không còn. Rốt cuộc, mặc kệ trước kia có bao nhiêu đoán, nhưng là hiện giờ, bọn họ Lam kình người cũng là ó lìn một phân tử, đại gia cùng vinh hoa chung tổn hại. Quan quan cùng phàn tắc đô hoa nửa tháng thời gian cho nhau nghiệm chứng một phen từng người tâm đắc cùng thu hoạch, lại thảo luận một phen lĩnh vực sự tình. Đang chuẩn bị xuất quan, vụ yêu thanh âm liền xuất hiện ở hai người trong đầu. Xuất quan sao? Quan quan ngẩn ra, nhướng mày nói, các ngươi tới họ lìn. Ân, ngươi hiện tại có công phu chiêu đái chúng ta sao? Nếu là không có chúng ta liền đi rồi. Hấp hồn nữ nói. Được rồi, các ngươi lại đây đi. Chúng ta ở núi Vân Long Nông Trường. Quan quan cười nói. Sở dĩ tuyển ở núi Vân Long Nông Trường bế quan đột phá, là bởi vì trước đó bọn họ hỏi thăm, đột phá thần đế cũng không có lôi kiếp cái loại này đồ vật. Không chỉ có không có lôi kiếp, thuận lợi tân chức nói, quy tắc cho tặng sẽ phi thường khả quan, loại này tặng không chỉ có là đối chính bọn họ, còn có bọn họ đột phá nơi chỗ, cũng sẽ được đến lớn lao chỗ tốt. Phan viện chính là cái chỗ ở, Ngược lại là núi Vân Long Nông Trường, là một cái tu luyện tài nguyên sản xuất căn cứ, thực yêu cầu quy tắc tạo. Sự thật cũng chứng minh quan quan bọn họ lựa chọn là đúng, bọn họ đi ra thời điểm, liền phát hiện toàn bộ núi Vân Long Nông Trường đều có rất lớn biến hóa. Phía trước mấy trăm năm, bởi vì bang lệnh mi dụng tâm kinh doanh, này toàn nông trường vốn là đã hiển lộ ra vui sướng hướng vinh chi tư. Nhưng là bọn họ tại đây đột phá thần đế công phu, nơi này lại là cùng thay trời đổi đất giống nhau. Trực tiếp biến thành nhân gian thiên cảnh, trên đường nhìn đến tùy tiện một gốc cây linh thực, dị thực, niên đại đều cao cực kỳ, phẩm tướng cũng đều cực hảo. Lại xem phía dưới thổ nhưỡng, cũng là ẩn chứa cực kỳ nồng đậm năng lượng. Không chỉ có như thế, quan quan lúc trước đi phía trước ở núi Vân Long nông trường thiết hạ tụ linh trận cùng tụ âm trận hai loại trận pháp, thế cho nên nông trường trung năng lượng vốn là cực kỳ nồng đậm, đến lúc này, năng lượng nồng đậm trình độ lại là cực kỳ kinh người. Đem bàn tay đi ra ngoài, liền phảng phất chạm đến nào đó sền sệt chất lòng. Nghĩ đến tại đây lúc sau, núi Vân Long nông trường làm sinh thái viên, hẳn là sẽ có càng nhiều người đối nơi này xua như xua vịt. Quan quan đã làm tốt để giới chuẩn bị. Vu yêu đám người lại đây thời điểm, tự nhiên cũng phát hiện cái này địa phương biến hóa, sôi nổi đều nhúng mày Bọn họ là biết lúc trước quan quan tính toán, hiện giờ xem ra, này tính toán đã không phải như vậy tất yếu. Bất quá lại cũng không phải hưởng phí công phu. Đơn này một cái núi vân long nông trường, liền mỗi ngày hốt bạc đi. hấp hồn nữ mở miệng hỏi, nói các ngươi đột phá, không để cho người khác chiếm tiện nghi đi. Quan quan đang ở đánh giá bốn vị lão hữu đời này bộ dáng. Hác hồn nữ so đời trước sinh đẹp nhiều, nàng dung mạo có thể nói là cùng lạc khê một mạch tương thừa, nhưng là lại muốn càng diễm lệ càng phong tình nhiều loại. Mặt mày chi gian mang theo vài phần tùy ý. hắc báo dung mạo tuy có bất đồng nhưng lại vẫn là cái kia rộng, trước sau như một cấm dục hệ Mỹ Nam, chẳng qua khí chất thượng nhiều vài phần vương giả uy nghiêm, đưa ma sư Dung Mạo cùng Tuyết Thiên cũng không hoàn toàn giống, nàng. Không phải không đẹp, nhưng cho người ta cảm giác lại cực kỳ thân hòa, mặc dù trầm mặc không nói, mặt mày chung cũng là một mảnh ôn nhuận ấm áp tương so mà nói, vu yêu Dung Mạo hẳn là mấy người chung nhất bình phạm, nhưng cũng không bình phạm đi nơi nào, chỉ kia ôn nhuận lại sâu không thấy đáy đôi mắt, khiến cho người không dám khinh thường hắn. Sau đó, nàng trọng điểm chú ý một chút mấy người thân cao, phát hiện chính mình không phải bọn họ chung nhất lùn, tức khác liền cao hứng mà nheo lại đôi mắt. Cũng là bởi vì này, đối với hấp hồn nữ dò hỏi, nàng chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây nàng ý tứ, gửi trả lời nói, sao có thể? Ta không ở mấy năm nay, bang lệnh mi vẫn luôn đều đang không ngừng đem núi Vân Long nông trường mở rộng, toàn bộ núi Vân Long mạch đã bị bao quát ở trong đó hiện giờ đã chiếm, cư ổ bị nạ 3 phần tư. Người khác sao có thể chiếm được ta tiện nghi? Tại đây phương diện, quan quan vẫn là rất hẹp hòi, linh tượng những cái đó liền không nói, nhưng là giống loại này quy tắc giao cho tặng, nước phủ xa chạy tới người ngoài ngoài ruộng nàng là sẽ không cao hứng. Cũng may không có xuất hiện loại tình huống này, cũng miễn nàng làm ra một ít bá đạo sự. Đối với quan quan mà nói, như vậy mặt đối mặt cùng lao hưu gặp nhau cảm giác là phi thường kỳ diệu ngày xưa tranh phong tương đối ngươi chết ta sống còn rõ ràng trước mắt nhưng là hiện tại bọn họ gặp mặt không dám nói không có phân cao thấp ý tứ tâm cảnh lại là nói không nên lợi bình thản cùng với vui sướng bất đồng với quan quan vu yêu bốn người vẫn là có chút buồn bực rốt cuộc hiện tại quan quan so với bọn hắn cường quá nhiều không chỉ như vậy đời này bởi vì bẩm sinh hữu thế bọn họ muốn mạnh hơn quan quan lại là phi thường khó khăn nhưng là Này cũng không phải nói bọn họ liền sẽ từ bỏ nỗ lực. Linh tạo tuy rằng được trời ưu ái, nhưng này không đại biểu nàng liền không gì làm không được. Bọn họ mặc dù vĩnh viễn cũng không có khả năng siêu việt nàng, nhưng là... Dù sao cũng phải có một số việc nàng là yêu cầu cầu đến bọn họ trên người mới được. Tại đây loại bình thản trung lộ ra mũi nhọn, mũi nhọn trung lại lộ ra tiêu sái tâm cảnh bên trong, vụ yêu bốn người không chỉ có không có bị quan quan khí thế áp đảo. Ngược lại còn ý chí chiến đấu ngẩng cao lên. Quan quan đối này cũng không ngoài ý muốn, nếu là này vài người liền như vậy cùng nàng tối đầu, nàng mới muốn cảm thấy nhìn lầm bọn họ đâu. Bọn họ mơ hồ nói một chút chính mình trải qua, sau đó, hấp hồn nữ liền nói nổi lên bọn họ ở bên ngoài gặp được kêu 11 cái phân thân. Nàng đem ngay lúc đó tình huống nói một phen, sau đó nói, những cái đó phân thân quá yếu, ta cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề. Quan quan nhướng mày, những cái đó phân thân cũng không có đối với các người phát động năng lực. Hấp hồn nữ lắc đầu, không có, ta động tác quá nhanh, bọn họ căn bản chưa kịp. Quan quan nhướng mày, ta phía trước cũng có điều phát giác, rốt cuộc, khế ước hiện hình thành công đến thật sự quá dễ dàng. Vu yêu sờ sơ cảm, ta đây có phải hay không có thể suy đoán, cái kia thiến thiến chế tạo ra tới phân thân kỳ thật phi thường lược. Dừng một chút, hắn nói, đương nhiên. Có lẽ chỉ là bản thân thực nhược, nhưng cũng không đại biểu bọn họ năng lực nhược, tựa như phía trước triệu tập hắc động cái kia phân thân giống nhau. Nhưng này không nhất định là chuyện tốt. Quan con nói, phân thân thực nhược, như vậy rất lớn khả năng, chế tạo này đó phân thân đối với thiến thiến mà nói là tùy tay là có thể làm được sự tình. Mọi người phía trước không nghĩ tới điểm này, nghe vậy sôi nổi như mày. xác thật. Hắc báo như mày nói, nếu là cái dạng này lời nói. Đối chúng ta tự nhiên là không có gì nguy hiếp, nhưng nếu là ở đại hình trong chiến tranh, loại năng lực này liền có chút sốt ruột. Còn có. Loại năng lực này muốn chế tạo hỗn loạn thật sự là quá dễ dàng. Đưa ma sư bổ sung nói. Việc này trước phóng một phóng. Quan quan nói sang chuyện khác nói, các ngươi lúc này đây lại đây, hẳn là không ngừng chuyện này đi. Rốt cuộc thiến thiến phân thân bọn họ là ở họ liền vị diện ở ngoài gặp được. Bốn người liếc nhau. Từ đưa ma sư mở miệng nói, ta đem tuyết sinh chỉ cướp được tay. Quan quan mày một chọn, tuyết sinh chỉ xảy ra vấn đề. Nếu là bên cạnh sự, tỉ như bị bại nạ thần đế cấp dưới đuổi giết loại này, nàng biết bọn họ là tuyệt đối sẽ không tới tìm nàng xin giúp đỡ. Nàng tin tức có thể so bọn họ linh thông, sớm tại bế quan phía trước liền biết bại nạ thần đế ở liên hợp hành động chung bị thương bế quan. Đưa ma sư gật gật đầu, sau đó điểm điểm chính mình giữa mày. Mini hình tuyết sinh trì liền xuất hiện ở nàng trong tay. Ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Đưa ma sư đem tuyết sinh trì đưa cho nàng xem. Quan quan những mày, này tuyết sinh trì thượng có tạo hóa chi khí. Nghe vậy, đưa ma sư nao nao, kia tuyết sinh trì là linh bảo. Kia thật cũng không phải. Quan quan chậm rãi lắc đầu nói, này hẳn là một kiện trời sinh linh bảo. Trời sinh linh bảo. Đưa ma sư bốn người đều sửng sốt. Quan quan trả lời nói. Có thể không chế tạo hóa quy tắc tuy rằng chỉ có linh tạo, nhưng kia cũng không phải nói trên đời này cũng không có ẩn chứa tạo hóa chi khí linh vật. Loại này linh vật nếu là không bị người lấy đi dùng làm tu luyện, mà là quanh năm suốt tháng tích lũy, là có khả năng biến thành trời sinh linh bảo. Nhưng mà, trời sinh linh bảo lại là sẽ không sinh ra buồn linh, có lẽ sẽ có linh tính, nhưng rốt cuộc chỉ là công cụ. Nghe vậy, bốn người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng là Vũ yêu đem tuyết sinh chỉ biến dị năng lực nói ra, theo sau hỏi, kia này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trời sinh linh bảo cũng sẽ ám đoạn? Quan quan lắt đầu, không phải như vậy hồi sự. Nói đến cùng, kia cũng bất quá là tuyết sinh chỉ có chính mình linh tính, đang không ngừng điều chỉnh chính mình năng lực. Nhưng nó rốt cuộc chỉ có linh tính mà không có linh trí, cho nên nàng là không có cảm xúc loại đồ vật này, nó chỉ là ở tránh cho sai lầm. Qua đi! Bởi vì nó ra đời tuyết tinh linh sau khi chết hóa thành tuyết thủy đối chữa trị thần hồn có kỳ hiệu, cho nên hoài bích có tội, tuyết tinh linh nhất tộc diệt vong. Cho nên ở tuyết sinh chỉ ý thức chung, nếu là nó có được phương diện này năng lực, liền sẽ không có tuyết tinh linh bi kịch. Đến nỗi nói nàng phát động loại năng lực này yêu cầu cắn nuốt huyết nục cũng thực bình thường, rốt cuộc năng lượng là thủ hằng chữa trị thần hồn loại sự tình này, vốn dĩ cũng đã đề cập đến quy tắc. Cứ việc quan quan nói tuyết sinh chỉ chỉ có linh tính không có linh trí, nhưng đưa ma sư mấy người nghe vẫn là có chút chấn động. Loại này chấn động có chút giống là kính nể cũng có chút giống là nghi hoặc. Tuyết sinh chỉ cố nhiên không có cảm xúc, nhưng mà, nó như vậy thay đổi, chẳng lẽ một chút ái đều không có sao? Có thể nói nó đối tuyết tinh linh không có ai sao? Nhìn ra bọn họ đấy lòng nghi hoặc, quan quan lắc lắc đầu nói, ái là bản năng cũng chưa bao giờ là cao trí tuệ sinh vật độc hưu độ vật. Chỉ cần có linh tính tồn tại, đều có được ái. Quan quan vốn dĩ liền có được tạo hóa chi mắt, đột phá trở thành thần đế lúc sau, nàng xem thế gian này hết thể liền càng thấu triệt. Bất luận cái gì sự vật, chỉ cần nàng tưởng, là có thể nhìn thấu hết thể khởi nguyên, hết thể chung kết. Nàng hiện giờ thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn đến thế giới ý chí. Chuẩn xác nói là vị diện chi linh tồn tại. có thể nói Thế gian này với nàng trong mắt đã không có gì bí mật. Đưa ma sư sờ sờ cảm, kia tuyết sinh trì về sau có khả năng trở thành người sao? Đương nhiên là có. Quan con nói, tiềm tộc cũng là thiên tuyển chi tộc chi nhất, mà ở tiềm tộc bên trong, liền có không ít khí linh thành thần. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì vạn trung vô nhất, cho nên tiềm tộc mới bị xưng là thiên tuyển chi tộc. Khí linh lộ. Phi thường khó đi. Càng đừng nói tuyết sinh chỉ hiện giờ còn chỉ là có linh tính. Mà khí linh thành thần, thường thường là dựa vào kiếm công đức tín ngưỡng, sở cần thời gian. Rất dài rất dài. Dừng một chút, nàng nhìn về phía hấp hồn nữ nói, phương diện này, người có thể dò hỏi một chút là khê, nàng cũng là thần linh, đối phương diện này có kinh nghiệm. Đưa ma sư lắc lắc đầu, ta chỉ là tò mò. Lời này cũng không giả, nàng đời này chuyển sang kiếp khác thành tuyết thiên tộc. Đã chịu mẫu thân ảnh hưởng, thiên nhiên liền đối với tuyết tinh linh cùng tuyết sinh chỉ có hảo cảm. Nhưng mà, cũng giới hạn trong này. Nàng chưa bao giờ là một cái sẽ trăm phương nghìn kế thành toàn người khác người. Chính mình còn không rảnh bận tâm, lại đâu ra như vậy nhiều nhàn tâm đi vì người khác suy xét. Quan quan đối này cũng không ngoài ý muốn, ngược lại lại hỏi bọn họ kế tiếp có tính toán gì không. Đối mặt quan quan dò hỏi, vụ yêu không đáp hỏi lại, vậy còn ngươi? Quan quan trả lời nói, ta tính toán đi một chuyến lam phong người khổng lồ tộc địa. Đây là nàng cùng phong trì cùng với phong tái nói tốt, một khi nàng đột phá thần đế, liền sẽ tiến đến bái phòng. Đều không phải là là phong trì cùng với phong tái cái giá đại, cư nhiên muốn quan quan lấy thần đế chi thân tự mình tới cửa, mà là theo hắn theo như lời, có quan hệ bảo hộ tộc sự, chỉ có thể ở bọn họ tộc địa chúng nói. Mà quan quan cũng ấy nấy vốn dĩ đáp ứng cho bọn hắn chế tắc linh bảo muốn hóa lại. Cho nên mới đáp ứng loại này có chút hoang đường yêu cầu. Bởi vậy, tuy nói này sẽ nàng kỳ thật càng muốn cùng phản tắc đô cùng nhau quen thuộc lĩnh vực tương quan năng lực, nhưng nếu là trước đó đáp ứng sự, nàng cũng không tính toán đổi ý. Đến nỗi vu yêu đám người, biết rõ ràng tuyết sinh chỉ tồn tại, bọn họ lại là tính toán như vậy rời đi. Chúng ta mấy năm nay vẫn luôn buồn ở một chỗ, vừa lúc thừa dịp cơ hội này đi ra ngoài lang bạt một phen. vu yêu nói. Quan quan đối này không có ý kiến, chỉ là nhắc nhở nói, bài nạn nơi đó, các ngươi thực lực không đủ phía trước cũng không nên tự tiện đi treo trọng. Còn có, nếu là gặp được thiên thiến, nhớ rõ phòng bị nàng ám chiêu. Vu yêu bốn người gật gật đầu, đi phía trước, đưa ma sư lại là hỏi quan quan muốn một thứ. Không phải khác, đúng là lúc trước quan quan từ tuyết thiên tộc muốn tới những cái đó tuyết thiên người sau khi chết hóa thành tuyết thủy. Bọn họ vừa đi. Quan quan liền cũng tính toán cùng phản tắc đô cùng nhau rời đi. Lệnh người không nghĩ tới chính là, bọn họ mới tính toán rời đi, lại là có khách nhân tới cửa. A hội. Nhìn đến cái gọi là khách nhân, quan quan đều kinh ngạc, Ngươi như thế nào rời đi tinh linh vị diện. Đừng nói là nàng, đó là A Tác mấy người cũng đều cực kỳ giật mình. A hội nhàn nhạt cười nói, không mời ta ngồi xuống nói sao. Quan quan phục hồi tinh thần lại, vội vàng mang theo người vào nông trường. Chờ đến sau khi ngồi xuống, A hội phủng chén trà nói, ta tới nơi này, là muốn cùng ngươi thảo luận làm ỏ lìn đem tinh linh vị diện gồm thâu sự. Cái gì? Quan quan sừng sốt, A tắc trừng mắt nói, mẫu thụ ngài đang nói cái gì a? Đúng vậy, mẫu thụ ngài là ở nói dỡ đi. Lệ Dung cũng vẻ mặt không dám tin tưởng. Không phải nói dỡn. A hội nhàn nhạt nói, đây là chủ nhân sinh thời liền an bài tốt sự tình. Có ý tứ gì? Quan quan nhíu mày, A hội nhìn về phía nàng nói, chính ngươi tự mình trải qua quá vị diện thăng cấp, hẳn là rất rõ ràng, cao vị diện chi gian lẫn nhau cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt đi. Quan quan thần sắc một đốn. A hội tiếp tục nói, hiện giờ tồn tại cao vị diện, hoặc là có được chính mình thần đế, hoặc là đã từng từng có chính mình thần đế, còn không có người đi trả lệnh, hoặc là có được này độc đáo chỗ. Tinh linh nhất tộc không thuộc về trở lên bất luận cái gì một loại tình huống. Nguyên là không đủ để chiếm cứ một cái cao vị diện vị trí, sở dĩ như thế, là bởi vì chủ nhân di chạch. Những cái đó nhãn hiệu lâu đời thần đế biết tinh linh tộc chi tiết, cho nên mới cho phép tinh linh vị diện trở thành cao vị diện chí nhất. Quan quan vẫn là không rõ, nàng những mày nói, vì cái gì? Bởi vì đối quy tắc lỗ hồng sản vật nâng đỡ, đây là sở hữu biết lịch sử thần đế lựa chọn. A hội nói, bọn họ chỉ biết lo lắng ngươi không đủ cường mà sẽ không sợ hãi ngươi quá cường. Dừng một chút, đến nỗi đem tinh linh vị diện nhập vào họ lìn, gần nhất là vì giải trừ tinh linh vị diện xấu hổ tình cảnh, thứ hai còn lại là, hán thở dài nói, hay không gồm thâu tinh linh vị diện, kỳ thật đối với ngươi mà nói cũng không có khác biệt. Bởi vì ở ngươi trở thành thần đế kia một khắc, tinh linh tộc đã tự động cùng ngươi khí vận tương liên, trở thành ngươi bảo hộ tộc. Quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, không cần ngoài ý muốn, a hội thở dài, ta là mệnh quả thụ bổ linh, tinh linh phòng mệnh cây ăn quả chung ra đời. Liên như mặc dù không phải ngươi chế tạo linh bảo cũng muốn nghe mệnh dư ngươi giống nhau, tinh linh thụ tuy rằng không phải ngươi mệnh quả thụ, toàn bộ tinh linh vị diện lại như cũ là ngươi phụ thuộc. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ngươi hẳn là có điều phát hiện. Hắn như vậy vừa nói, quan quan lập tức liền mở tạo hóa chi mắt, quả nhiên. Như thế. Nàng nhưng thật ra có chút minh bạch cho tới nay a hội đối mặt chính mình vì cái gì sẽ có chút cổ quái. Hắn đối nàng có thiện ý, cũng có quan tâm, nhưng là hắn lại theo bản năng đối nàng có vài phần bài xích. Hiện giờ đáp án công bố, nói đến cùng, hắn là không cam lòng chính mình liền lựa chọn quyền lợi đều không có. Quan quan trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá dù sao chính mình cũng không phải một cái quyền dục rất cao người. Liền nói đối những cái đó Linh bảo. Nàng đến nay cũng chưa chính thức đi mệnh lệnh quá bọn họ. Cũng không phải nàng dễ nói chuyện, mà là nàng trước sau cảm thấy giúp đỡ lại nhiều đều không kịp chính mình cường đại càng quan trọng. Còn nữa, nàng tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng không thích miễn cưỡng người khác. Như thế, nhưng thật ra không cần lo lắng sau này cùng á hội ở chung xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đến nỗi gồm thâu tinh linh bị diện, này không thể nghi ngờ là một kiện có lợi mà vô hại sự. Rốt cuộc tinh linh vị diện năng lượng độ dày cũng không so hiện tại họ liền thấp. Gồm thâu vị diện bất quá là nháy mắt chuyện này, từng có một lần gồm thâu làm kình vị diện trải qua, trong quá trình quan quan nhưng thật ra cực kỳ bình tĩnh. Sau đó nàng liền nói nổi lên mặt khắc một sự kiện. Đúng rồi, ta đột phá trở thành thần đế. Lần này a tắc tuy rằng cũng biến cường, nhưng vì cái gì cũng không có trở thành thần đế. Quan quan hỏi, nghe vậy. A hội có chút cổ quái mà nhìn nàng nói, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng bọn họ sẽ đi theo ngươi cùng nhau trở thành thần đế? Quan quan im lặng. Vì cái gì không? A hội lắc đầu nói, bọn họ hiện giờ thực lực, ở thần Hoàng Trung tuyệt đối là người xuất sắc, nhưng là đột phá thần đế là yêu cầu quy tắc, thứ này lại không phải có thể chống rông được đến, chỉ có thể dựa chính bọn họ. Dừng một chút, hắn nói, hơn nữa, tinh linh tộc tương tích cực chính sinh linh là có chút bất đồng. Nếu là không có cơ hội, là sẽ không có tinh linh trở thành thần đế. Nếu không có như thế, bọn họ cũng sẽ không không thể độc lập. Nghe vậy, quan quan tuy rằng cảm thấy thất vọng, nhưng cũng cảm thấy tình lý bên trong. A hội lại là nói lên một khác sự kiện, đúng rồi, duy cơ thụ hẳn là nở hoa rồi đi. Nghe vậy, quan quan có chút phân chấn, không có nở hoa, nhưng là có trồi. A duy cùng cơ nữ nói, duy cơ thụ cùng tinh linh thụ không giống nhau. Cũng không phải thông qua trái cây ra đời tộc đàn. Chỉ cần duy cơ hoa nở rộ, sẽ có cái thứ nhất duy cơ ra đời. Đối này, mặc kệ là nàng cũng hảo, phản tác đô cũng hảo, đều chờ mong cực kỳ. Á hội cười nói, vậy là tốt rồi. Hán kỳ thật cũng phi thường chờ mong. Đối với tinh linh tộc mà nói, duy cơ tộc giống như là huynh đệ tộc giống nhau. Hơn nữa không ngoài sở liệu, tương lai quan quan là không có quá nhiều nhàn rỗi chiếu cố duy cơ tộc. Nhiệm vụ này hẳn là sẽ giao từ tinh linh tộc. Tới rồi này sẽ, sự tình xem như hoàn thành đến không sai biệt lắm, quan quan cùng phản tắc đô liền tính toán đi trước lam phong người khổng lồ tộc địa. Rời đi phía trước, xem vào họ liền hiện giờ tình huống có chút hỗn loạn, họ lìn người, lam kinh người cùng tinh linh tộc đều yêu cầu nhảy vọt ma hợp, lo lắng ngoại giới tham gia sẽ có bất hảo ảnh hưởng, cũng lo lắng thiến thiến sẽ tinh kế bọn họ đại bảng doanh, hai người đơn giản đem họ liền vị diện đối ngoại đóng cửa đồng thời còn tiến thêm một bước nhanh hơn vị diện chung thời gian tốc độ chảy. Phong chỉ cùng Phong tái nhận được quan quan muốn tới tin tức, hướng thú hừng hực đem tộc nhân đều triệu tập đi lên. Bất đồng với tộc khác, Lam Phong người khổng lồ là không có tộc trưởng, đến nỗi nguyên nhân, đừng nghĩ quá nhiều, thuần thoái là ai cũng không phục ai thôi. Người ngoài vẫn luôn đều biết Lam Phong người khổng lồ chỉ có mấy trăm người, nhưng kỳ thật Lam Phong người khổng lồ chân chính số lượng còn muốn thiếu một ít, tổng cộng mới 108 vị. Hoặc là nói, Lam Phong người khổng lồ vĩnh viễn chỉ có 108 vị. Sẽ tạo thành như vậy hiểu lầm, không phải không có nguyên nhân. Gần nhất là đại đa số người đối Lam Phong người khổng lồ mặt manh, mà bọn họ linh hồn hơi thở lại cực kỳ gần, cố tình bọn họ còn thích trò đùa dai gặt người. Mỗi người đối ngoại đều có vài cái tên. Thứ hai còn lại là bởi vì Lam Phong người khổng lồ đối ngoại vẫn luôn không có làm sáng tỏ quá lời đồn. Bởi vì hai anh em dùng chính là cấp bậc cao nhất triệu hóa lệnh, cho nên mặt khác Lam Phong người khổng lồ mặc kệ ly đến rất xa, đều sốt ruột vội gấp trở về. Vốn dĩ một đám ở bên ngoài chính treo cợt người treo cợt đến vui vẻ, kết quả lại bị rào hứng thú. Chính xoa tay hầm hè tính toán theo chân bọn họ tính sổ, chờ vừa nghe gọi bọn hắn trở về lý do, nhưng thật ra không có biện pháp sinh khí. Hai vị thần đế giới lâm, bọn họ Lam Phong người khổng lồ không có chính mình thần đế. Nếu là còn không được đầy đủ tộc nên đón, đó chính là tìm chết. Nhưng là, chờ phong chỉ cùng phong tái nói bảo hộ tộc sự, tất cả mọi người tạc. Cái gì bảo hộ tộc, ai đồng ý? Các ngươi trải qua ai đồng ý? Chính là, lao tử ở bên ngoài chơi đến vui vẻ, kết quả ngươi mẹ nó liền đem chúng ta bán, còn có xấu hổ hay không? Ta xem các ngươi là thiếu tấu. Vì thế, lời nói còn chưa nói hai câu, phong chỉ cùng phong tái đã bị tấu một đốn. Một đốn đánh xong, một chúng lam phong người khổng lồ liền khí bình, nói chuyện cũng không phía trước sặc. Ta nói các người đáng tin tại điểm, ta chính mình tình huống như thế nào không rõ ràng làm sao. Linh tạo khí vận là hảo, nhưng là chúng ta đánh cuộc không dậy nổi. Chính là, bên cạnh không nói, nếu là vị này mới nhậm chức bệ hạ làm người bạo ngược làm sao bây giờ. Nếu là nàng hướng chết dùng chúng ta làm sao bây giờ. Người khác còn có cơ hội thay đổi địa vị. Chúng ta nhưng không có cái kia cơ hội, chỉ có thể một cái đường đi đến hắc. Nay còn không phải tệ nhất, nếu là quan quan bệ hạ ra cái gì ngoài ý muốn, ngấm lại chúng ta làm phong người khổng lồ kết cục đi, tuyệt đối sẽ bị hủy đi. Đúng vậy đúng vậy, ta cũng không thể tự tìm từ lộ, hiện giờ tự do tự tại thật tốt. Hảo cái gì hảo? Nghe xong một lỗ tai nói mát, phong tái tức giận tận trời nói, tốt lời nói 200 năm trước ngươi như thế nào sẽ trọng thương trốn trở về. Thiếu chút nữa liền tâm hoạch đều bị người đào đi Nói chuyện Lam Phong người khổng lồ một nghẹn Ta đây không phải gặp gỡ thần đế Không trốn nói chẳng lẽ còn cùng hắn cứng đối cứng a Nói nữa Không quan tâm như thế nào chật vật Ta ở một cái thần đế thủ hạ trốn đã trở lại a Nói xong lời cuối cùng Hắn lại đắc ý lên ta phi Phong tái mắng Nhưng là chúng ta yêu cầu trốn sao Chúng ta thật sự yêu cầu trốn sao Rõ ràng có được đối kháng năng lực Vì cái gì còn muốn bị đánh chạy trốn? Các ngươi chẳng lẽ liền không có không cam lòng sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trầm mặc. Phong chỉ mở miệng nói, các huynh đệ, chúng ta hiện giờ như vậy chẳng lẽ không có nguy hiểm sao? Đánh cái cách khác, chúng ta chung một người nếu là gặp được nguy hiểm, ta là chỉ cái loại này trốn không thoát, sẽ bị móc xuống tâm hoạch nguy hiểm. Chúng ta đây liền cái gì đều không thể làm, chơ mắt nhìn ngược huynh đệ thân chết sao? Không có khả năng mà một khi vận dụng cái kia, chúng ta đây mới vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, chúng ta thậm chí liền cái chỗ dựa đều không có. Nhưng là nếu là trở thành quan quan bệ hạ bảo hộ tộc liền không giống nhau, chúng ta có được như vậy bí kĩ, nàng chỉ biết trọng dụng chúng ta. Các ngươi chính mình suy nghĩ một chút, là chúng ta gặp được nguy hiểm tỷ lệ đại, vẫn là quan quan bệ hạ ra ngoài ý muốn tỷ lệ đại. Mọi người trầm mặc. Hồi lâu, có người mở miệng hỏi, Chính là chúng ta đối quan quan bệ hạ hoàn toàn không biết gì cả, liền như vậy trở thành nàng bảo hộ tộc, có phải hay không quá trò đùa, cũng quá nguy hiểm. Thấy bọn họ rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc suy xét khởi chuyện này tính khả thi, Phong chỉ mở miệng nói, Ngươi nói chúng ta cũng suy xét quá, nếu không có xác định quan quan bệ hạ đáng giá tín nhiệm, ta lại như thế nào sẽ tự tiện đưa ra loại này đề nghị. Nói như vậy, hắn liết thoáng nhìn Phong tái, nhịn không được có chút chột dạ Tính! Liền không nói là hắn tâm huyết dâng trào. Nói như thế nào? Mọi người nghi hoặc nói. Phong chỉ nói, ta đã làm điều tra, làm này một thế hệ linh tạo, quan quan bệ hạ cũng không có cưỡng bách quá bất luận cái gì một kiện linh bảo, chẳng sợ nàng mệnh lệnh không có linh bảo có thể cự tuyệt. Người nói thật. Mọi người mắt sáng rực lên. Phong chỉ gật đầu. Nhưng là quá mức mềm yếu cũng không phải chuyện tốt. Cũng có người đưa ra dị nghị nói. Người tưởng sai rồi. Quan quan bệ hạ cũng không mềm yếu. Phong chỉ nói, mềm yếu người có thể ở vẫn là thần tôn thời điểm liền đem vi nẹ thần đế giết chết. Hơn nữa, có thể trở thành thần đế người, lại có cái nào là chân chính mềm yếu. Quan quan giết chết vì nẹ thần đế sự, kỳ thật là hắn xong việc tra được, bất quá này liền không cần nói cho bọn họ. Dừng một chút, hắn nói, các người gặp qua bản nhân sẽ biết, quan quan bệ hạ chẳng những không mềm yếu, hơn nữa vẫn là một cái nội giấu mối mang người. Vốn dĩ rửa theo ta tính toán, là muốn đại gia trước ngồi xuống thấy một mặt, làm hai bên trước có một cái nhận chi, lại thương nghĩ muốn hay không làm quan quan bệ hạ bảo hộ tộc. Nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, liền một năm không đến công phu, nàng cũng đã từ thần hoàng biến thành thần đế. Lúc này chúng ta lại treo giá liền không thích hợp. Mọi người tức khắc như suy tư gì. Lúc này, bọn họ muốn nói không tâm động, đó là gặp người. Làm phong người khổng lồ thích nhất chơi. Thích trò đùa dai, nhưng là chỉ cần gặp gỡ thần đế bọn họ liền yêu cầu tránh đi mũi nhọn, đó là chơi đến lại như thế nào vui vẻ trò chơi cũng cần thiết bỏ dở. Loại sự tình này, phát sinh đến nhiều, ai trong lòng không nghẹn một hơi. Đến nỗi sở dĩ bị thần đế theo dõi, đại đa số thời điểm là bởi vì bọn họ treo cợt nhân ra phụ thuộc hậu bối, đã bị bọn họ vứt đến sau đầu. Nghĩ đến một khi có linh tạo làm chỗ dựa, Khi bọn họ về sau liền có thể tưởng như thế nào cho đùa dai liền như thế nào cho đùa dai, sở hữu lam phong người khổng lồ đôi mắt đều sáng. Ta nhưng cùng các ngươi nói, quan quan bệ hạ đã đáp ứng cho chúng ta làm linh bảo. Vốn dĩ nếu là chúng ta làm phong người khổng lồ trở thành quan quan bệ hạ bảo hộ tộc, các ngươi cũng là có phân. Trước nói hảo, đến lúc đó cũng không nên hâm mộ, cũng không chuẩn đoạt chúng ta. Phong tái hầm hư nói, nghe xong lời này, Sở hữu lam phong người khổng lồ đều nhịn không được tâm ngứa lên. Linh bảo A, có thể che lấp tướng mạo Linh bảo A nếu là có cái kia, kia bọn họ liền có thể tưởng như thế nào cho đùa dai liền như thế nào cho đùa dai, không cần dùng sức tìm không biết lam phong người khổng lồ vị diện. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ý tưởng giống nhau mà nuốt nuốt nước miếng. Hảo muốn A. Hơn nữa, nếu là thành quan quan bệ hạ bảo hộ tộc, Khi bọn họ có phải hay không có thể cho nàng cho bọn hắn chế tắc một ít có thể dùng để trò đùa dai linh bảo. Lam phong người khổng lồ nhất tộc nơi vị diện gọi là Thạch Long vị diện, cũng coi như là cao vị diện chí nhất. Sở dĩ nói xem như là bởi vì Thạch Long vị diện tuy rằng ở vào cao vị diện lĩnh vực, nhưng sở hữu tình huống, kỳ thật căn bản không tính là cao vị diện. Bởi vì, Thạch Long vị diện phi thường đặc thù, là không sản năng lượng, thậm chí nó tài nguyên cũng phi thường thiếu thốn. Cố tình những cái đó Lam Phong người khổng lồ cũng là tà môn, rõ ràng thân ở như vậy ác liệt tu luyện hoàn cảnh, lại lăng là một đám đều là thần hoàng. Hơn nữa không biết vì cái gì, Thạch Long vị diện định vị đặc biệt củng cố, cho tới nay mới thôi, mặc kệ nhiều ít vị diện thăng cấp làm cho cao vị diện chấn động, Thạch Long vị diện đều không có chút nào dao động, trước sau đều ở đằng kia, không có rất ra cao vị diện lĩnh vực. Loại này kỳ quái hiện tượng khiến cho quá không ít người chú ý thậm chí còn có thần đế tiến đến điều tra, lại là cái gì đều không có nhìn ra tới. xen vào thạch long vị diện cũng không có ích lợi có thể cho người mơ ước, dần già cũng không có người để ý. lam phong người khổng lồ nhất tộc cũng yên phận quá tới rồi hiện tại. đương nhiên chỉ có bọn họ cho rằng chính mình là sống yên ổn. vừa đến địa phương, quan quan liền phát hiện này đó lam phong người khổng lồ nhìn chính mình ánh mắt cực kỳ. cụ thể nàng không thể nói tới. cái loại cảm giác này. Thật muốn hình dung nói, khả năng chính là cầu cầu nhìn đến xương cốt. Thấy quan quan biểu tình càng ngày càng cứng đờ, phong chỉ quay đầu lại trường mắt nhìn cùng tộc liếc mắt một cái, không tiếng động cảnh cáo bọn họ đừng đem người dọa đi rồi. Chờ đoàn người ngồi xuống, quan quan cũng không có đối lam phong người khổng lồ chiêu đãi có điều chờ mong. Rốt cuộc, này nhất tộc đàn nghe nói là không cần ăn cơm. Nhưng là ngoài dự đoán chính là, này đó lam phong người khổng lồ chẳng những lấy ra đồ ăn. Hơn nữa này đó đồ ăn còn phi thường không tồi. Phong chỉ là trước đó hỏi thăm quá quan quan khẩu vị, biết nàng thích ngọn, lần này hắn chuẩn bị thức ăn chẳng những có rất nhiều đều là ngọt khẩu, còn có rất nhiều điểm tâm ngọn. Đương nhiên, chính bọn họ là không có loại này tay nghề, nhưng là, kia không phải có thể lựa, có thể đoạn, lê gớm còn có thể mua sao. Quan quan nhìn trước mắt này một bàn phù hợp chính mình khẩu vị đồ ăn, lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Chỉ là nàng trong lòng có chút do dự. Nàng cũng coi như là cùng phong trì phong tái hai anh em ở chung quá một đoạn không ngắn thời gian. Tự nhiên rõ ràng, này hai anh em đều thích trò đùa dai. Nghe nói, Lam Phong người khổng lồ đều là cái này đức hạnh. Dưới loại tình huống này, nếu là một chút để phòng đều không có, nàng mới là ngốc từ đâu. Suy nghĩ một giây đồng hồ, quan quan ở trong lòng làm hạ một cái quyết định, mặc kệ, ăn trước lại nói. Nếu là những người này thật sự dám đối với nàng trò đùa dai, nàng liền đem bọn họ băm. Ở quan quan bưng lên một chén trẻ thời điểm, ở đây sở hữu lam phong người khổng lột đều cảm thấy ngực có chút rét run, phản phất bị cái gì nhìn thẳng giống nhau. Bọn họ sửng sốt một chút, sau đó thực mau liền phải phản ứng lại đây, cho nhau liếc nhau lúc sau, trên mặt thần sắc trở nên trịnh trọng rất nhiều. Bởi vì bọn họ đột nhiên ý thức được, bọn họ trước mặt chính là một vị thần đế. Một vị có thể làm cho bọn họ được đến tân sinh, cũng có thể làm cho bọn họ hoàn toàn hủy diệt thần đế. So với quan quan, phan tác đô cảm xúc một chút phập phồng đều không có, thấy quan quan ăn đến vui vẻ, giữa mày cụ là thỏa mãn, hắn ánh mắt mới mang lên một chút đu hòa. Một phen khách và chủ tấn hoan lúc sau, thấy hai người tâm tình đều không tồi, phong chỉ có chút cung kính mà mở miệng nói, Bệ hạ, ta phía trước cùng ngài nói sự, không biết ngài suy xét đến thế nào. Quan quan bởi vì hắn cung kính sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới hắn nói chính là chuyện gì, nhướng mày nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ngươi rốt cuộc che giấu cái gì? Mà ta lại có cái gì lý do làm làm Phong người khổng lồ nhất tộc trở thành ta bảo hộ tộc? Nghe vậy, Phong chỉ cùng tộc nhân trao đổi một phen ánh mắt, sau đó mở miệng nói, vậy hạ, ở nói cho ngươi phía trước, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện. Nói nói xem. Quan Quan nâng cầm lên nói. Phong Trì nuốt một ngụm nước miếng, có chút khẩn trương nói, mặc kệ chúng ta kế tiếp nói gì đó, nếu chúng ta nhất tộc cuối cùng không có trở thành ngài bảo hộ tộc, về hôm nay nói chuyện, ngài đều không thể nói cho bất luận kẻ nào. Có thể. Quan Quan không quá để ý mà đáp ứng rồi. Nàng lại không phải bà ba hoa, không đạo lý nơi nơi tuyên dương người khác bí tân. Phong Trì nhìn Phan Tắc Đô liếc mắt một cái. Phan Tắc Đô nhìn hắn một cái. Nhàn nhặt nói, ta sẽ không nói. Phong Chỉ lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó mở miệng nói, có quan hệ thạch long vị diện cổ quái, bậy hạ hẳn là nghe nói qua đi. Vốn là hình thức hóa một câu do hỏi, không nghĩ quan quan lại lắc đầu nói, không có. Phong Chỉ sửng sốt, chỉ có thể lời ít mà ý nhiều mà đem thạch long vị diện tình huống nói một phen, sau đó nói, người ngoài không biết thạch long vị diện là tình huống như thế nào, chúng ta nhất tộc kỳ thật là rõ ràng. Hắn xoa xoa giữa mày nói, người ngoài cũng không biết, trên đời này chỉ có 108 cái lam phong người khổng lồ, bọn họ càng không biết, từ đầu đến cuối này 108 cái lam phong người khổng lồ đều là chúng ta, vẫn luôn là chúng ta, không có thiếu có ai, cũng không có nhiều có ai. Quan quan nghe được như lọt vào trong sương mù, hắn ý tứ là, chính là ngài tưởng như vậy. Phong chỉ nói, trên thực tế, lam phong người khổng lồ thậm chí không thể xem như một chủng tộc. Hắn cười khổ nói, ta cũng không biết chúng ta là cái gì. Quan quan khẽ như mày, người rốt cuộc muốn nói cái gì. Phong chỉ thở dài nói, ta cùng ngài nói một cái chuyện xưa đi. Đã từng, có một cái tên là Thạch Long Người, Hán bởi vì hậu thế bất dung, bị quy tắc dùng lôi kiếp bổ 108 thứ. Lúc sau, Hán thân chết, trên người lại phân giải ra 108 cái người khổng lồ. Này 108 cái người khổng lồ. Chính là chúng ta lam phong người khổng lồ. Quan quan mở to hai mắt nhìn, loại sự tình này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đặc biệt. Mặc dù dùng tạo hóa chi mắt đi xem này đó lam phong người khổng lồ, bọn họ cũng là bình thường đến không thể lại bình thường sinh linh. Người trong miệng thạch long quan quan nhíu mày. Xen vào tên này cùng vị diện tên giống nhau như lúc, nàng trong lòng xuất hiện rất nhiều suy đoán, nhưng là lại nhiều suy đoán. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ là cái nào nhất không có khả năng khả năng. Chính là vị diện này. Thấy quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, phong chỉ cười nói, tục ngữ nói vạn vật có linh, không có người quy định, vị diện liền không có linh. Làm vị diện hóa thân, thạch long quá cường, cường đến hắn rất có thể trở thành cùng lúc trước bị tà ác ý chí thay thế được vị diện chi linh giống nhau tồn tại. Cho nên, quy tắc không dung hắn, hắn chỉ có thể chịu chết. Thạch Long Vị Diện không phải không có năng lượng, chỉ là nó năng lượng đều cung cấp chúng ta này đó làm phong người khổng lồ. Mà Thạch Long Vị Diện sở dĩ sẽ vẫn luôn xác định địa điểm ở cái này vị trí, là bởi vì nó đã hóa người, tự nhiên sẽ không lại theo gió phiêu linh. Thạch Long Vị Diện, tuy rằng vẫn là như vậy đều, nhưng là trên thực tế, Vị Diện này hiện giờ là một khối thi thể, mà chúng ta này đó làm phong người khổng lồ. Hán Trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói. Ta không biết chúng ta xem như cái gì, là hắn hài tử, vẫn là hắn kế nhiệm giả, hoặc là chỉ là hắn phân thân, hoặc là cái gì mặt khác chúng ta không nghĩ tới tồn tại. Hẳn là không ngừng như vậy đi. Quan quan đột nhiên mở miệng nói. Phong chỉ không nghĩ tới quan quan sẽ như vậy nhạy bén, tức khắc liền sửng sốt một chút. Quan quan nhìn hắn, hỏi, ngươi hẳn là không có nói đến trọng điểm đi. Phong chỉ cùng tộc nhân liếc nhau, rốt cuộc vẫn là mở miệng nói. 108 cái lam phong người khổng lồ lực lượng ngưng tụ lên, Thạch Long liền sẽ tái hiện. Quan quan đống Dương mở to hai mắt, là ta tưởng như vậy sao? Ta không biết ngài nghĩ tới cái gì. Phong chỉ túi lầu nói, Thạch Long là thế gian này mạnh nhất thần đế, bởi vì hắn là vị diện, mà vị diện, chẳng những bao quát tinh vực, tinh cầu này đó chúng ta xem tới được đổ vật, nó còn có quy tắc, có thế giới ý chí. Bất quá! Chúng ta tuy rằng có thể ngưng tụ ra thạch long lực lượng, nhưng lại không cách nào ngưng tụ ra hắn ý thức. Hắn đã chết, đây là không thể nghi ngờ. Quan quan hỏi, vậy các ngươi có thể duy trì bao lâu thạch long trạng thái? Chưa thử qua. Phong trì lắc đầu nói, chúng ta không dám thí. Quan quan nhíu mày, vậy các ngươi biết thạch long không chế chính là cái gì quy tắc sao? Mỗi cái thần đế, đều có chính mình không chế quy tắc, chỉ là đại đa số thần đế không chế đều chỉ là quy tắc nhỏ. Quan quan từng có quá suy đoán, những cái đó thần đế muốn càng tiến thêm một bước, chỉ sợ đến ở được đến hoàn chỉnh quy tắc lúc sau. Mà giống nàng cùng phàm tắc đô loại này ngay từ đầu liền không chế hoàn chỉnh quy tắc, liền không biết là tình huống như thế nào. Hùng chi, tạo hóa cũng hảo, thời không cũng hảo, vốn chính là phi thường đặc thù quy tắc. Quy tắc có ba cái đại chi nhánh, phân biệt là tạo hóa, thời không cùng vận mệnh. Thế gian này quy tắc... Đại bộ phận đều là này Tam đại quy tắc chi nhánh. Nang rất to mò, lấy Thạch Long đả thủ, hắn khống chế lại là cái gì quy tắc? Nghe vậy, Phong Chỉ trầm mặc hồi lâu lúc sau nói, là Bao Dung. Bao Dung? Quan quan sửng sốt, nghĩ đến Thạch Long thân phận, đảo cũng không kỳ quái hắn vì cái gì khống chế chính là loại này quy tắc. Mà Bao Dung quy tắc, cùng tạo hóa quy tắc là không có quan hệ, nó phi thường đả thủ, đã thuộc về thời không quy tắc, cũng thuộc về vận mệnh quy tắc. Lại không chỉ có thuộc về hai người chung bất luận cái gì một loại quy tắc. Đừng tưởng rằng bao dung quy tắc liền không có sát thương tính. Trên thực tế, trên đời này liền không có nào một loại quy tắc là không có sát thương tính. Rốt cuộc mọi việc đều có được tính hai mặt. Tới rồi này sẽ, quan quan cũng lộng minh bạch phong trì bọn họ vì cái gì muốn làm bọn họ hộ vệ tộc. Đối với bọn họ mà nói, khi vận sắc thật là bọn họ nhu cầu cấp bách đồ vật. Rốt cuộc, Thạch Long đã chết. Mà người chết, là không có khí vận đáng nói. Trên thực tế, bọn họ có thể sống đến bây giờ, cũng đã là vận khí tốt. Không nói được này vẫn là bởi vì quy tắc bởi vì ở Thạch Long vẫn chưa tạo nghiệt dưới tình huống đem hắn đánh chết sở cho bồi thường. Nếu không loại tình huống này căn bản nói không thông. Nhưng là, này cũng không phải kế lâu dài, chỉ sợ cũng liền quy tắc, cũng ước gì làm phong người khổng lồ có thể biến mất, cũng miễn cho về sau ngoài ý. Quan quan không thể nghi ngờ là tâm động, ở tới phía trước, nàng đối bảo hộ tộc hiểu biết lại nhiều vài phần. Biết làm bảo hộ tộc, cùng chủ nhân tuyệt đối là cùng vinh hoa chung tổn hại. Đương nhiên, nay kỳ thật vẫn là đơn phương, bảo hộ tộc mặc dù diệt tộc, thần đế tuy rằng cũng sẽ bị hao tổn, nhưng lại không đến chết. Trái lại, thần đế nếu là đã chết, bảo hộ tộc liền sẽ đã chịu phản phệ, qua đi được đến nhiều ít khí vận, liền sẽ mất đi nhiều ít khí vận, có thể có kết cục tốt rất ít. Đặc biệt lấy Lam Phong người khổng lồ tình huống như vậy, bọn họ căn bản là không có khác đầu hắn chủ cơ hội. Nói câu không dễ nghe, lấy bọn họ tình huống, tinh tế chung, cũng chỉ có chính mình cùng phản tắc đâu có thực lực có can đảm tiếp thu bọn họ. Nếu không, đổi một cái thần đế, sợ là đều sẽ bị người âm chết. Quan quan còn có một cái băn khoăn, tuy rằng Phong chỉ nói Thạch Long đã chết đến không thể càng chết, nhưng là lại có ai biết, tương lai có thể hay không xuất hiện biên số. Tuy nói lấy Thạch Long lập trường mà nói, đơn giản là lực lượng quá mức cường đại đã bị sát sát thật có chút oan uổng ý khuất, nhưng quan quan cũng không phải đồng tình tâm tràn là người. Với nàng mà nói, so với đối chính mình có uy hiếp người tốt, nàng càng nguyện ý gặp được đối chính mình không có uy hiếp người xấu. Cho nên, Thạch Long tốt nhất là đã chết. Mà một khi làm phong người khổng lồ trở thành nàng bảo hộ tộc, kia nàng tương lai liền chiếm cứ có lợi địa vị, chẳng sợ Thạch Long thật sự sống lại. Vấn đề cũng không lớn. Rốt cuộc, nàng cùng phàn tắc đô cộng sinh, mà bởi vì thần chi khế ước, vu yêu bọn họ đồng dạng cùng nàng cộng sinh. Nàng cũng không tin, ở có lợi điều kiện hạ, bọn họ 10 cái người thêm lên còn đấu không lại một cái Thạch Long. Kế tiếp sự tình liền rất hảo suy đoán, quan quan đáp ứng rồi làm làm phong người khổng lồ nhất tộc trở thành nàng bảo hộ tộc. Sau đó vấn đề tới. Thạch Long vị diện làm sao bây giờ? Quan quan hỏi. Đương nhiên là dọn. Không nghĩ phong tái lại là không chút nghĩ ngợi liền nói. Quan quan sừng sốt, còn có thể dọn. Đương nhiên có thể dọn. Phong đường đua, phan bệ hạ không phải thời không chi phối giả sao. Hắn hoàn toàn có thể đem thạch long vị diện rời đi tiến rõ lìn vị diện. Phan bệ hạ. Như thế nào nghe giống cơm bệ hạ? Quan quan huy đi trong đầu miên man suy nghĩ, mở miệng nói, các người xác định. Đương nhiên xác định. Phong đường đua. Nếu là đặt ở nơi này, về sau thạch long vị diện liền biến thành biếm ngắm Ngươi đừng nhìn nó nhìn tựa hồ cùng tầm thường vị diện không hai dạng, kỳ thật khác biệt lớn, thạch long vị diện hiện giờ là không có thế giới ý chí, căn bản không có tự bảo vệ mình chi lực. Quan quan quay đầu xem mặt khắc lam phong người khổng lồ, thấy bọn họ đều vẻ mặt nhận đồng, nàng tự nhiên không có ý kiến. lam phong người khổng lồ sự xử lý đến đặc biệt mau trở lại họ lỉn, quan quan nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hiện thực chứng minh nàng khẩu khí này tùng đến vẫn là quá nhanh. Đối mặt một đám chạy tới cửa thúc dục hỏi Linh Bảo Lam Phong người khổng lồ, quan quan thiếu chút nữa phát điên. Nếu là biết Lam Phong người khổng lồ là cái này phong cách, nàng khẳng định muốn thận trọng suy xét bảo hộ tộc sự. Nàng không biết chính là, bởi vì nàng ở đột phá thần đế lúc sau một loạt động tác, nhanh chóng gồm thâu tinh linh vị diện cùng thạch long vị diện, ít nhất ở những người khác trong mắt là cái dạng này. hiện giờ. Có không ít thần đế, đặc biệt là tư lịch thiển thần đế, đều đối nàng sinh ra kiên kỵ. Mà loại tình huống này, lại là làm âm thầm thiến thiến bắt được cơ hội. Quan quan hiện giờ đối này hết thể còn hoàn toàn không biết gì cả, nàng thật vất vả đem những cái đó lam phong người khổng lồ yêu cầu linh bảo chế tạo ra tới, sau đó liền bắt đầu cùng phản tắc đô cùng nhau nghiên cứu khởi lĩnh vực lực lượng tới. Mà trong lúc này cũng không phải không có chuyện tốt, muốn nói lớn nhất chuyện tốt, chính là phản tắc đô tặng quan quan một chiếc phi thuyền. Chiếc phi thuyền này là hắn tự mình thiết kế bản vẽ, tự mình chọn nhân tài, tự mình tìm tài liệu, cuối cùng thân thủ chế tạo. Chỉ là thiết kế thời gian liền tiêu phi hắn mấy chục năm, hơn nữa mặt sau những cái đó vụ vặt, chế tạo chiếc phi thuyền này tổng cộng dùng có thể có hơn 1.000 năm. Mà chiếc phi thuyền này lại là hắn sáng sớm liền đáp ứng cấp quan quan chế tắc linh bảo đương bản thể dùng. Nhìn đến thành phẩm, quan quan miễn bản nhiều thích, Đương trường liền nhảy tới phản tắc đô trên người cho hắn một cái kiểu pháp lưới hôn. Cũng may mắn hiện trường chỉ có bọn họ phu thê hai người, nếu là có người khác khẳng định phải bị tao chết. Dù vậy, lúc sau hai người ở trong phòng nhị vai hai ngày, cũng làm A tắc đám người cảm thấy lại bị mạnh mẽ tuy một ngụm lệnh như băng cầu lương. Tuy rằng còn có thiên thiến đang âm thầm như hổ gì ngồi, nhưng là ở đột phá thần đế lúc sau, đó là quan quan chính mình cũng không thể không thừa nhận chính mình này sẽ tương so quá vãng xác thật chậm chễ rất nhiều. Ở đột phá thần đế phía trước, quan quan trước sau có một loại gấp gáp cảm, nhưng là hiện giờ, tu vi đạt tới thế gian mạnh nhất, nàng đáy lòng cái loại này gấp gáp cảm liền hoàn toàn biến mất. Bất quá trô tốt cũng không phải không có, ở thả lòng lúc sau, nàng cũng có thể cùng phản tắc đô cùng nhau đem tâm thần đều phóng tới nghiên cứu lĩnh vực chi lực thượng. Lĩnh vực chi lực phi thường cao thâm không có bất luận cái gì lối tắt đáng nói. Tình huống cho phép lúc sau, hai người tiến vào tiêu giao động thiên bế quan tiến hành tu luyện. Cũng là vì phương diện này suy xét, ở bọn họ đột phá thần đế lúc sau, nhân loại liên minh tuy rằng phái người tiến đến chúc mừng tặng lễ, nhưng không có tiến thêm một bước động tác. Đương nhiên, lớn hơn nữa nguyên nhân là dựa theo cao vị diện thói quen, tân thăng cấp thần đế đều sẽ tự phát tổ chức một hồi hiến hội, đưa một hồi chủ nhà, mời mặt khắc thần đế đi trước. Đến lúc đó, Sở hữu thần đế đều sẽ trình diện. Có thể nói, đối thần đế mà nói, đây là bọn họ trong cuộc đời tối cao quang thời kỳ. Quan quan đối này đảo không phải không biết, bất quá nàng cho rằng ọ tình huống còn không đến đủ để mời thần đế đi trước thời điểm. Rốt cuộc âm thầm còn có cái thiên thiến, nàng nhưng không nghĩ dẫn sói vào nhà. Cho nên, nàng muốn trước làm ọ lìn tự chủ phát triển một chút, ít nhất đến làm được làm ọ người, tinh linh tộc. Lam kình người cùng với Lam phong người khổng lồ chi gian ma hợp hảo. Nhưng mà lệnh người không nghĩ tới chính là, thụ dục tinh phong lại không ngừng, quan quan cùng phản tắc đô mới bế quan không đến 50 năm, nhân loại liên minh bên kia liền chuyển tin tức lại đây. Đã xảy ra chuyện. Vua tổ sắc mặt khó coi nói, nhân loại liên minh có 4 cái thần đế mất tích. Quan quan ngẩn ra, thần đế mất tích. Nàng tâm nói thần đế mất tích tính chuyện gì? Lại không phải hài tử mất tích. Chẳng lẽ còn lo lắng bị người cấp lửa bán? Vua Tô gật đầu, hơn nữa sở liệu không tồi nói, bốn người này hẳn là đã ngộ hại. Bốn vị thần đế ngộ hại. Quan quan vẻ mặt nghiêm lại, ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, mở miệng hỏi, tình huống như thế nào? Vua Tô lau mặt nói, lần này mất tích bốn vị thần đế phân biệt kêu Anakon, Quỳnh Cùng, kính Hiến cùng ngài Môn. Chư bỏ kính Hiến ở ngoài, mặt khác ba người đột phá thần đế đều không có vượt qua vào năm xem như liên minh trùng thân nhân vốn dĩ có thần đế không thấy âm tín cũng sẽ không có người để ý nhưng mà kính hiến hắn không quá giống nhau phụ thân hắn cũng là thần đế hắn tuy rằng không phải thần tử nhưng thiên phú lại không thể so thần tử kém nhiều ít bởi vì như vậy đánh tiểu phụ thân hắn liền cực kỳ coi trọng hắn ở hắn niên đấu ra ngoài ý muốn một sợi tinh phách chia liệt thời điểm dùng bí pháp cùng tai huyết phong ấn chế thành một trường mệnh bài việc này kính hiến bản thân đều không rõ ràng lắm chờ hắn đột phá thần đế lúc sau phụ thân hắn cũng đem mệnh bài ném đến góc đã quên lúc này đây kính hiến mất tích phụ thân hắn vốn cũng không có để ý vẫn là thuộc hạ quản lý kho hàng người phát hiện kia khối rách nát tạm đạm mệnh bài nghi hoặc dưới tiến lên dò hỏi hắn nhìn mệnh bài mới biết được cái tử đã ngộ hại dừng một chút hưu tô nói căn cứ mệnh bài biểu hiện kính hiến không chỉ có là mất đi tính mạng chỉ sợ thần hồn cũng không có thể có chút tàn lưu làm thần đế Thần hồn tự nhiên cũng là vô cùng cường đại, hoặc là có thể nói như vậy, muốn giết chết một vị thần đế, không tiêu hủy đối phương thần hồn là không có khả năng. Nhưng mà, tiêu hủy cùng không có chút nào tàn lưu là hai khái niệm. Như người sau loại tình huống này, thường thường là thần hồn bị lợi dụng cái hoàn toàn. Như thế, làm phụ thân vị kia thần đế như thế nào không kinh như thế nào không giận. Việc này kinh động rất nhiều người, nhưng là điều tra một phen lúc sau lại phát hiện. Xảy ra chuyện không ngừng là kính hiến, nếu là không ra ngoài ý muốn, mặt khác ba người cũng nộ hại. Hưu Tô nói, quan quan những mày, kia liên minh hiện tại là có ý tứ gì? Ta chính là thông chi. Nói đến một nửa, Hưu Tô đột nhiên ngừng lại, vội vàng nói một câu, ngươi từ từ, ta đợi lát nữa lại liên hệ ngươi. Nói xong, liền chủ động chặt đứt liên lạc. Quan quan có chút mặc danh, cũng may hủ tổ thực mau liền lại lần nữa liên lạc nàng. Lúc này đây, sắc mặt của hắn liền càng khó nhìn, không đợi quan quan hỏi, hắn liền trực tiếp ném ra một cái tin tức lớn, dị tộc liên minh bên kia có sáu vị thần đế ngộ hại, ngươi cùng phản tắc đô cùng nhau tới thiết chịu một chuyến mở cuộc họp. Quan quan trong lòng cả kinh, sáu vị thần đế. Hơn nữa nhân loại liên minh bốn vị, lại là lập tức đã chết mười vị thần đế. Nay cũng không phải là số lượng nhỏ, phải biết rằng cao vị diện thần đế, trước nay đều không có quá ba vị số. Tích lũy đến bây giờ cũng bất quá 90 có tam, hơn nữa nàng cùng phản tắc đô cũng chỉ có 95 vị. Liên này, vẫn là bởi vì cao vị diện mấy năm nay coi như Thái Bình, thần đế trên cơ bản không có thượng không có thương vong duyên cớ. Thiết chịu vị diện là một cái vô chủ vị diện, nguyên chủ dân đã diệt sạch, là hai phương liên minh cố ý thăng nhập cao vị diện làm một cái nơi công cộng, dùng để khai triển liên hợp hội nghị. Nơi này kinh tế phát triển đến không tồi. Tại đây làm buôn bán làm buôn bán cơ bản đều là thần đế thân thuộc, đại gia tại đây sự thượng cũng đều sách đến thành, không phải cũng đủ đáng tin cậy đầu vóc rõ ràng người là không dám ném lại đây. Mặc dù, những người này tác dụng cũng chỉ là vì một chúng thần đế cung cấp một ít đồ ăn cùng rừng chân, cũng không thể chân chính ảnh hưởng cái gì. Quan quan cùng phàn tắc đô đến thời điểm, bởi vì là sinh gương mặt, còn khiến cho rất nhiều người vây xem. Đương nhiên, dám vây xem bọn họ người cũng cũng chỉ muốn cùng là thần đế những người đó những cái đó phục vụ nhân viên là không cái này là gan. bất quá bởi vì lúc này đúng là đặc thù thời kỳ hai phương nhân tâm hoảng sợ mặc dù tò mò cũng là nhất thời đại gia lực chú ý đều bị rời đi khai hội nghị bắt đầu nhân loại liên minh bên này quân chân thần đế cùng dị tộc liên minh bên kia hãng cổ thần đế từng người thiết tiếp theo phương lĩnh vực thế giới mọi người mới bắt đầu nói thỏa thích quan quan phát hiện Trận này hội nghị chung, mọi người mở miệng đều khẩu hàm quy tắc trí lực, này đã là thân phận chứng minh, cũng là thực lực chứng minh. Thực lực càng cường, có thể kiên trì thời gian càng cường, cũng có thể được đến càng nhiều lời nói quyền Nghe xong nửa ngày, quan quan nhịn không được nhíu mày Những người này một hồi nói này đó thần đế hành tung, một hồi nói này đó thần đế ngộ hại thời gian, một hồi lại cho nhau hoài nghi thử, lại là một câu đều không có nói đến trọng điểm thượng. Từ từ, có người biết này mời người trên người có cái gì chung điểm sao? Quan quan nhịn không được mở miệng hỏi. Mọi người ngẩn ra. Quân chân thần đế nhìn qua, như suy tư gì nói, ngươi nên sẽ không cho rằng bọn họ là gặp nhân họa. Chẳng lẽ không phải? Quan quan nhướng mày. Mọi người im lặng. Hô Tô mở miệng nói, chúng ta cho rằng thiên thai khả năng khá lớn, tinh tế chung có lẽ có cái gì chúng ta sợ không biết biến hóa. Ngươi nên sẽ không cho rằng lại là thiến thiến dở cho quỷ đi. Nhìn hạ nàng sắc mặt, lưu lĩnh kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không phải? Quan quan nhướng mày nói, bằng không kính hiến lại là tình huống như thế nào? Mọi người nghe vậy sôi nổi nhìn về phía kính đức thần đế, muốn xem vẻ mặt của hắn. Từ khi ái tử qua đời lúc sau, kính đức thần đế sắc mặt liền cực kỳ khó coi, bất quá tốt xấu còn có thể duy trì lý trí, nghe được đề tài chuyển tới nhi tử trên người, hắn mở miệng nói. Ta cũng cảm thấy là nhân họa. Chẳng lẽ ngươi là có cái gì phát hiện? Ngay vậy, mọi người không bình tĩnh. Phía trước bọn họ nhưng đều cho rằng là có người vừa lúc gặp còn có, lúc này mới to gan lớn mật động kính hiến thần hồn. Không phải. Kính đức thần đế lắc đầu nói, ta chính là có loại cảm giác này. Cứ việc hắn như vậy nói, nhưng vẫn là được đến mọi người coi trọng. Đến bọn họ loại này tu vi, mặc dù là cảm giác, cũng tuyệt không sẽ là ảo giác. Quan quan nhữ mày gõ gõ mặt bàn, ta phía trước hỏi vấn đề có thể có người trả lời một chút sao? Ta đối này mười vị thần đế cũng không quen thuộc, ai có thể cùng ta nói một chút? Phan tắc đô ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây chư vị, mọi người đều không phải ngốc tử, tự nhiên xem đã hiểu hắn không tiếng động nguy hiếp. Bù tồ sờ sờ cái mũi nói, muốn nói trung điểm, hẳn là đều là tân nhân đi. Chư bỏ kính hiến, những người khác đều coi như là thần đế trung tân nhân. Trừ cái này ra đâu? Quan quan hỏi, không có mặt khác sao? Hù tổ nghĩ nghĩ nói, mặt khác hẳn là đã không có đi. Lực lượng thuộc tính đều khác nhau như trời với đất. Thực lực cũng so le không đồng đều. Không chế quy tắc cũng không phải đều giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi mở miệng nói. Hãng cổ thần đế chú ý tới một bên lão hưu muốn nói lại thôi, nhịn không được mở miệng hỏi, người nghĩ tới cái gì? Trong lúc nhất thời mọi người ánh mắt đều rơi xuống Asmin thần đế trên người. Admin thần đế tư lịch cùng hãn cổ thần đế không sai biệt mấy, tuy rằng thực lực bình thường, nhưng người này lại có hạng nhất thực làm người khen địa phương, bắt quái. Đúng vậy, chính là bắt quái. hắn bởi vì chủng tộc thiên phú quan hệ, luôn là không tự chủ được biết một ít người khác sở không biết bí tân, có thể nói là dị tộc liên minh xuất sắc nhất tình báo quan. Cũng là bởi vì này không có người sẽ xem nhẹ hắn trong miệng tình báo. Admin ho nhẹ một tiếng nói, cái kia. Các ngươi nhân loại liên minh tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta dị tộc liên minh ngộ hại vài vị thần đế, bọn họ ở cảm tình trải qua thượng đều có chút đặc thù. Dừng một chút, hắn mở miệng nói, tỷ như áo lai địch, hắn tuy rằng tính tình ngạo mạn, nhưng lại có một vị cảm tình phi thường tốt vị hôn thê, chỉ là vị này vị hôn thê sinh một loại quái bệnh. Một năm chung thanh tỉnh thời gian liền một phần tư đều không có. Vốn dĩ, hai người phía trước tình huống như vậy cách xa, hai bên gia trưởng đều muốn đem hôn sự này hủy bỏ, nhà gái bản nhân cũng đồng ý, nhưng lại áo lai địch lại không muốn. Thậm chí những năm gần đây, hắn vẫn luôn vì vị hôn thê thủ thân như ngọc, còn vì nàng tìm hết danh ý đi Tỷ như sóng nhãn na, ở nàng còn không có trở thành thần đế phía trước, nàng người yêu vì cứu nàng tu vi toàn phế còn mất đi một lần nữa tu luyện khả năng. Vốn dĩ bọn họ hai người chi gian, nàng vị kia người yêu thiên phú hiếu thắng quá nàng, kết quả hiện giờ lại một cái là thần đế, một cái chỉ là bình thường phế nhân. Nàng vị kia người yêu lòng tự trọng cực cường, nhìn thấy loại tình huống này liền đưa ra chia tay, nhưng sóng nhã na chết cũng không chịu đồng ý, vẫn luôn lấy sẽ nghĩ cách làm hắn khôi phục lý do không chịu thả người. Bất quá kia nam nhân hiện giờ là thân thể pham thai. Chỉ là vì cho hắn duyên thọ cũng đã làm nàng mệt mỏi bốn ba. Vốn dĩ Asmin còn muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng là nhìn đến ở đây chư vị thần đế tràn đầy bắt quay ánh mắt, tức khắc liền ngừng câu chuyện, cuối cùng tổng kết nói, dư lại thu ngọc, nhiều ninh, tư nhã cùng Nga Ngươi đông cũng đều có như vậy một vị thực lực không cao, nhưng thâm ái người yêu. Hắn nhìn về phía nhân loại liên minh bên này nói, các ngươi kia bốn người đâu. Mọi người trầm mặc, kính đức thần đế dẫn đầu mở miệng nói, a Hiến có một vị thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên vị hôn thê, chỉ là nữ hải tử kia vận khí không tốt lắm. ở một lần tinh tế cuộc du lịch gặp được tinh tế tai nạn, đùi dưới toàn bộ các nước. Bởi vì kinh lạc thiếu hụt, kia nữ hải tu luyện đến thánh cấp liền dừng bước không trước. A Hiến vẫn luôn muốn cùng đối phương kết hôn, nhưng nữ hải kia cảm thấy chính mình bộ dáng này sẽ làm hắn bị người dễ cận, cho nên vẫn luôn đều không muốn. Hai người liền vẫn luôn như vậy kéo. Tô sờ sờ cái mũi nói. Ta nhớ do Quỳnh Cùng có một vị sư muội thời trẻ lọt vào bị thương nặng thần hồn không được đầy đủ, vẫn luôn là ngây ngốc bộ dáng, nghe nói hắn đi đến chỗ nào đều mang theo vị kia sư muội, mọi cách yêu quý, hẳn là thực tình thâm. Lúc sau, cũng có người nói Cân cùng ngải môn tình huống, cũng đều có một vị cảm tình hảo, nhưng lại thực lực vô dụng người yêu. Tới rồi này sẽ, đó là ngốc tử nhìn ra nơi này có vấn đề. Quan quan sờ sờ cằm nói. Nếu là ta đoán không sai, hẳn là có người coi đây là nhược điểm tính kế những cái đó thần đế. Người có suy đoán? Thanh nhạc thần đế đột nhiên mở miệng nói. Quan quan có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái nói, có, nhưng cũng không có vạn toàn nắm chắc. Nói nói xem. Quân chân thần đế mở miệng nói. Quan quan nói, thiên thiên tình huống các ngươi đều biết đến, không biết còn có hay không người nhớ rõ nàng vẫn là linh bảo khi năng lực. Thiên thiên vẫn là linh bảo khi năng lực. Kính đức thần đế đột nhiên ngẩng đầu, ý của ngươi là nàng giả mạo a hiến vị hôn thê. Nói xong, không đợi quan quan mở miệng, hắn lại đột nhiên truyền tin cấp ở bên ngoài cấp dưới, làm người đi tra vị kia vị hôn thê rơi xuống. Cơ hồ là đồng thời, những người khác cũng phản ứng lại đây, sôi nổi bắt đầu hạ chỉ thị. Nhưng mà, như vậy làm cho hậu quả lại là, bị người dọn lại đây 10 cổ thi thể bộ dáng đều không tính là hảo, rốt cuộc chết thời gian đều không ngắn. Nhưng mà, mọi người chú ý điểm lại không ở nơi này, mà là Phải biết rằng, nay mười người đều là những cái đó thần đế tâm đầu nhục trong tay bảo, kết quả lại là rơi xuống như vậy kết cục. Chỉ cần nghĩ đến chính mình nếu là có như vậy một cái quan trọng người, cũng sẽ rơi xuống như vậy kết cục, ở đây mọi người không khỏi sôi nổi sợ hãi. Phan tác đô khó được trầm hạ mặt, đột nhiên vô thanh vô tức ném ra lưu kim, thật lớn kim sắc đồng hồ các huyền phù ở mười cổ thi thể thượng. Sau đó quay cùng, cùng với tế xa chạy xuôi, kia mười cổ thi thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến hóa. Cuối cùng, chờ lưu kim biến mất, thi thể tuy rằng vẫn là thi thể, nhưng lại trở nên. Mới mẻ. Phan tắc đôi nhàn nhạt nói, này hẳn là bọn họ vừa mới chết khi bộ dáng, kiểm tra một chút đi. Trải qua một phen kiểm tra, phát hiện này mười người tuy rằng các loại cách chết, trong cơ thể lại đều có ô trọc chi khí dấu vết. Ngay vậy Ở đây các vị thần đế sôi nổi ồ lên. Nói thật, chẳng sợ có phía trước kia chẳng hành động, bọn họ đối thiến thiến việc này cũng không tính coi trọng, cảm thấy bất quá là đám ố hợp. Nhưng là hiện tại. Từ từ. Hù Tô đột nhiên mở miệng nói, thiến thiến âm thầm tính kế này đó thần đế thánh mạng, vì chính là cái gì? Đương nhiên là bọn họ thi thể. Quan quan sâu kín nhìn về phía hắn nói, so với vị diện trung tâm, đối với ô trọc chi nguyên mà nói, thần đế là càng thêm tốt chất dinh dưỡng à điểm này không phải không có người nghĩ đến chỉ là không thể tin được mà thôi hiện trường một mảnh im lặng hồi lâu quân chân thần đế mới mở miệng nói sự tình phiền thoái. có ý tứ gì quân chân thần đế sắc mặt thật sự quá mức nghiêm nghị thế cho nên ở đây mọi người sôi nổi như mày trầm mặc hồi lâu quân chân thần đế mới lại lần nữa mở miệng nói đế kỳ hãn cổ còn có admin các ngươi hẳn là còn nhớ rõ đi nghe vậy, ở đây mọi người theo bản năng đi xem hãng cổ, Admin cùng với đế kỳ này ba vị thâm niên thần đế, liền thấy này ba người hiện giờ sắc mặt không phải giống nhau khó coi. Cuối cùng, đế kỳ mở miệng nói, lúc ban đầu lúc ban đầu, ta ác ý chí sở dĩ ra đời, tuy rằng công bố ra tới cách nói là bởi vì đại lượng trăm họ lầm than. Nay kỳ thật cũng là một bộ phận nguyên nhân, nhưng là quan trọng nhất, lại là bởi vì lúc ấy có hơn 10 vị thần đế chết trận mà trong đó 9 vị thần đế sau khi chết thần tinh biến mất. Sau lại có người phỏng đoán, kia chín khối thần tinh là bị tà ác ý chí căn nuốt, do đó làm cho nó ra đời. Admin theo sát mở miệng nói, có một việc, ta cảm thấy hay là nên cùng đại gia nói một chút. Hán mặt vô biểu tình nói, lúc trước trên trăm vị thần đế hiến tế tự thân diệt trừ tà ác ý chí, tuy rằng rất nhiều người ta nói bọn họ là quên mình vì người, nhưng kỳ thật đều không phải là là như thế này. Vì thiên hạ thương sinh không phải không có, nhưng mà quan trọng nhất chính là. Đối với tà ác ý chí mà nói, thần đế là tốt nhất đồ ăn. Ai đều không hy vọng trên đỉnh đầu có một cái tùy thời nhớ thương đem chính mình cấp nuốt tồn tại, mà sở dĩ nguyện ý xà thân, cũng là vì lúc ấy, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác. Nghe xong lời này, ở đây mọi người, kỳ thật cũng không nhiều kinh ngạc. Đổi vị suy nghĩ một chút, sống đến thần đế như vậy nông nỗi. Ích kỷ tự mình đó là khẳng định. Thiên hạ thương sinh. Không nguy hiểm cho tự thân nói, bọn họ đương nhiên là không ngại dối một tay, nhưng mà nếu là trái lại. Đó chính là nói đùa. Ý của ngươi là thanh nhạc khẽ như mày, tà ác ý chí lại xuống lại. Quân thật gật gật đầu. Quan quan như mày nói, nhưng là này không hợp lý à, dựa theo phía trước tình báo, thiến thiến cũng không cùng cấp với tà ác ý chí. Chuẩn sắc nói. Sở hữu hình ma đô các vị này chủ, lấy bọn họ bản tính cùng lập trường, không hố tà ác ý chí một hồi đều tốt, sao có thể bán tâm bán gan giúp nó sống lại? Khẳng định đã xảy ra cái gì chúng ta không biết sự. Quân chân thần đế phi thường khẳng định nói, chúng ta đối tà ác ý chí hiểu biết thật sự là quá ít, khẳng định là có cái gì lý do, làm nàng không thể không sống lại tà ác ý chí. Nếu là thật giống như ngươi nói vậy, kia thiến thiến tiếp được đi sẽ. Quan quan nói cũng không có nói xong, nhưng không cần phải nói xong, đại gia cũng minh bạch nàng ý tứ. Kế tiếp, nàng hẳn là sẽ chế tạo hỗn loạn, khiến các vị mặt mâu thuẫn, do đó dẫn phát chiến tranh. Lưu lĩnh vẻ mặt khẳng định nói. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm. Đều không phải là là sợ hãi, mà là thiến thiến năng lực chú định châm ngỏi thị phi loại sự tình này nàng làm tới căn bản là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Không ngoài sở liệu, bọn họ kế tiếp sẽ vội đến muốn chết. Cuối cùng, từ quân chân thần đế cùng hãn cổ thần đế đề nghị, kế tiếp sở hữu thần đế đều không được đơn độc hành động, ít nhất muốn bảo đảm hai gã trở lên thần đế cùng nhau hoạt động, để tránh miễn bị chui chỗ trống. Thiên thiến năng lực quá làm người khó lòng phong bị, để tránh ngoài ý muốn, vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo. Này đối quan quan cùng phàn tắc đô lại không phải cái gì việc khó. Dù sao bọn họ hai người vẫn luôn đều như hình với bóng. Đến nổi những người khác, muốn tổ đội liền phiền thoái, bất quá nảy liền không phải bọn họ quan tâm sự. Rời đi thiết chịu, quan quan cùng Phan Tắc Đô liếc nhau, ăn ý mà cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp một cái thuấn di về tới họ lìn Sau đó, hai người trực tiếp tiến vào tiêu giao động thiên Cảm giác được sao? Quan quan nhẹ giọng hỏi. Phan Tắc Đô khẽ gật đầu, tinh tế các nơi. Đột nhiên nhiều không khỏe hơi thở, tầm thường muốn làm được điểm này khả năng rất nhỏ, chỉ trừ bỏ. Vị diện chi linh. Quan quan thở dài, chỉ sợ. Kia đồ bỏ tà ác ý chí là thật sự sống lại lại đây. Nói như vậy, nàng lại là trực tiếp liên lạc vu yêu đám người, đêm này đó tình huống nói một phen, sau đó hỏi, các ngươi hiện giờ thực lực như thế nào. Trong lúc này nàng cùng phàn Tắc Đô đã lại bế quan 50 năm, lấy vu yêu đám người hiệu suất thực lực không có khả năng còn tại chô đạp bộ. Quả nhiên, kia tám người đều không có lệnh nàng thất vọng, trừ bỏ A Thu tình huống đặc thù, mặt khác bảy người lại là tất cả đều trở thành thần hoàng, khoảng cách thần đế chỉ có một bước xa. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Vu yêu như mày nói, chúng ta có thể cảm giác được, chúng ta đột phá thần đế bình cảnh. Phi thường đáng sợ. Quan quan ngần ra, sau đó đông dưng như mày nói, ý của người là... Quy tắc ở áp chế các ngươi. Chỉ sợ là... Vu yêu cười khổ nói. Cùng quan quan bất đồng, bọn họ không phải quy tắc lỗ hồng sản vật, qua đi tạo hạ những cái đó sắc nghiệt, là phải trả lại, nếu không, muốn đột phá thần đế căn bản chính là vọng tưởng. Ngay cả bọn họ có thể đi đến hiện tại, chỉ sợ cũng là dính quan quan hết. Đưa ma sư từ từ mở miệng nói, vốn gì chúng ta còn không có manh mối, nhưng mà nghe xong ngươi vừa mới nói. Chúng ta liền biết như thế nào tài năng đột phá thần đế. hắc báo gật đầu, nếu là không đoán sai, lần này thiến thiến chế tạo hỗn loạn, chúng ta bảy người hẳn là đều sẽ bị lan đến gần. Quan quan kỳ thật cũng nghĩ đến, nếu là có thể lần này sự kiện chung lấy công chỗ tội, kia vu yêu đám người qua đi những cái đó nợ cũ liền căn bản không tính sự. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quan quan mở miệng hỏi. Không cần, chính chúng ta giải quyết. Huyết ma không chút nghĩ ngợi liền mở miệng. Những người khác cũng là ý tứ này. Quan quan không có cưỡng cầu, ngược lại hỏi một khác sự kiện, hấp hồn nữ, Lạc Khê là chuyện như thế nào? Như thế nào không có tham gia liên hợp hội nghị? Lạc Khê là dị tộc liên minh thần đế, bởi vì một ít quá vang ân đoán, hai bên tuy rằng quan hệ cũng không thân mật, nhưng loại này liên hợp hội nghị, lẽ ra nàng là không nên vắng họ. Chẳng sợ Lạc Khê đem lĩnh vực thiết trí ở hệ thủy tinh không thể tự mình đi trước. Lẽ ra cũng có thể cùng đế kỳ giống nhau sử dụng hình chiếu tham dự. Nhưng mà trên thực tế, lần này lạc khê lại không có xuất hiện. Nghe vậy, hấp hồn nữ lại là có chút xấu hổ. Cái kia, quan quan lập tức liền meo lại đôi mắt, có phải hay không có chuyện gì gà ta? Không có. Hấp hồn nữ theo bản năng mở miệng, chầm mặc sau một hồi nói, kia gì, kỳ thật không, cái đại sự, chính là chúng ta khai triển một cái hợp tác. Hợp tác. Quan quan nhướng mày. Nàng thật sự không rõ, rốt cuộc có cái gì hợp tác yêu cầu nàng như vậy. Giống như nhận không ra người bộ dáng. Ách! Người chưa quên mẫu thân cùng lạc hải năng lực đi. Hấp hồn nữ ấp đúng nói, đại gia hiện giờ không phải đều là thần cấp sao. Liên nhớ thương hợp tác lượng sản một đám thần tử, đến lúc đó đại gia phân một phân. Việc này thật sự có chút. Một lời khó nói hết, càng nói đến mặt sau, hấp hồn nữ thanh âm càng nhỏ. Cuối cùng, giọng nói của nàng trột dạ mà giải thích nói, chúng ta không phải cố ý đem ngươi bỏ xuống, kia không phải ngươi chính bế quan sao. Lại nói, ngươi theo chúng ta không giống nhau, ngươi cùng phàn tắc đô hoàn toàn có thể sinh cái thuần huyết thần tử bảo bảo, đại khái căn bản trướng mát hôn huyết thần tử, cho nên chúng ta liền. Liền đã quên cùng ngươi nói, quan quan, nói thật nàng có chút lốc, Các ngươi làm cái gì? Nàng là thật sự không rõ, thần tử thứ này. Giống bọn họ người như vậy, sẽ trông cậy vào hải tử. Trông cậy vào chính mình còn kém không nhiều lắm. Này ngươi liền không hiểu. vu Yêu nói, thần tử có quy tắc thân thuộc, đồng dạng, có được thần tử vị diện khí vận cũng sẽ bay lên. Chúng ta chung, hiện giờ có hảo chút vị diện khí vận không đủ, muốn đem chi thăng cấp thành cao vị diện, thần tử cũng coi như là một loại lối tác. Đúng vậy, đặc biệt là vị thành niên thần tử, quy tắc thân thuộc liền càng nhiều. Đặc biệt, ở cao vị diện, nhân loại 50 tuổi mới tính thành niên, dị tộc liền càng đừng nói nữa, trăm năm ngàn năm căn bản chính là chút lòng thành. Quan quan hắc hát tuyến, các ngươi tính toán sinh nhiều ít thần tử. Nàng suy đoán khẳng định không ít, nếu không lạc khê một cái thần đế, cũng sẽ không bị kéo đến liền liên hợp hội nghị đều tham gia không được. Hơn nữa, nói các ngươi nên sẽ không dùng chính mình dên đi. Liên nàng biết, những người này không một cái là đồng trinh thân thể. Ít nhất mỗi người hai cái đi. Đối với mặt sau vấn đề này, hấp hồn nữ sờ sờ cái mũi nói, không cần chính mình, chẳng lẽ còn dùng người khác. Chúng ta nhưng không có cho người khác đưa hải tử thói quen. Quan quan vô ngữ, các ngươi thật đúng là càng ngày càng không tiết tháo. Hảo đi, kỳ thật nếu là đổi thành nàng chính mình, có cũng đủ chỗ tốt, tiết tháo cũng là có thể ném một bước Lúc sau, quan quan cũng không có nói thêm nữa, hiện giờ thời buổi rối loạn. Mọi người đều có việc muốn hội, nàng liền không chậm chế bọn họ thời gian. Chỉ là đi, nàng trong lòng lại có chút nói thầm. Rõ ràng yêu đương kết hôn chính là nàng, dựa vào cái gì ngược lại là bọn họ trước đương cha mẹ. Loại này tức giận bất bình, lại còn không thể nói ra. Ở đêm sở hữu làm phong người khổng lồ đều chịu tập trở về lúc sau, quan quan cùng phản tắc đô liền lại bắt đầu tiến hành tu luyện. Bọn họ không phải không suy xét quá huấn luyện một chút thỏ lỉn quân đội, nhưng là, Gần nhất thuật nghiệp có chuyên tấn công, hai người tại đây phương diện cũng không phải chuyên nghiệp, nhưng thật ra phản tắc đô hỗ trợ thiết kế một ít chiến tranh vũ khí. Thứ hai, đối phó tà ác ý chí như vậy tồn tại, chân chính có thể tạo được tác dụng chỉ có cao cấp chiến lược, mặt khác tồn tại đều là phá hôi. Tương so quan quan cùng phản tắc đô bình tĩnh, mặt khác thần đế liền không bằng bọn họ bình tĩnh. Mọi người đều sợ, sẽ gặp được tiền bối những cái đó thần đế đồng dạng hoàn cảnh. Rơi xuống không thể không hiến tế tự thân tình huống mà quan quan cùng phản tác đô Bọn họ từ ngay từ đầu liền không nghĩ tới hiến tế tự thân loại sự tình này Chứ không nói loại sự tình này có thể hay không phát sinh Chính là đã xảy ra Bọn họ cùng những người khác cũng là bất đồng Bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng đường Phải biết rằng ở quan quan đột phá thần đế thời điểm Tiêu giao động thiên cũng đã tiến hóa tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng nông nỗi Quan quan dùng tạo hóa quy tắc suy đoán một phen, phát hiện tiếp tục như vậy đi xuống, tiêu giao động thiên tất nhiên sẽ trưởng thành thành một cái vị diện, hơn nữa là một cái tồn tại với vị diện khe hở, không chịu vũ trụ hoàn cảnh chung ảnh hưởng bí ẩn vị diện. Hơn nữa tiêu giao động thiên bất đồng với chân chính vị diện, bởi vì có quan quan cái này chủ nhân ở, nó là tuyệt đối sẽ không sinh ra thế giới ý chí, vị diện chi linh tay càng là dối bất quá tới. Chỉ cần quan quan không tìm đường chết, làm nào đó trí tuệ chủng tộc chiếm cứ tiêu giao động thiên nàng chính là này phiến thiên địa tuyệt đối chúa thể. Bởi vậy thật tới rồi không có lựa chọn nào khác thời điểm bọn họ hoàn toàn có thể trốn vào tiêu giao động thiên. Hơn nữa đối với đối phó tà ác ý chí, quan quan còn có một cái thiết tưởng tà ác ý chí lại thế nào đều là dựa vào vị diện chi linh tồn tại, mà vị diện chi linh lại là dựa vào vô số vị diện tồn tại. Nếu là Bọn họ đem này đó vị diện tiêu hủy, vị diện chi linh còn sẽ tồn tại sao? Cung Lý, ta ác ý chí còn sẽ tồn tại sao? Đừng cung nàng đề xúc phạm quy tắc đã chịu trời phạt loại sự tình này, quan quan thật đúng là không thèm để ý. Cái gọi là quy tắc, chỉ có nàng nguyện ý tuân thủ thời điểm mới có ý nghĩa. Nếu là nàng không muốn, đó là đâm thủng thiên cũng không tiếc. Nàng loại này ý tưởng, đó là phản tắc đồ cũng không biết, nhưng là quan quan lại dám khẳng định. Vũ yêu đám người khẳng định nghĩ tới. Thật tới rồi yêu cầu làm như vậy thời điểm, chính là bọn họ chung sức hợp tác thời điểm. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng vẫn là không muốn làm ra loại này lựa chọn. Cũng không biết quy tắc có phải hay không cảm ứng được nàng loại này đáng sợ ý tưởng, tân ra đời duy cơ tộc cho quan quan một cái kinh hỉ lớn. A duy cùng cơ nữ thông chi quan quan nói đệ nhất đóa duy cơ hoa muốn khai thời điểm, quan quan trực tiếp liền nhảy dựng lên. Lôi kéo phản tắc đô vọt vào tiêu giao động thiên. Đối với duy cơ tộc, quan quan từng có rất nhiều tưởng tượng, nhưng là lại nhiều tưởng tượng, cùng hiện thực lại đều có không nhỏ xuất nhập. Nhìn quận tròn ở nụ hoa chung không manh áo che thân mỹ lệ thiếu niên cùng thiếu nữ, quan quan nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp. Thiếu niên thiếu nữ dung mạo như nhau trong tưởng tượng xuất sắc, so với tinh linh tộc cũng không chút nào kém cỏi bất đồng chính là bọn họ bộ dáng cùng nhân loại vô dị. Đúng lúc này, kia thiếu niên cùng thiếu nữ sôi nổi mở mắt. Đó là hai song cơ hồ giống nhau như lúc thuần hắc đôi mắt, giống nhau xinh đẹp, giống nhau thanh triệt sáng ngời, nhưng mà vẫn là có địa phương không giống nhau. Một đôi mắt tràn đầy hồn nhiên, liền phảng phất mới sinh trẻ mới sinh, thuần khiết không tì vết, ngây thơ đáng yêu, một đôi mắt lại là lạnh băng mà hung ác, mang theo cực hạn nguy hiểm, liền phảng phất là một con cô lang, một khi bị mạo phạm đến, liền sẽ bay lên đả thương người. Quan quan tức khắc ngây ngẩn cả người. A duy cùng cơ nữ cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại rất ngò phản ứng lại đây. Tinh linh tộc kế thừa chúng ta trước chủ tính tình cùng nghệ thuật tế bào, duy cơ tộc kế thừa, tựa hồ là ngươi. Linh hồn bản chất. Cơ nữ không nhanh không chậm nói. Quan quan trầm mặc. Nhưng là nàng rồi lại không thể không thừa nhận cơ nữ nói chính là đối. Linh hồn của nàng bản chất xác thật là cái dạng này. Hai tử hồn nhiên không rảnh. Cùng với một cái luân hồi giả sở hữu lạnh nhạt hung lệ vô pháp vô thiên, này hai loại tính chất đặc biệt, hợp thành nàng, quan sư linh hồn trung tâm. Đúng lúc vào lúc này, kia đôi thiếu niên thiếu nữ đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, liền đồng thời từ nhánh cây thượng nhảy xuống tới. Sau đó, hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía quan quan, khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt tươi cười. Thiếu nữ tươi cười hồn nhiên mà tốt đẹp, thiếu niên tươi cười ngạo mạn mà thông rong, đối lập dưới. Cho người ta lực đánh vào lớn hơn nữa. Mậu thần. Thiếu niên cùng thiếu nữ đồng thời mở miệng. Mậu thần. Quan quan bị này xưng hô lôi đến không được. Nhưng mà, tế tư dưới, nàng lại nghĩ không ra có mặt khác càng thích hợp xưng hô. Chỉ có thể sở sở cái mối nhận hạ. Các người đã kêu Diệp dẫn cùng hoa ảnh đi. Quan quan mở miệng nói. Dừng một chút, nàng bổ sung nói. Sau này, duy cơ tộc nam tính họ Diệp, nữ tính họ hoa. Tạ mẫu thần ban danh. Diệp dẫn cùng hoa ảnh đồng thời nói lời cảm tạ. Quan quan tử không gian chung lấy ra hai bộ quần áo làm hai người mặc vào, sau đó mới mở miệng hỏi, có thể nói cho ta, duy cơ tộc thiên phú rốt cuộc là cái gì sao? Tinh linh tộc thiên phú là vượt qua thường nhân nguyên tố lực tương tác, nàng rất tò mò, nàng duy cơ tộc sẽ là cái gì thiên phú? Diệp dẫn cùng hoa ảnh lướt nhau, sau đó đồng thời mặt lộ vẻ khó xử. Có ý tứ gì? Quan quan nhướng mày, các ngươi đừng nói cho ta duy cơ tộc không có thiên phú. Ở quan quan ánh mắt nhìn gần dưới, hoa ảnh cổ cổ mặt, vẻ mặt ủy khuất nói, hẳn là có, nhưng là ta không biết ta. Một bên Diệp Duẫn cũng gật gật đầu. Cái này, liền A Duy cùng cơ nữ cũng kỳ quái. Không nên A, các ngươi sinh ra chính là thành niên thể, theo lý thuyết hẳn là trời sinh có được lực lượng A. Cơ nữ nhớ mày nói. A Duy đối với quan quan giải thích nói. Tinh linh trên cây ra đời sơ đại tinh linh cũng là thành niên thể, bọn họ sinh ra thời điểm liền có được thánh cấp trở lên năng lực. Chờ đến sau lại, sở dĩ sẽ xuất hiện tuổi nhỏ thể, kỳ thật là bởi vì cân bằng. Vì lâu dài phát triển, A hội không thể không gia tăng tinh linh tỷ lệ sinh đẻ, như thế, tuổi nhỏ thể tinh linh mới bắt đầu xuất hiện. Không nghĩ, nghe được lời này Diệp dẫn lại sụ mặt nói, ai nói chúng ta là thành niên thể. Đối mặt mọi người nghi hoặc, Hắn vẻ mặt khóc khóc nói, duy cơ tộc không có tuổi nhỏ thể, thành niên thể cách nói, chúng ta từ gia đời bắt đầu đến tử vong, đều sẽ bảo trì hiện tại bộ dáng. Nay trong nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ tới quan quan thẩm mỹ. Đừng nói, đó là quan quan chính mình đều có chút chỗ dạ. Diệp Dẫn cũng đã tổng kết nói, nhưng là chúng ta lực lượng vẫn là muốn từ đầu bắt đầu tu luyện. Quan quan lung tung gật gật đầu, Nga, vậy các ngươi biết như thế nào tu luyện sao? Biết. Diệp Duẫn nói, đây là chúng ta bản năng. Biết Duy cơ tộc còn cần rất dài một đoạn thời gian tài năng trưởng thành lên, quan quan liền cũng không có đem chú ý lực đều đặt ở bọn họ trên người, chỉ là làm A Duy cùng cơ nữ nhìn bọn họ, lại làm phản tắc đô đem tiêu giao động thiên thời gian tốc độ chảy lại nhanh hơn một ít. Vốn dĩ, nàng cho rằng chính mình kế tiếp chỉ cần chờ đợi Duy cơ tộc trưởng thành lên thì tốt rồi, nhưng mà lệnh người không nghĩ tới chính là. Mắt thấy đệ nhị đóa Duy cơ hoa liền phải khai, a Duy lại là đại kinh thất sắc tìm lại đây. Làm sao vậy? Quan quan là lần đầu tiên xem hắn lộ ra này phó biểu tình, tức khác liền có chút mới lạ. A Duy nghe răng nói, ta biết Duy cơ tộc thiên phú là cái gì? Cái gì? Quan quan tới hương thú. Là truyền hóa. A Duy răng đau nói. Truyền hóa. Quan quan mở ra, ngay sau đó yêu cầu nói, có thể nói rõ ràng một chút sao? A Duy có chút vô ngữ nói, nói rõ ràng một chút. Chính là bọn họ có thể đem sở hữu đồng loại tinh chất đồ vật tiến hành chuyển hóa. Nếu là vật thật, cực hạn khá lớn, cũng chỉ có thể thay đổi một chút hình thái, nếu là vô hình năng lượng. Cơ bản là không có cực hạn. hắn tiến thêm một bước giải thích nói, đánh cái cách khác, người tạo hóa quy tắc cùng phản tắc đô thời không quy tắc, bọn họ là có thể đủ tiến hành cho nhau chuyển hóa. Đương nhiên, bọn họ hiện giờ thực lực còn không đủ để đề cập quy tắc, nhưng là... Nếu là các hệ năng lượng cùng với như âm khí dương khí loại này tồn tại, bọn họ chuyển hóa lên căn bản là không có khó khăn. Cho dù là vật thật nói chuyện này thời điểm, A Duy có chút ra đầu tê dại nói, ta nhìn đến hoa ảnh đem một con ấu khuyển biến thành một con tứ bất tượng heo con, sau đó đại khái là chuyển hóa trong quá trình nào đó biến hóa ảnh hưởng tới rồi ấu khuyển sinh mệnh triệu chứng, nó sống không bao lâu liền đã chết. Nhưng mà cho dù là đã chết, nó thi thể cũng duy trì heo con bộ dáng. Quan quan nghe vậy sướng sốt, đừng nói là nàng, chính là phàn tắc đô cũng có chút hồi bất quá thần. Hồi lâu, nàng mới mở miệng hỏi, bọn họ vận dụng loại năng lực này. Đối tự thân có ảnh hưởng sao? Tạm thời nhìn không ra tới. A Duy nói. Quan quan lại nghi hoặc nói, vậy ngươi hỏi qua bọn họ phương pháp tu luyện sao? Hỏi, bản chất cùng đại đa số người đều giống nhau. Bất quá bọn họ có một cái ưu thế, thân thể hấp thu năng lượng thời điểm căn bản không chọn. Bọn họ hoàn toàn có thể đem mặt khác năng lượng thay đổi thành thích hợp chính mình. A Duy trả lời nói. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Do dự hạ, quan quan mở miệng nói. A Duy dứt khoát nói. Ta cảm thấy Duy cơ tộc không thích hợp dưỡng ở tiêu giao động tiên. Quan quan cũng không phải ngốc. Nghe hắn như vậy vừa nói, thực mau liền minh bạch hắn dụ ý. Ngươi là muốn làm cho bọn họ đi thai hỏa đoà linh. A Duy gật đầu. Đúng vậy, ngươi ngẫm lại. Nếu là bọn họ đem ô trọc chi khí toàn bộ đều chuyển hóa, kia sẽ là như thế nào cảnh tượng? Lại có, linh hồn kỳ thật cũng là một loại năng lượng thể, đoạ linh tự nhiên cũng là như thế, nếu là bọn họ có thể trực tiếp đem đoạ linh chuyển hóa. Quan quan như mày, nhưng là theo ta được biết, hoa ảnh cùng diệp dẫn tu luyện tốc độ kỳ thật cũng không tận như người ý. cung tinh linh tộc cực kỳ cùng loại linh tạo, cơ hội liền tương đương với linh tạo hợp chất diễn sinh bất đồng. Duy cơ tộc có lẽ coi đặc thù chuyển hóa thiên phú, nhưng là nhìn ngược lại cùng nhân loại giống nhau như đúc. Hơn nữa, bọn họ tốc độ tu luyện, có chút cảm động. Nhưng là ngươi không cảm thấy, nguyên nhân chính là vì như thế, mới hẳn là thả bọn họ đi ra ngoài thử một lần sau. A Duy nói, quan quan trầm mặc sau một hồi nói, hảo đi, ta bị ngươi thuyết phục. Nghĩ nghĩ, quan quan cuối cùng từ chính mình tư hữu tinh cầu trung tìm ra một cái thích hợp cư trú tinh cầu. Sau đó đem hoa ảnh cùng Diệp Duẫn An Trí ở đằng kia. Đến nỗi Duy cơ thụ, nàng lại không tính toán nổ chồng ra tới. Gần nhất mệnh quả thụ đối quan quan ý nghĩa cũng không gần ở chỗ ra đời Duy cơ tộc. Thời khắc mấu chốt vẫn là dùng để chống cự vị diện chi linh vũ khí sắc bén. Nàng cũng không tưởng đặt ở bên ngoài, làm người có cơ hội thừa dịp. Thứ hai đem Duy cơ thụ đặt ở tiêu giao động thiên cùng đem Duy cơ tộc đặt ở bên ngoài dưỡng này. Hai việc kỳ thật cũng không xung đột. Diệp Duẫn cùng hoa ảnh thích hướng năng lực phi thường cường, lấy bọn họ năng lực, thích hướng năng lực tưởng không cường đều không thể. Ngẫm lại đi, người bình thường muốn kiến cái phòng ở phiền toái thật sự, nhưng mà bọn họ lại là có thể tùy thời đem một thân cây biến thành một gian nhà gỗ, đem một đống cục đá biến thành thạch úp. Chỉ cần cho bọn hắn tài liệu, bọn họ một giây là có thể thay đổi này hình thái cùng cấu tạo. Đúng lúc vào lúc này... Liên minh bên kia công bố mấy cái hư hư thực thực lọt vào đọa linh xâm nhập vị diện, quan quan suy xét một chút liền quyết định mang theo hoa ảnh cùng Diệp dẫn đi một chuyến. Nàng lựa chọn chính là một cái nguyên thủy vị diện, nơi này nguyên trụ dân còn ở vào bộ lạc văn minh thời kỳ, nhưng mà, này lại là số ít ở cao vị diện trung thực được hoan nghênh, hơn nữa dân cư phi thường khổng lồ nguyên thủy văn minh. Bởi vì cái này văn minh người đều phi thường am hiểu hủ diệu, Cho nên bọn họ tuy rằng đã chịu cao vị diện nhất định trên ép, nhưng diệu văn hóa lại phát triển đến phi thường hảo, kinh tế cũng là phi thường phát đạt. Cũng là vì như vậy, vị diện này nguyên trụ dân đối ngoại tinh nhân loại này tồn tại phi thường xuất hiện phổ biến. Bởi vì như vậy, quan quan mấy người đổ bộ thời điểm cũng không có khiến cho người khác chú ý. Càng bởi vì là cao vị diện phái người kiến tạo, cho nên quy mô cùng phương tiện đều thật tốt, bọn họ đoàn người còn không có từ cảng ra tới. Đã nghe tới rồi phi thường mùi rượu thơm nồng vị. Quan quan nhíu nhíu mày có chút không cao hứng. Nói thật, nàng tuy rằng cũng sẽ uống rượu, nhưng lại không thiên hảo. Thậm chí có thể nói, cùng vu yêu đám người so sánh với, nàng đại khái là đối rượu nhất không có theo đuổi người. Ngay thường, trừ bỏ một ít anh đào rượu, quả bưởi rượu linh tinh rượu trái cây, nàng là chưa bao giờ chạm vào rượu thứ này. Mà này sẽ bay vào chốc mũi rượu hương lại phi thường nồng liệt cay độc. Phan tắc đô so quan quan hảo một chút, hắn thời trẻ ở giới giải trí hôn quá, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều gặp qua, rượu thứ này tuy rằng rất nhiều năm không chạm vào, nhưng ngày xưa đầy rốt cuộc còn ở. Đương nhiên, muốn nói thích kia khẳng định là chưa nói tới. Hoa ảnh cùng Diệp dẫn liền càng đừng nói nữa, này hai người ở kiến thức thượng cùng em bé không có khác biệt, liền rượu là thứ gì đều không có khái niệm. Vì thế, bất đồng với những người khác như si như say, Bọn họ đoàn người thần sắc lại là cực kỳ lãnh đạo. Vừa mới xuất cảng khẩu, lọt vào trong tầm mắt chính là đủ loại tiệm rượu. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng nhận chi đến này thật là một cái nguyên thủy vị diện. Bởi vì này đó tiệm rượu thật sự là quá mức đơn sơ, đó là những cái đó đặt ở cửa rượu lưu rượu vại, cũng có vẻ cực kỳ thô ráp. Còn có những cái đó thủ cửa hàng chủ tiệm cùng tiểu nhị, hơi thở đều thực được, trên người cơ hồ đều không có năng lượng dao động. Bất quá tương so mà nói, này đó nguyên trụ dân nhật tử ở nguyên thủy vị diện chung xem như quá đến cực kỳ không tồi. Không nói cái khác, phải biết rằng rất nhiều nguyên thủy vị diện nguyên trụ dân còn đều lao rách quần manh ăn không đủ no, hơn nữa sinh mệnh thời khắc gặp phải thiên nhiên cho huy hiết đâu, nhưng mà nơi này người, ấm no lại là không có vấn đề. Nhưng là thức mau, quan quan liền phát hiện vấn đề. Vị diện này người, kỳ thật tư chất cùng tiềm lực cũng không kém. Thật muốn là dựa theo thường quy tu luyện nói, thần đế thần hoàng không dám tưởng, nhưng chỉ cần có cũng đủ thời gian, ra cái thần quân thần tôn vẫn là không có vấn đề. Nhưng là trên thực tế, vị diện này nơi nơi đều là tiệm rượu, cơ hồ sở hữu nguyên trụ dân đều lấy đủ rượu mà sống, cũng không coi trọng tu luyện. Làm cho loại này tình trạng nguyên nhân cũng không khó đoán, chỉ sợ ở bị phát hiện phía trước, vị diện này nguyên trụ dân nhật tử quá đến phi thường khó khăn chờ đến phát hiện bọn họ chỉ cần đem nhưỡng ra rượu bán cho ngoại vị diện người là có thể đủ đạt được cũng đủ đồ ăn quá thượng an bình sinh hoạt như thế không cần nhiều làm cái gì bọn họ tự nhiên mà vậy liền sẽ vứt bỏ tu luyện mà đem tâm tư đều đặt ở ủ rượu thượng nhưng mà quan quan tin tưởng một người có thể là ngu xuẩn nhưng là một cái tộc đàn trung không có khả năng tất cả mọi người là ngu xuẩn đặc biệt như vậy nhiều người từ ngoài đến đã đến Những cái đó nguyên trụ dân kỳ thật cũng không khuyết thiếu tin tức nơi phát ra. Chẳng sợ người từ ngoài đến chỉ tự phi ngữ, thời gian lâu rồi cũng đủ để cho bọn họ minh bạch bên ngoài thế giới là như thế nào. Bởi vậy, luôn có số ít người nhìn ra loại tình huống này bất lợi, nhìn ra như thế nào làm mới là đối tộc đàn tương lai có lợi nhất. Người như vậy, thành công bị xưng là cải cách giả, chưa thành công hoặc là thất bại tắc bị xưng là kẻ phản loạn. Ngoại vị diện người ở cái này vị diện dẫn phát đại hình chiến tranh khả năng rất thấp, đến nỗi nguyên chủ dân, này đó một lòng ủ rượu nguyên chủ dân không gây được sóng gió gì hoa, nàng nếu là thiên thiến, muốn tìm tất nhiên chính là nguyên chủ dân chung những cái đó số ít kẻ phản loạn. Vị diện này cũng là có khách sạn, bất quá này đó khách sạn lại không phải nguyên chủ dân khai, mà là người từ ngoài đến tiêu tiền mua đất sau đó kiến. Đều không phải là là nguyên chủ dân không muốn làm khách sạn sinh ý mà là bọn họ điều kiện chịu hạ, khai khách sạn đại đa số tới nơi này người đều chứng mắt, lâu như thế mà lâu chi, liền không có nguyên chủ dân khai khách sạn. bọn họ trước mắt nhất yêu cầu chính là tình báo. Quan quan không có do dự liền tìm tới rồi cái này nguyên thủy vị diện người phụ trách đối phương là một vị thần đế phụ thuộc, nguyên bản còn tún đến 258 tám vạn, chờ đến quan quan cho thấy thân phận, liền lập tức trở nên so chìm cút còn ngoan ngoãn, hỏi cái gì đáp cái gì. Đó là một chút cũng không dám dấu giếm. Ý của ngươi là nguyên trụ dân chung kẻ phản loạn, lực ảnh hưởng lớn nhất chính là đế tân cách, mà hắn trước mắt đã mất tích. Quan quan nhứng mẩy. Người phụ trách gật đầu, đây cũng là vì cái gì liên minh sẽ hoài nghi đã có ám đoạ thế lực thấm vào tiến vào duyên cớ. Dừng một chút, hắn nói, chúng ta cũng vẫn luôn ở phái người tìm đế tân cách, nhưng đến nay đều không có bất luận cái gì tin tức. Không ngừng như vậy, hắn lưu lại những cái đó cấp giới. Không biết vì sao cũng là xung đột liên tiếp. Đế tân cách tình huống có chút đặc thù, hắn bởi vì đã từng lầm thực một quả hỏa hệ thần tinh, cựu tử nhất sinh lúc sau đạt được kia cái thần tinh lực lượng, trực tiếp từ thánh cấp biến thành thần quân. Bởi vì là nguyên trụ dân trung tuyệt vô cận hữu thần quân, cho nên hắn uy vọng rất cao. Hơn nữa hắn người này kỳ thật thực thông minh, đối đái cấp dưới cũng là thưởng phạt phân minh, cho nên vẫn luôn rất được nhân tâm. Nhưng là hiện giờ ở hắn mất tích dưới tình huống. Hắn những cái đó cấp dưới chẳng những không đi tìm hắn, ngược lại thường thường phát sinh xung đột, vậy có chút không thích hợp. Quan quan sờ sờ cảm, người xác định này không phải bên trong thế lực tiêu hao? Không phải. Người phụ trách nói, vị diện này trung nguyện ý tu luyện nguyên trụ dân đặc biệt thiếu, kẻ phản loạn nhân số cũng phi thường thiếu. Bởi vậy, bọn họ lẫn nhau chi gian chẳng sợ có lại nhiều ân đoán, nhưng cũng không thể không tuần hoàn một cái thiết luật, đó chính là không thể đối đồng bạn hạ sát thủ. Một khi có người trai với, liền phải gặp đến sở hữu kẻ phản loạn đuổi giết cùng trả thù. Ta ở chỗ này đã mấy chục năm, bọn họ tại đây phương diện luôn luôn đều nghiêm khắc chấp hành, một chút đều không hàm hồ. Vậy ngươi cảm thấy, đế tân cách là đã chết vẫn là tồn tại? Quan quan hỏi. Người phụ trách nghĩ nghĩ nói, tồn tại. Hoặc là nói hắn những cái đó cấp dưới cho rằng hắn tồn tại. Quan quan gõ gõ mặt bàn, mở miệng hỏi cùng ta nói một chút này đó kẻ phản loạn hành động hình thức đi nghe vậy người phụ trách nhịn không được chịu chịu khoe miệng nói này đó kẻ phản loạn hành động hình thức rất đơn giản chính là nghĩ mọi cách khiến cho nguyên trụ dân cùng người từ ngoài đến xung đột bởi vì bọn họ cảm thấy chỉ cần làm người từ ngoài đến tức giận hủy bỏ cùng nguyên trụ dân rượu giao dịch bọn họ đồng bào ở cùng đường dưới tài năng đủ một lần nữa ý thức được độc lập tầm quan trọng phá rồi mới lở này ý nghĩ Quan quan có chút vô ngữ, này ý nghĩ đương nhiên là không có sai, nhưng là vấn đề là, bọn họ như thế nào liền không nghĩ tới nếu là đem người từ ngoài đến chọc giận, có thể hay không trực tiếp đem nguyên trụ dân đều diệt. Không, hẳn là người từ ngoài đến nước gấm nấu hết sanh thủ đoạn mê hoặc những cái đó kẻ phản loạn, thế cho nên làm cho bọn họ đem láo hổ trở thành miêu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người như vậy cơ đoan, theo ta biết, đế tân cách chính là cái ôn hòa phái. Cho rằng như vậy quá mức cấp tiến, một cái vô ý liền sẽ cấp đồng bào mang đến thai họa ngập đầu. Cũng là bởi vì này, cùng những người khác bất đồng, đế tân cách vẫn luôn muốn trở thành ngoại vị diện cường giả phụ thuộc. Như thế, mặt khác nguyên trụ dân thấy được tu luyện chỗ tốt, liền cũng sẽ bắt đầu nếm thử tu luyện. Người phụ trách vẻ mặt đáng tiếc nói, nhưng là thực hiển nhiên, hán đồng bạn đại đa số cũng không thể lý giải hán dụng tâm lương khổ, sở dị đến bây giờ còn không có nháo lên cũng bất quá là bởi vì thực lực của hắn áp chế. Nghe vậy, quan quan nhịn không được như suy tư gì. Lấy những cái đó kẻ phản loạn buồn ý, tự nhiên là muốn chế tạo mâu thuẫn là người từ ngoài đến cùng nguyên trụ dân nháo bẻ, nhưng là thiến thiến ý tưởng sẽ là như thế này sao? Sẽ không. Bởi vì thiến thiến rất rõ ràng, lấy hiện giờ như vậy đặc thù thời kỳ, chẳng sợ những cái đó nguyên trụ dân đem người từ ngoài đến trọc giận, cũng không có người dám thực hành diện tộc chính sách. Chỉ là, quan quan có một chút không rõ, Thiến Thiến vì cái gì sẽ tuyển thượng cái này Nguyên Thủy vị diện? Muốn nói cái này Nguyên Thủy vị diện nguyên trụ dân là nhiều, nhưng là cái này Nguyên Thủy vị diện lực lượng quân sự, quan quan cũng không biết nên như thế nào đánh giá, trừ bỏ thiếu bộ phận kẻ phản loạn, những người khác căn bản chính là đợi làm thịt dê bỏ được không? Đó là lúc trước địa cầu, tuy rằng cũng không có tu luyện, nhưng quân đội cùng vũ khí súng ống là không thiếu. Nhưng là nơi này, Tất cả mọi người là ủ diệu sư, đừng nói đánh giặc, kia khả năng liền đánh nhau đều sẽ không. Như vậy một cái tộc đàn, ngươi muốn cho bọn họ như thế nào đánh lên tới? Nam tóc vẫn là dùng móng tay cào người. Nơi này khẳng định có chúng ta sở không biết nội tình. Quan quan chắc chắn nói. Sau đó, hiện thực liền chứng minh rồi nàng lời nói. Người phụ trách vội vàng chạy tới, vẻ mặt khủng hoảng nói, không hảo, bên ngoài ra đại loạn tử. Tới. Quan quan đứng lên, tình huống như thế nào? Người phụ trách leo mồ hôi nói, phía dưới người truyền đến tin tức, không biết vì cái gì, hôm nay một ngày, liền xuất hiện rất nhiều vũ lực xung đột. Dừng một chút, nói vũ lực xung đột không quá xác thực, nguyên trụ dân thực lực quá kém, cơ bản đều chỉ có bị đè nặng đánh phân. Nhưng là, xung đột lại có rất nhiều là nguyên trụ dân chủ động khiến cho. Quan quan nhíu mày, ngươi cẩn thận điểm nói, loại tình huống này là hôm nay mới có sao? nghe vậy, người phụ trách cẩn thận nghĩ nghĩ nói, kỳ thật từ trước đoạn thời gian bắt đầu, liền có chút không thích hợp, phía trước cũng có nguyên trụ dân cùng người từ ngoài đến phát sinh xung đột, nhưng kia nhiều là người từ ngoài đến khởi sướng. dừng một chút, hắn nói, ngài cũng biết, tinh tế chung từ trước đến nay vâng theo cá lớn nuốt cá bé quy tắc, lấy này đó hủ rượu sư thực lực, chẳng sợ bọn họ nhưỡng rượu lại hảo, cũng không ai thật đem bọn họ đương cái nhân vật. Bất quá! Nguyên nhân chính là vì trước mắt, đại gia cũng lười đến đi khó xử bọn họ. Bất quá, mọi việc luôn có ngoại lệ, luôn có một ít người thích ở kẻ yếu trên người tìm tồn tại cảm. Bởi vậy, thường thường, sẽ có một ít người từ ngoài đến cố ý làm khó dễ những cái đó ủ dịu sư, hoặc là ỷ vào thực lực không chịu phó tiền thưởng. Đối với người trước, chỉ cần không quá phận, chúng ta từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu là người sau... Chúng ta sẽ ra mặt điều đình. Bởi vì loại sự tình này cũng không hiếm lạ, cho nên trước đó vài ngày nhiều mấy lệ, chúng ta cũng không để ý. Nhưng là hôm nay, những cái đó nguyên lai like nén giận đủ rượu sư chẳng những không chịu túi đầu, cư nhiên còn có người chủ động thiêu khích. Quan trọng nhất chính là, liền này nửa ngày công phu, đã ra không ít người mệnh. Quan quan như mày, chết đều là nguyên chủ dân. Người phụ trách lắt đầu, hơn phân nửa là nguyên chủ dân. Có mấy cái người từ ngoài đến, thấy quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn nhỏ giọng giải thích nói, người từ ngoài đến tuy rằng phần lớn đều là tu lệ giả, nhưng cũng có ngoại lệ, càng không nói đến có chút người còn mang theo con nối roi hổ bối lại đây. Dừng một chút, lúc này đây, liền có một cái mới sinh ra không đến nửa năm trẻ mới sinh bị một cái tung ra rượu vải trực tiếp tạp đã chết. Quan quan cùng phàn tắc đô liếc nhau, sau đó đứng lên nói, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Mới tiến vào đường phố, quan quan liền nhìn đến không ngừng cùng nhau hầu đả sự kiện, chấp pháp nhân viên từ này đổi tới kia từ kia đuổi tới này, quả thực là phân thân không rảnh. Quan quan cẩn thận quan sát một phen hai bên thần thái, phát hiện những người này đôi mắt sung huyết, cảm xúc đều cực kỳ kích động, biểu tình cũng là một mảnh giữ tợn phấn hận. Người phụ trách nhỏ giọng nói, những cái đó nguyên chủ dân đủ rượu sư kỳ thật đối ngoại lai giả khó chịu đã lâu. Nhìn ra cái gì sao? Quan quan đối với Phản Tắc Đô nhẹ giọng hỏi. Nàng nhìn không ra cái gì dị thường, cho nên mới hỏi Phản Tắc Đô. Phản Tắc Đô khẽ như mày, túi đầu ở nàng bên thai nói, những người đó thời gian tuyến rối loạn. Thời gian cùng vận mệnh là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, một khi vận mệnh bị sửa đổi, thời gian tuyến cũng là sẽ biến loạn, bởi vậy Phản Tắc Đô tuy rằng không khống chế vận mệnh, nhưng một khi vận mệnh bị sửa đổi, hắn là có thể nhìn ra tới. Quan quan nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hỏi, nhìn ra vấn đề ra ở đầu sao. Phản tác đô lắc đầu. Đúng lúc vào lúc này, hoa ảnh vẻ mặt thiên chân nói, bọn họ trên người có ăn ngon. Quan quan ngẩn ra, cái gì? Hoa ảnh còn không có trả lời, một bên Diệp Duẫn đã lập tức tiến lên đem tay hấn ở một cái ủ rượu sư trên người. liền thấy một đạo quang mang từ trong tay hắn lan tràn đến đối phương trong cơ thể, dây lát công phu, kia nói quang liền biến mất, mà trong tay hắn đã nhiều một thứ kia nguyên bản là một đoàn màu đỏ sầm quỷ dị khí thể, sau đó thức mau, liền biến thành trong suốt. Diệp dẫn mặt lộ vẻ vui mừng, há mồm á ôm một ngụm liền nuốt đi xuống. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm. Vừa mới đó là quan quan kinh ngạc nói, là ôn dịch. Diệp dẫn đánh một cái no cách, có chút vui vẻ nói, bất quá không phải bình thường dịch bệnh, mà là một loại năng lực thực chất, phi thường mỹ vị. Nghe vậy, hoa ảnh cũng có chút ngao nghe dục dịch, nhỏ giọng nói, Mẫu thần, ta cũng muốn có thể chứ. Quan quan có chút vô lực, gật gật đầu nói, đi thôi, chú ý an toàn. Vì thế, này đối huynh muội liền bắt đầu mỹ vị hưởng thụ. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thực mau liền có người phát hiện không đúng. Theo nuốt an mỹ vị càng ngày càng nhiều, hoa ảnh cùng Diệp dẫn thực lực chính lấy một loại phi thường tốc độ kinh người bay lên. Bất quá để cho người kinh dị lại là những cái đó bị hút đi ôn dịch người. Liên thấy những cái đó nguyên bản cảm xúc kích động người đột nhiên lập tức bình tĩnh lên, đầy mặt mở mịt mà nhìn bốn phía, tựa hồ căn bản không làm rõ được chính mình đang làm gì. Quan quan tay mắt lanh lẹ mà từ diệp dẫn trong tay cướp đi một đoàn ôn dịch, mở tạo hóa chi mắt vừa thấy, phát hiện thứ này quả nhiên là đầu sỏ gây tội. Một bên phản tắc đô mở miệng nói, này hẳn là thiến thiến năng lực trí nhất. Quan quan cũng nghĩ đến, sau đó, thần sắc của nàng tức khắc thay đổi. Như? Như thế nào? Bởi vì nàng khí thế lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ, một bên người phụ trách sợ tới mức nơm nớp lo sợ hỏi. Quan quan đột nhiên nhìn về phía hắn nói, có hay không khả năng, này đó ôn dịch là thông qua rượu truyền bá. Người phụ trách mở ra, ngay sau đó sắc mặt cũng thay đổi, ngài ý tứ là. Không đợi quan quan trả lời, hắn liền hàm răng run rẩy nói, ta nhớ ra rồi, đế tân cách không ngừng là nguyên trụ dân trung đệ nhất cao thủ. Hắn gia tộc vẫn là phi thường nổi danh men rượu chế tạo gia tộc. Theo ta biết, nguyên trụ dân đủ rượu sư trung, ít nhất có bảy thành thói quen từ hắn gia tộc mua sắm men rượu. Nếu là thật giống ngài suy đoán như vậy, kia bọn họ đối đế tân cách ra tay, không phải bởi vì thực lực của hắn, mà là... là chúng ta chắc hẳn phải vậy. Phải biết rằng mua rượu nhưng đều là người từ ngoài đến, nếu là những cái đó có vấn đề rượu theo người từ ngoài đến chảy ra đi, kia tạo thành hỗn loạn. Trong ngáy mắt, hắn ra đầu tê dại, vội vàng đối với một bên nhận lấy hô, mau, mau đi cảng chặn lại, sở hữu bản địa sản xuất rượu đều không được đi ra ngoài. Nhưng là đã chậm, nếu là không có đoan sai, sớm chút thời gian, nhưng cái đó có vấn đề rượu liền chạy ra đi. Chính là hắn một cái nguyên thủy tinh cầu người phụ trách, có thể làm được cũng liền như vậy. Người phụ trách không có cách nào, quan quan lại có biện pháp, nàng trực tiếp liền thông chi huyết ảnh. Làm hắn thượng tinh vong đã phát cái trải rộng cao vị diện thông cáo. Mặt khác, hai phương liên minh bên kia, nàng cũng đem tin tức chuyển qua đi, không có biện pháp nàng hiện giờ còn không có cái gì phụ thuộc, này đó vụn vật sự, cũng chỉ có thể làm mặt khác thần đế đi làm. Mà hiện giai đoạn, có phải hay không muốn đem hạ dược người bắt lên? Hoa ảnh nghiêng đầu hỏi. Quan quan lắc đầu, quá muộn, không ngoài sở liệu nói, hạ dược hẳn là cũng là thiến thiến phân thân, nhưng ta đổ bộ tới nay đều không có cảm ứng được. Chỉ sợ, ở chúng ta tới phía trước, người cũng đã đi rồi. Hoa ảnh sừng sốt, kia làm sao bây giờ? Quan quan cười nói, vị diện này sản xuất rượu tuy rằng nhiều, nhưng muốn nói bao trùm sở hữu cao vị diện, kia cũng là người si nói ngọng. Nếu là không đoán sai, bọn họ mục tiêu sẽ không chỉ có một. Cha một cha tinh tế chung còn có này, đó đại lượng ngoại bán đồ ăn vị diện, chúng ta lại đi bắt người. Với lúc lúc này, Người phụ trách thủ hạ lại đây hội báo công tác, nói là đế tân cách có tin tức. Trọng thương. Hắn nhíu mày. Kia thủ hạ gật gật đầu, nếu không có đế tân cách có bảo mệnh át chủ bài, này sẽ chỉ sợ đã bị giết con tin. Lại nguyên lai like kia phân thân là bắt đế tân cách uy hiếp hắn gia tộc, do đó được đến ở men rượu trung gian lận cơ hội. Không chỉ có như thế, thủ hạ còn cung cấp một cái quan trọng tình báo, đế tân cách trộm lộng tới một cái tinh vong đang nhập ý. Tuy rằng ở bên này vô pháp đổ bộ, nhưng là chụp ảnh ghi hình công năng vẫn phải có. Hắn thừa dịp đối phương không chú ý chụp một đoạn ghi hình. Thật sự, người phụ trách đại hỉ, quan quan cũng nhìn lại đây. Kia đoạn ghi hình thực mau đã bị điều lại đây. Sau đó, một đám người liền vây ở một chỗ nhìn lên. Là cái nam nhân, nhìn đến ảnh hưởng Chung xuất hiện bóng người, quan quan mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Rốt cuộc linh bảo thứ này, bản thân kỳ thật là không có giới tính, đó là buồn linh tư thái, cũng chỉ bất quá là một loại hình thái. Phan Tắc Đô nói, nhìn hẳn là thuần chủng nhân loại, thân cao trung đẳng, hình thể đơn bạc. Quan quan trực tiếp tiệt bình, sau đó truyền cho huyết ảnh, làm hắn hỗ trợ lợi dụng tinh vong tìm người. Nhưng mà quan quan không biết chính là, tương so bọn họ bên này gặp gỡ phiền thoái, những người khác gặp được quả thực chính là mưa rền gió dữ. Báo Tiền tuyên toàn diện tăng tác, hổ tộc bộ lạc, sư tộc bộ lạc đã bắt đầu lui lại. Thật lớn quả đen hóa thành nhỏ gầy nam tử, quy một gối xuống đất báo cáo nói. Hắc báo như mày, thiên phong bộ đội chỉ có người một người trở về. Số 2 cùng số 6 hy sinh, giữ lại người ở chợ giúp hổ tộc bộ lạc cùng sư tộc bộ lạc lui lại. Dừng một chút, quả đen thú nhân lại bổ sung nói, hổ tộc tộc trưởng trọng thương. Hiện giờ sư tộc tộc trưởng chính lấy sức của một người ngăn trở kia quái vật. Liên ở ba ngày trước, Tây Bắc bộ lạc vượt sâu đột nhiên có nồng đậm ố trọc chi khí lan tràn mà ra, phụ cận hai cái bộ lạc trong một đêm không có tung tích, nếu không có co ương tộc thú nhân đi ngang qua, bọn họ chỉ sợ còn cũng không biết. hắc báo được đến tin tức sau, liền phái phụ cận hổ tộc bộ lạc cùng với sư tộc bộ lạc chặt chẽ chú ý, khi cần thiết lập tức lui lại. Nhưng mà lệnh người không nghĩ tới chính là, Sự tình sẽ phát triển đến nhanh như vậy, bất quá là một ngày công phu, kia vực sâu trung ố trọc chi khí liền hóa thành một con thật lớn quái vật bỏ ra tới. Nhất lệnh người khiếp sợ chính là, kia quái vật lấy sinh linh vì thực, nuốt ăn sinh linh càng nhiều, nó liền trở nên càng thêm cường đại. Nghe vậy, hắc báo gật gật đầu, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi. Hắn quay đầu hỏi một bên ưng tộc bộ lạc tộc trưởng nói, ngươi bên kia có tin tức sao? Thú nhân thế giới này, viên chủ tinh vừa vặn bị kia phiến vực sâu một phân thành hai. ở vực sâu bên kia cũng có số lượng không ít thú nhân. Mấy năm nay, Hắc Báo tuy rằng tận sức với thống nhất thú nhân bộ lạc, nhưng hắn chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở tu luyện thượng. mà vực sâu bên kia bởi vì đều là thủy tộc thú nhân, hắn một chốc một lát cũng không có tinh lực đi quảng, liền vẫn luôn như vậy phóng. nhưng mà lần này vực sâu bên trong quái vật bò ra tới, lại là lập tức trở nên như vậy cường đại. Hác báo liền hoài nghi vượt sâu bên kia thủy tộc thú nhân có phải hay không tạo ương, còn cố ý phái ra một đội ưng tộc thú nhân tiến đến tra xét. Ưng tộc tộc trưởng đang muốn trả lời, trời cao trung đột nhiên chuyển đến một tiếng ưng lệ, mọi người sôi nổi ngẩng đầu, liền nhìn đến số chỉ thật lớn ưng hướng mặt đất bay nhanh mà xuống. Là hết ngươi bọn họ đã trở lại. Ưng tộc tộc trưởng đại hỷ, cùng với con ưng khổng lồ rơi xuống đất, một mảnh quang mang hiện lên. Bốn nam tam nữ đối với hắc báo hành lễ nói, vương, chúng ta đã trở lại. Cầm đầu hắc ngươi trực tiếp đem một quả bóng đá lớn nhỏ tinh thạch đưa qua nói, chính như vương sở suy đoán, thủy tộc thú nhân đã tao hương, bất quá cũng không có toàn quân hủy diệt, có thể cứu chúng ta đều cứu về rồi. hắc báo tiếp nhận tinh thạch, cái này tinh thạch kỳ thật là một cái thủy hệ sinh mệnh không gian, là hắn lúc trước ở chủ thần không gian làm nhiệm vụ được đến, bởi vì bán cho hệ thống bị ép giá đến lợi hại. Thứ này lại có chút cửa hồng không hào bán, hắn liền giữ lại, ngày thường dùng để dưỡng điểm cá tôm hải sản đánh bữa ăn ngon. Lúc này đây, hắn lo lắng hách ngươi bọn họ gặp được may mắn còn tồn tại thủy tộc thú nhân không có biện pháp mang về tới, liền đem cái này thủy hệ sinh mệnh không gian làm cho bọn họ mang theo. Thân thức nào qua, hắn có chút kinh ngạc nói, nhiều người như vậy. Đến có thủy tộc thú nhân một phần ba đi. Hách ngươi gật gật đầu, kia quái thú lúc trước tương đối nhược. Thanh thế không có hiện tại lớn như vậy, chỉ dám lặng yên không một tiếng động ở dưới nước đánh lén. Thủy tộc thú nhân ngay từ đầu không phát hiện không đúng, chờ phát hiện tộc nhân ít dần, liền bắt đầu không ngừng tiến hành di chuyển. May mắn chúng ta kịp thời đổi tới, nếu không đó là những người này, cũng sớm muộn gì phải bị kia quái vật nuốt tan hầu như không còn. Hắc báo quay đầu đem sinh mệnh không gian giao cho quy tộc tộc trưởng nói, người an bài một chút. Căn cứ bọn họ sinh hoạt tập tính đưa bọn họ phân đến bất đồng thủy vực. Bọn họ bên này thủy vực tuy rằng không kịp vực sâu bên kia rộng lớn rộng, rãi, nhưng cũng không phải không có, an bài những người này, có lẽ có chút miễn cưỡng, nhưng tế một tế cũng liền thành. Quy tộc tộc trưởng cầm sinh mệnh không gian đi rồi, hắc báo quay đầu lại mệnh lệnh báo tộc thú nhân cùng với tượng tộc thú nhân đi tiếp ứng hổ tộc bộ lạc cùng với sư tộc bộ lạc. Hán bên này phản ứng không chậm. Chờ đến hai cái bộ lạc rời đi nguy hiểm khu, bên kia sư tộc tộc trưởng sở dẫn dắt sư tộc thú nhân cùng với hổ tộc thú nhân được đến tin tức vội vàng sẽ một chương hắc báo cấp truyền thống phủ, cũng trở về đại bản doanh. Vào lúc ban đêm, bọn họ ngay cả đêm khai một hội nghị, đó là trọng thương hổ tộc tộc trưởng cũng không có vắng họp, miệng vết thương băng bó lúc sau ngồi xe lăn lại đây. Khác không nói, chúng ta đến muốn tìm đến giết chết kia quái vật biện pháp. Sư tộc tộc trưởng nhíu mày nói, Chúng ta cùng nó dây dưa nửa ngày, phát hiện kia quái vật tuy rằng tốc độ cùng phản ứng chẳng ra gì, nhưng là phòng ngự. Thậm chí không thể nói là phòng ngự, dù sao chúng ta công kích tất cả đều không có hiệu quả. hắc báo như mày, ngươi ký lục hình ảnh sao? Sư tộc tộc trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng thật ra hổ tộc tộc trưởng đem một quả chip đem ra, ta nơi này có. Sư tộc tộc trưởng nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó liền lộ ra ảo não chi sắc. Hắn phía trước liền kỳ quái, hổ tộc tộc trưởng thực lực so với hắn chỉ cao không thấp, như thế nào như vậy không cẩn thận liền trọng thương. Hiện giờ nghĩ đến, sợ là vì quay chụp mới không có thể kịp thời tránh thoát kia quái vật công kích. Thú nhân thế giới trên cơ bản cũng không có chính mình khoa học kỹ thuật văn minh, cũng không phải hắc báo không nghị phát triển, mà là tạm thời không có cái điều kiện kia. Bất quá hắn nhưng thật ra không thiếu từ ngoại vị diện mua sắm các loại tiên tiến thiết bị. Thú nhân từ lúc bắt đầu xa lạ, đến sau lại dần dần thói quen sử dụng. Mà lúc này, hắc bào lây qua chip liền cắm vào máy chiếu. Trên màn hình xuất hiện một con thật lớn, giống như nùng mặc đan chéo mà thành quái vật. Cái này quái vật bộ dáng có chút chịu tượng, hơn nữa bộ dáng cũng không cố định. Một hồi có 10 cái đầu, một hồi có 9, một hồi lại biến thành 11 cái đầu, còn có vô số xúc vua. Sau đó... Liên thấy mấy cây xúc tua đem một con thật lớn lao hổ con lấy một bên mặt khác thú nhân thấy thế vội vàng tiến lên chi viện nhưng là vô luận bọn họ như thế nào công kích kia quái vật đều không chịu ảnh hưởng mà kia bị cuốn lấy lao hổ ra lông lại là không ngừng bị ăn mòn bố khói liền ở kia quái vật muốn đem kia láo hổ ném vào trong miệng thời điểm kia láo hổ biến thành hình người, một cái nhảy lùi lại hiểm hiểm thoát ly nguy hiểm mặt khác thú nhân phản ứng lại đây vội vàng đem hắn bảo vệ Video đến đây liền kết dừng hình ảnh, hiện trường một mảnh an tĩnh. Sắc thật khó giải quyết ra hồ tộc tộc trưởng thở dài nói. Hắc hát báo như suy tư gì mà nhìn dừng hình ảnh hình ảnh, quay đầu đối hồ tộc tộc trưởng hỏi, thương thế của ngươi như thế nào? Không tốt lắm. Hồ tộc tộc trưởng cười khổ nói, cái loại này ăn mòn lực lượng đến bây giờ đều không có hoàn toàn biến mất. Tuy rằng ở dần dần yếu bớt, nhưng phòng trừng hoàn toàn biến mất phải dùng thượng mấy cái nguyệt. Dừng một chút. Hán bổ sung nói, hơn nữa ta cảm giác trong cơ thể sinh khí bị hút đi rất nhiều. Hắc báo trầm ngâm một lát sau nhìn về phía một bên lộc tộc tộc trưởng hỏi, các bộ lạc đều lui lại đến thánh thành sao. Lộc tộc tộc trưởng lắc đầu, còn không có, phòng trừng còn phải tốn thượng mấy ngày. Hắc báo gật gật đầu, sau đó nói, nhanh hơn tốc độ, đem có thể phái nhân thủ đều phái ra đi, không chỉ là vì đồng bào tánh mạng, cũng là vì không gia tăng kia quái vật lực lượng. Đối với cái kia quái vật, hắc báo trong lòng là có điều suy đoán. Lúc trước liên minh kia chàng liên hợp hành động chung, tuy rằng phá hủy vài cái ô trọc chi nguyên, nhưng liền hắn biết, liên minh phát hiện bị đánh cắp vị diện trung tâm vị diện liền có thượng trăm cái, không phát hiện càng là không ở số ít. Đối với thiến thiến ăn trộm vị diện trung tâm chỉ là vì cường đại ô trọc chi nguyên cách nói, bọn họ kỳ thật là không quá tin, ít nhất không được đầy đủ tin. Bởi vì loại này sử dụng phương pháp quá phí phạm của trời, liền bọn họ biết, vị diện trung tâm lớn nhất tác dụng kỳ thật là làm con rối. Đương nhiên, nơi này con rối cũng không phải chỉ bình thường con rối, mà là một loại phi thường tiếp cận sinh mệnh thể sinh vật. Lịch sử ghi lại chung, từng có một vị Pháp sư ngoại ý muốn được đến một quả vị diện trung tâm, hắn đem vị diện này trung tâm đặt ở chính mình chế tắc con rối trên người, sau đó bất chi bất giác mà cái kia con rối liền đem vị diện trung tâm cấp hấp thu. Sau đó Pháp Sư phát hiện, cái này con dối có thể thông qua hấp thu mà Pháp nguyên tố không ngừng cường đại. Loại này cường đại thậm chí là không có bất luận cái gì hạn mức cao nhất. Đương nhiên, này kỳ thật cũng không nhất định là chuyện tốt, bởi vì vị diện trung tâm chỉ có thể giao cho sinh mệnh, lại không thể giao cho trí tuệ. Bởi vậy, nó hóa thành sinh mệnh thể chỉ có tiến hóa bản năng, là so dạ thú còn muốn khủng bố quái vật. Lúc sau có rất nhiều người nghiên cứu quá vị diện trung tâm, sau đó được đến kết luận, vị diện trung tâm sở dĩ vì như vậy, kỳ thật là một loại tự mình cầu sinh. Vị diện cố nhiên sẽ bởi vì mất đi vị diện trung tâm mà hủy diệt, mà thoát ly vị diện vị diện trung tâm đồng dạng không thể sống một mình. Đúng là bởi vì như thế, ở tần lâm diệt vong thời điểm, vị diện trung tâm mới có thể bản năng tiến hành sinh mệnh chuyển hóa. Mà muốn tiêu diệt loại này quái vật, khó khăn cũng không phải giống nhau mà đại. Hắc báo trong đầu có không ngừng một cái phương pháp, nhưng là thích hợp hắn lại chỉ có giống nhau, dùng cực hạn ngọn lửa đem chi hủy diệt. Mà vừa lúc, Hắc báo đời trước lưu lại tới năng lực chi nhất chính là địa ngục nghiệp hỏa. Lúc trước vì được đến địa ngục nghiệp hỏa mùi lửa, Hắc báo ăn rất nhiều đau khổ, lúc sau tu luyện quá trình càng là cực kỳ bi thảm, nếu không có hắn tâm trí kiên định, sợ là linh hồn đã sớm bị châm hết. Mà địa ngục nghiệp hỏa, cũng vừa lúc có thể nói là hắn nắm giữ duy nhất một loại pháp thuật công kích. Tuy rằng nghĩ tới biện pháp, nhưng Hắc báo lại có không thỏa mãn. Phải biết rằng kia quái vật tuy rằng đáng sợ, nhưng là xác thật vô tri vô giác, chân chính làm cho này hết thể có khác một thân. Nghĩ đến thủy tộc thú nhân bị cắn nuốt 2/3 dân cư, cùng với vực sâu phủ cận bị cắn nuốt hai cái bộ lạc, Hắc báo không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh. Mà Hắc báo tin tưởng Thú nhân thế giới cũng không ở tà ác ý chí giám thị trong phạm vi Như như vậy từ vị diện trung tâm chế tạo ra tới quái vật Nhất định là có người đang âm thầm nhìn chằm chằm Không ra dự kiến nói Một khi hắn thật sự muốn đem chi tiêu diệt Nhất định sẽ có người ra tay ngăn trở Chờ đến sở hữu thú nhân đều triệt nhập thánh thành hắc báo đem sở hữu thần cấp trở lên thực lực thú nhân đều triệu tập ra tới Chuẩn bị tiến đến tiêu diệt quái vật Ở đi phía trước Hắc báo trực tiếp mở ra thánh thành phòng ngự cháo. Cái này phòng ngự cháo là hắn tinh chất đặc biệt, chẳng những phòng ngự năng lực cường đại. Hơn nữa hắn còn xin giúp đỡ phản tắc đồ, khiến cho cái này phòng ngự cháo một khi bị công phá liền sẽ đem toàn bộ thánh thành đều tiến hành vị diện rời đi. Vì cái này phòng ngự cháo, hắn chính là bị đồng nữ xảo trá không ít vài thứ. Đến nỗi vì cái gì rõ ràng là hướng phản tắc đô xin giúp đỡ lại làm đồng nữ ra tới nói điều kiện. Hắc báo là ở trên đường cùng thuộc hạ nói lên chính mình tác chiến kế hoạch. Đến lúc đó, ta tới đối phó cái kia quái vật, các ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ cần thời khắc phòng bị có người đánh lén ngăn trở liền hảo. Nghe vậy, một chúng thú nhân đều có chút kinh dị. Vương, Ngài xác định, có người nhịn không được mở miệng nói. Hắc báo gật đầu, xác định, các ngươi ngàn vạn muốn vững vàng, càng là ta sắp thành công tiêu diệt quái vật thời điểm. Các ngươi càng phải đề cao cảnh giác. Dừng một chút, hán bổ sung nói, nếu là không đoán sai, cái này quái vật hẳn là dùng để làm tà ác ý chí đổ bổ. Chỉ cần chúng ta có thể đem nó chặn lại xuống dưới, kia chúng ta toàn bộ vị diện khí vận đều có thể đủ được đến đại biên độ tăng lên. Ngay vậy, mọi người sôi nổi gật đầu. Tuy là hắc báo có chuẩn bị tâm lý, chờ chân chính nhìn đến kia quái vật, vẫn là nhịn không được ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một phen. Dựa theo trước nói tốt, một chúng thú nhân sôi nổi tản ra, đem chiến trường để lại cho hắc báo một người. Phản phất cảm giác tới rồi mỹ vị đồ ăn, tia quái vật xúc tua đồng thời phi thứ mà đến. Hắc báo nhanh chóng biến thành hình thú, thật lớn bao tuyết giống như một đống cao lầu, gầm nhẹ tản mát ra kinh người vì thế. Vô hình sóng âm trình hình quạt phóng xạ mà ra, khiến cho những cái đó xúc tua sôi nổi đỉnh trệ ở giữa không trung tức tạp màu tím yêu văn đột nhiên nhanh chóng chiếm cứ bao tuyết thân thể, chờ đến đem bao tuyết toàn thân trên dưới đều trải rộng. này đó yêu văn đột nhiên bận vẻo sống lại đây, chớp mắt liền biến thành từng đóa ngọn lửa bay ra tới. những cái đó ngọn lửa nguyên bản là màu tím nhạt, sau đó nhan sắc càng ngày càng thâm, cuối cùng biến thành nồng đậm màu đen. chớp mắt công phu, này đó màu đen ngọn lửa liền lấy thong thả lại thế không thể đỡ chi thế một chút một chút đem kia quái vật vây quanh. ngay từ đầu. Màu đen ngọn lửa tựa hồ vô pháp dao động kia quái vật mảy may, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, kia ngọn lửa càng ngày càng đen, tới rồi cực hạn chỗ, phảng phất có nồng đậm tử vong hơi thở tràn ra. Đến lúc này, mắt thường có thể thấy được, quái vật thân thể ở địa ngục nghiệp hỏa bỏng cháy hạ bắt đầu một chút một chút thu nhỏ lại. Bên này giảm bên kia tăng dưới, nguyên bản không bất quá là ngôi sao chi hỏa địa ngục nghiệp hỏa nhanh chóng lớn mạnh lên. Hắc Báo đấy mắt xẹt qua một mặt ý cười. Phải biết rằng ở chuyển thế lúc sau, hắn tuy rằng cũng dùng không ít thủ đoạn tăng mạnh địa ngục nghiệp hỏa, nhưng nó yêu cầu năng lượng thật sự là quá nhiều, thế cho nên ngần ấy năm, hiệu quả cũng là cực nhỏ. Nhưng mà lần này, năng lượng chính là chính mình đưa tới cửa. Tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, quái vật xúc tua bắt đầu quần ma loạn vũ lên, muốn đem hắc báo của lấy. Trong lúc nhất thời, hắc báo thân ảnh hóa thành ảo ảnh, lăng là tránh thoát ngày đó làm mà vong giống nhau xúc tua không chỉ có như thế, hắn lấy nhanh vuốt vì vũ khí cắt đứt vô số xúc tua. cứ việc này đó cắt đứt xúc tua thực mau liền sẽ trường hảo, nhưng trong lúc này tiêu hao thời gian liền đủ để vì làm hắn thở dốc một vài. càng đừng nói cùng với địa ngục nghiệp hỏa lớn mạnh đã thường thường có thể nắm lấy cơ hội đem những cái đó bị cắt đứt xúc tua cấp tiêu hết. đương nhiên đối với hắc báo mà nói khó nhất kỳ thật không phải tránh đi này đó xúc tua công kích mà là khiêng lấy địa ngục nghiệp hỏa thần lực tiêu hao. Bất quá đối này, hắn sớm đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị. Một ngày lúc sau, địa ngục nghiệp hỏa đã trải rộng mọi người tâm mắt, cùng chi tương đối, lại là thể tích rút nhỏ một phần ba vị diện trung tâm. Mà trong lúc này, hắc bào ăn xong linh dược đã là một cái con số thiên văn. Dù vậy, hắn sắc mặt cũng có chút không tốt. Nhìn đến loại tình huống này, chiến trường ở ngoài một chúng thú nhân sôi nổi như mày chỉ còn lại có một phần ba quái vật đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, giờ này khắc này nó cơ bản không có sinh mệnh triệu chứng, đục lỗ nhìn lại giống như là một viên thật lớn đá quý, quang hoa lưu chuyển gian mỹ lệ cực kỳ. Hắc báo gầm nhẹ một tiếng, thật lớn báo tuyệt đối với quái vật manh phát mà đi. đến lúc này chỗ tối người rốt cuộc ngồi không yên, liền thấy một đạo hồng quang đột nhiên bay nhanh mà đến, muốn ngăn trở hắn thế đi. cơ hồ là đồng thời một chúng thú nhân sôi nổi động. Động tác nhanh nhất chính là ưng tộc hách ngươi, thật lớn phi ưng cơ hồ hóa thành một viên quang cầu, sinh mánh mà cùng kia viên quang cầu chạm vào nhau. Thấy hắc báo động tác không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, càng ngày càng nhiều hồng quang xuất hiện. Ở nơi đó, đúng lúc vào lúc này, duy nhất còn đứng tại chỗ khỉ đầu cho tộc tộc trưởng Đông dưng mở to mắt. Một loạt thổ thứ đột nhiên từ hắn dưới chân bay ra, có thể tê tộc tộc trưởng ngang nhiên xuất kích, phanh mà một tiếng. Một người đã bị hắn quăng ra tới. Sau đó là hai cái, ba cái, bốn cái. Nhìn bị hắn vứt ra một cái lại một người, một chúng thú nhân theo bản năng ngốc một chút. Không vì cái gì khác, những người này đều lớn lên giống nhau như Luca. Hắc báo không rảnh chú ý bên này tình hình, giữa không trùng, kinh người sóng nhiệt đột nhiên dâng lên, đẩy trời hồng quang bên trong, tuyết trắng cự báo dây lát gian biến thành màu đen, khi thế cũng bỏ lên tới rồi đỉnh điểm tại đây đồng thời che trời lấp đất thần lực từ trên người hắn lan tràn mà ra dây lát liền đem kia khối đá quý bao vây mà trụ hắc báo không dám có chút chậm trễ hóa thành hình người hắn tay cử trường đao mang theo kinh người uy thế đánh xuống một đao trong ngay mắt thiên điệu biến sắc biến thành hai nửa đá quý ẩm ẩm hóa thành vô số quan mang dây lát liền biến mất từ vị diện trung tâm chuyển hóa thành sinh mệnh thể tiêu diệt lúc sau là vị diện tốt nhất chất dinh dưỡng không ngoài sở liệu nói Ở hôm nay lúc sau, thú nhân thế giới năng lượng độ dày ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Hắc báo hơi hơi cầu môi, dơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, thói quen tính mà lắc lắc trường đau, sau đó vào vỏ, xoay người. Nhìn đến loại này tình hình, những cái đó bị khỉ đầu chó tộc tộc trưởng chảo ra tới người sôi nổi biến sắc. Hắc báo nhìn về phía những người này, nhất thời lại là có chút khó xử. Hắn liếc mắt một cái nhìn ra tới này đó đều là thiến thiến phân thân. Giết bọn hắn dễ dàng, nhưng là, có mau ý nghĩa. Đều chảo ra tới. Hắn nhìn về phía con tê tê tộc tộc trưởng. Đều tại đây, cuối cùng hai cái thiếu chút nữa bị bọn họ đào tẩu. May mắn hách người đáp bắt tay. Đối phương mở miệng nói. Nàng hình người là một cái thanh tú nữ tử, khí chất ôn nhuận vô hại, nhưng ra tay khi quyết đoán lại không thua bất luận cái gì một người nam nhân. Bị chảo ra tới phân thân vừa vặn một trăm, hắc báo sở sở cảm nói đều giết đi. Vừa dứt lời, mọi người liền độc thủ, bất quá là vài phút thời gian, này đó phân thân liền đều mất tánh mạng. Nhìn ngã xuống đất sau thi thể còn duy trì một đoạn thời gian mới biến mất phân thân, Hắc bào nhiều như mày, lập tức liền liên hệ những người khác, đem bên này tình huống báo cho một phen. Nếu ta không có đoán sai, Thiến thiến phân thân có hai loại trạng thái, một loại là trực tiếp đoạt xá bám vào người, dung mạo từ sống nhờ thân thể quyết định, chính là lần trước chúng ta gặp được Một loại là thống nhất dung mạo, chính là ta vừa mới gặp được. Mà này hai loại phân thân khác nhau là người trước là năng lượng thể, người sau có thật thể, mà điểm giống nhau. Đại khái là đều thực lực đi. Tuy rằng nói như vậy, hắc bao sắc mặt lại là một chút cũng không thoải mái. Nhưng mà, chúng ta phía trước suy đoán chỉ sợ là đối, như vậy phân thân, thiến thiến có thể tùy ý chế tạo. Dừng một chút, hắn lại bổ sung nói, hơn nữa ta còn có một cái suy đoán. Bám vào người phân thân không nói, thống nhất dung mạo phân thân, chỉ sợ mỗi một cái hình tượng đều đối ứng một loại năng lực. Điểm này, những người khác cũng nghĩ đến. Như vậy có chút phiền phức à, nếu thiên thiến vẫn luôn đều chỉ phái phân thân nói hấp hồn nữ có chút đau đầu nói. Cho nên vẫn là muốn trước tìm được nàng bản thể. vu Yêu nói, quan quan như mày, ta tương đối để ý kỳ thật vẫn là nàng vì cái gì muốn sống lại tà ác ý chí. Ngay vậy, mọi người đều trầm mặc. Việc này xác thật kỳ quặc. Mặc kệ nghĩ như thế nào, thiến thiến đều không có làm như vậy lý do. Cái này không có manh mối trước phóng một phóng đi. Sau một hồi, đưa ma sư mở miệng nói. Không. Quan quan lắc đầu, ta có trực giác, việc này nếu là không hiểu biết rõ ràng, chúng ta khả năng muốn lật thuyền. Ngay vậy, mọi người sắc mặt hơi hơi chầm xuống. Đồng nữ nói ra nói như vậy, kia 89 phần 10 là muốn phát sinh. Vốn dĩ không vội vàng sự, bị nàng như vậy vừa nói, nhưng thật ra không có người dám bỏ qua. Quan quan nhéo nhéo giữa mày, chúng ta không thể vẫn luôn bị động bị đánh. Nghĩ nghĩ, nàng nói, các người đi không khai, việc này vẫn là ta tới điều tra đi. Mặt khác, nàng mở miệng nói, duy cơ tộc ra đời, bọn họ năng lực có chút đặc thù, không thích hợp an nhàn sinh trưởng, ta muốn phân tán đưa một ít đến các người chỗ đó đi, hẳn là cũng có thể giúp đỡ một ít vội. Kế tiếp, nàng đem Duy cơ tộc tình huống cẩn thận nói một phen.